Thục phi thoát không được quan hệ, ngay cả mộ khinh nam mới là cảnh yên hoàng sau thân sinh cốt nhục sự cũng là thuộc phi một tay kế hoạch, vân hàng yên trong lòng cả kinh. Cái này thục phi thật là đáng sợ, vân hàng yên suy đoán cảnh yên hoàng sau sự cùng mộ khinh nam thân thế sự đều là thuộc phi một người kế hoạch, nếu này hai việc đều là thuộc phi một người kế hoạch, kia nữ nhân này thật sự là thật là đáng sợ. chương 305 viết thư báo cho. Nương nương. Giết nương nương. Cái kia điên rồi cung nữ vẫn luôn ở lẩm bẩm này một câu. Vô luận Vân Hàn Yên như thế nào kêu nàng, nàng đều như là không có nghe thấy giống nhau, chỉ sống ở thế giới của chính mình. Vân Hàn Yên thấy ở chỗ này cũng không có gì manh mối, liền đứng dậy hướng đi ngoài cung đi đến, để tránh Thục Phi phát hiện nàng tới hoàng hậu trong cung sinh ra hoài nghi. Nàng vốn định đem việc này bẩm báo cấp mộ chấn vũ, đến quay đầu ngắm lại, hôm nay việc còn không có điều tra rõ, liền tính nói cho mộ chấn vũ cũng sẽ không có kết quả. Lại còn có sẽ rút dây động rừng đưa tới Thục Phi chú ý. Như vậy nhưng một chút cũng không có lời. Vân Hàng Yên đi đến cửa cung trước, lúc này Ly ca đã ở ngoài cung đợi nàng một buổi sáng, hơn nữa đây là mùa hè, lúc này ngày chính đại. Nương nương ngươi đã trở lại. Ly ca cười nói, ngươi nha đầu này như thế nào không trở về trong xe ngồi, ngày này đầu chính vượng nhưng đừng dính thời tiết nóng. Vân Hàn Yên nôn nóng nói, không có việc gì nương nương, ta chính là suốt ruột ngài an nguy chờ ngài một hồi. Ly ca nói, Vân Hàn Yên giống nhau cùng mộ khinh nam tiến cung liền một canh giờ tả hữu, mà lần này ở trong cung đãi gần 3 cái canh giờ, cái này làm cho nàng như thế nào không lo lắng đâu. Được rồi nương nương, cũng đừng ở bên ngoài đứng, chúng ta chạy nhanh hồi phủ đi. Tiểu thiếu ra đều tưởng ngài đâu. Ly ca đối Vân Hàn Yên nói đến. Hảo. Nói xong Vân Hàn Yên cùng Ly ca một trước một sau lên xe ngựa. Vân Hàn Yên ở hồi vương phủ trên đường tư tiền tưởng hậu, cảm thấy chuyện này nhất định có kỳ quạc. Cảnh Yên Hoàng sau năm đó vô cớ bỏ mình đến tuột cùng là ngoài y mớn, vẫn là cố ý có nhân vi chi. Người này nếu thật là thụ phi nói, kia mộ khinh nam như thế nào đối mặt. Rốt cuộc người này là hắn trên danh nghĩa mẫu thần. Vân Hàng Yên nghĩ tới nghĩ lui sau, quyết định nhất định phải đem việc này nói cho ở biên quan mộ khinh nam. Vô luận như thế nào muốn cho hắn biết sự thật, liền tính nàng biết chuyện này sẽ xúc phạm tới mộ khinh nam. Nhưng lúc này Vân Hàng Yên đã không có lựa chọn nào khác, lúc này sự tình quan trọng đại nhất định phải cho hắn biết. Ước chừng sau nửa canh giờ, Vân Hàn Yên cùng ly ca về tới vương phủ. Một hồi đến vương phủ, Vân Hàn Yên liền ném xuống ly ca, đem chính mình nốt ở mộ khinh nam trong thư phòng, vô luận ly ca như thế nào gót đều không mở cửa. Vân Hàn Yên tiến thư phòng ngay cả vội lấy ra giấy viết thư, thế chính mình nghiên mặc, đem hôm qua lão ma ma lời nói cùng hôm nay chính mình ở hoàng hậu tẩm cung phát sinh hết thể đều viết ở trên giấy. Nàng không dám chậm, không dám tạm dừng, nàng chính mình sợ hãi. Sợ hai hơi chút cho chính mình một chút thời gian nàng liền sẽ đổi ý, nàng liền sẽ không biết này phong thư. Lần trước ám vệ tới truyền tin khi, liền nói mộ khinh nam thấy này phong thư khi nhất thời đều không có hoán lại đây, mấy cái canh giờ đều đem chính mình một người nhốt ở trong đại trướng. Vân Hàn Yên không nghĩ làm hắn thống khổ, hiện tại ngấm lại ám vệ đối chính mình nói kia phiên lời nói vẫn là có chút đau lòng. Mộ khinh nam đi rồi hai tháng, Vân Hàn Yên đối hắn tưởng niệm càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Nếu không phải kinh thành bên này còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, nếu không phải còn có Tùng Nhi làm nàng dứt bỏ không dưới, nàng chắc chắn tùy mộ khinh nam cùng đi biên cương. Hôm nay là 2 tháng tới Vân Hàn Yên ở tin lần đầu tiên viết chuyện riêng tư cấp mộ khinh nam, này phong thư không không chỉ có viết hôm nay trong cung phát sinh sự, còn viết này 2 tháng tới nay Vân Hàn Yên đối hắn tưởng nghiệm, đối hắn lo lắng, còn có chính mình này 2 tháng tới nay vô tận sầu tư cùng phiền muộn, vô tận lời nói. Vô tận tình cảm đều viết ở như vậy một phong ngắn ngủ tin. Viết xong này phong thư khi, Vân Hàn Yên nước mắt đã tích tới rồi trên giấy mặt. Lúc này nàng nước mắt như thế nào ngăn cũng ngăn không được, giống vỡ đê giống nhau. Phảng phất muốn đêm này hai tháng tới nay sở hữu ủy khuất đều khóc ra tới. Ly ca ở ngoài cửa nghe được Vân Hàn Yên tiếng khóc thật là đau lòng. Vân Hàn Yên sở hữu khổ nàng đều xem ở trong mắt, nàng biết Vân Hàn Yên là một cái cỡ nào hiếu thắng nữ nhân. Này 2 tháng tới nay sở hữu ủy khuất nàng đều hướng chính mình trong bụng ướt, cũng không cùng chính mình oán giận một câu, mỗi lần Lyca nhìn đến như vậy Vân Hàng Yên, nàng đều ngăn không được đau lòng, thật giống như ủy khuất thống khổ đều chịu ở chính mình trên người giống nhau. Sau nửa canh giờ, Vân Hàng Yên điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, mở ra thư phòng môn, Vân Hàng Yên như là giống như người không có việc gì đem trong tay tin giao cho Lyca, này phong thư rất quan trọng, làm ám vệ nhất định phải ra roi thuốc ngựa đưa đến vương ra trong tay. Là, nương nương nô tỳ này liền đem tin giao cho ám vệ. Ly ca trả lời, nói xong nhanh chóng đi ra viện ngoại. Vân Hàn yên ở Ly ca đi rồi liền ngồi ở trên mặt đất. đã nhiều ngày nàng thật sự là mỏi mệt bất ham, nàng không biết chính mình hay không còn có thể chịu đựng được được. nay hết thể đều thật sự là quá kỳ quặc quá quỷ dị. Vân Hàn yên sợ cuối cùng sự tình không có điều tra rõ, cũng sợ cuối cùng liên lụy đến vương phủ. rốt cuộc mộ trấn vũ cùng mộ lưu khinh là huyết mạch trí thần, hắn trong lòng khẳng định vẫn là tin tưởng vẫn là mộ lưu khinh Chính mình nếu đem không đủ chứng cứ bày ở mộ chấn vũ trước mặt, hắn đến tuột cùng có thể hay không tin tưởng. Ly ca chuyển tin khi trở về, liền thấy Vân Hàn Yên một người ngồi dưới đất, vội vàng tiến lên đem Vân Hàn Yên nâng dậy tới, nương nương, ngài đây là làm cái gì à, ngài mặc kệ như thế nào cũng không thể đạp hư thân thể của mình à. Ly ca lớn tiếng nói, trong mắt có hơi hơi lệ quang phiên quá. Nàng đau lòng Vân Hàn Yên, nàng đau lòng cái này kiên cường dũng cảm nữ tử, đau lòng nàng vì cái này vương phủ sở làm hết thảy Vân Hàng Yên vừa rồi đang nghĩ sự tình, bị Ly ca như thế vừa đỡ cũng đã quên vừa rồi chính mình tưởng cái gì. Nhưng lúc này tâm tình của nàng mạc danh vui vẻ rất nhiều, Vân Hàng Yên may mắn, may mắn nàng bây giờ còn có Ly ca bồi nàng. Vân Hàng Yên lúc này thiệt tình đem Ly ca trở thành chính mình muội muội giống nhau đối đãi. Vân Hàng Yên ôm chặt Ly ca, ta Ly ca, ta hảo Ly ca, cảm ơn ngươi, may mắn ta còn có ngươi. Đi theo nương nương bên người là Ly ca phúc khí. Ly ca cười nói. Vân Hàn Yên cùng Ly Ca Hàn Huyên một trận. Thức mau tới rồi dùng cơm trưa thời gian. Vân Hàn Yên dùng xong cơm trưa liền nằm ở trong viện dưới tảng cây ghế mây buổi sáng ngủ. Vân Hàn Yên ngủ một canh giờ, tỉnh lại sau liền nằm ở ghế trên lười đến không nghĩ nhúc đích. Ly Ca nhìn như vậy Vân Hàn Yên cũng thật là dở khóc dở cười a. Nương nương, chúng ta đi xem tiểu chủ tử đi. Nghe bà vú nói đã nhiều ngày tiểu chủ tử nghịch ngợm từ đâu. Ly Ca cười nói. Vân Hàn Yên đã nhiều ngày đều không có hảo hảo đi xem qua Tùng Nhi một lần. Hiện tại nghe Ly ca như thế vừa nói, Đảo Thật muốn đi xem Tùng Nhi. Vân Hàng Yên cùng Ly ca tới rồi Tùng Nhi trong viện, lúc này Tùng Nhi cũng vừa tỉnh ngủ, thấy Vân Hàng Yên vào được, mở to hắn cặp kia tựa hồ có thể nói thủy linh linh mắt to nhìn Vân Hàng Yên, hai tay hai chân còn một cái kính thịt, tựa hồ là ở cầu ôm. Vân Hàng Yên thấy Tùng Nhi này, một bộ manh dạng cũng bị hắn chọc cho vui vẻ, nói vậy đứa nhỏ này về sau cũng định giống hắn phụ vương giống nhau mê đảo chúng sinh. Vân Hàng Yên đem Tùng Nhi ôm ở trong lòng lực Tùng Nhi cũng tựa hồ cảm giác được là chính mình mẫu thân ôm ấp, cho nên khuôn mặt nhỏ một cái kính hướng Vân Hàn Yên trong lòng người cô. Vân Hàn Yên ôm Tùng Nhi đi trong viện với nắng, tâm tình tốt đến không được, Tùng Nhi tự tới rồi Vân Hàn Yên liền không có đã khóc, vẫn luôn ở Vân Hàn Yên trong lòng ngửa cười, thường thường còn cắn một cắn tay nhỏ đầu ngón tay. Vân Hàn Yên cảm giác Tùng Nhi chính là hắn sinh mệnh đạo thứ hai ánh dạng đông, lúc này Vân Hàn Yên nào còn có vừa mới nghèo túng khi bộ dáng. Vân Hàn Yên ở Tùng Nhi trong viện đãi suốt một buổi trưa. Thẳng đến Tùng Nhi có chút mệnh nhọc ngắc khi, Vân Hàn Yên mới đưa Tùng Nhi bông dao cho bà Vũ, sau đó trở lại chính mình phòng. chương 306 điều tra chân tướng. Chạm vạng, Vân Hàn Yên dùng xong bữa tối, liền ngạnh lôi kéo Ly Ca đến trong viện bồi nàng xem ngôi sao. Nàng cùng Ly Ca cùng ngồi ở trong viện, nhìn không trung cấp Ly Ca giảng thuật nàng nhìn đến mỗi một cái ngôi sao cùng tròm sao tên. Này đó đều là Ly Ca không biết cho nên Ly Ca vẻ mặt sùng bái nhìn Vân Hàng Yên. Vương ra, Vương Phi tiến đến đưa tin. Ngoài cửa ám vệ nói. Tiến bảo. Mộ khinh nam nhàn nhạt nói. Ám vệ đi đến đang nằm ở trên giường mộ khinh nam bên cạnh, đem phong thư thân thủ giao cho mộ khinh nam sau nhàn nhạt nói. Vương ra, thuộc hạ nghe ly ca cô nương nói này phong thư thực khẩn cấp. Vân hàn yên tiếp nhận phong thư mở ra tin khi, sắc mặt của hắn ngưng trọng lên, chẳng lẽ cảnh yên hoàng sau chết thật là thuộc phi an bài sao? Chẳng lẽ chính mình như thế nhiều năm qua đều vẫn luôn bị trời bào quanh trang sao? Mộ khinh nam bi thượng trong lòng lúc này không biết nên nói cái gì hảo, mà bên cạnh ám vệ cùng đang ở thế mộ khinh nam thu thập án thư sở giao, cũng không biết như thế nào khuyên khởi. Mộ khinh nam thực mau sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, hắn luôn luôn không thích đem chính mình cảm xúc bại lộ ở người khác trước mặt, trừ bỏ Vân Hằng Yên, mà nay ngày hắn ở bi thông dưới, thế nhưng đem chính mình cảm xúc kể hết bại lộ ở sở giao cùng an ủi trước mặt, này đủ để chứng minh lúc này mộ khinh nam có bao nhiêu sao bi thống. Sau một lát hắn đã hiểu biết đã nhiều ngày đã phát sinh hết thảy. Mộ khinh nam trầm mặt ngồi một lát sau, mở ra Vân Hàn Yên cho hắn viết đệ nhị phong thư, đưa mộ khinh nam nhìn đến Vân Hàn Yên viết đệ nhị phong thư khi hắn nước mắt suýt nữa tràn mi mà ra. Đây là hai tháng tới nay, Vân Hàn Yên lần đầu tiên viết loại này tin cho hắn. Ở mộ khinh nam trong mắt, hắn vị này vương phi luôn luôn là không muốn yếu thế với người. Nhưng hôm nay, nàng đối chính mình biểu hiện ra mềm yếu kia một mặt, này có không đã nói lên nàng từ trong lòng tiếp nhận chính mình. Mộ khinh nam cảm động buộc lộ ra ngoài. Mà khi mộ khinh nam chậm rãi đi xuống nhìn lên, hắn muốn là nhíu chặt mày càng nhăn càng gần. Tin viết này 2 tháng tới nay Vân Hàn Yên đối chính mình tưởng nghiệm, kể ra nàng này 2 tháng tới nay ép dạ cầu toàn, cũng viết này 2 tháng tới nay nàng khó xử, nàng thương cảm, còn có nàng đối chính mình lo lắng. Nàng làm chính mình ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt, không cần quá mức liều mạng, không cần lo lắng nàng. Mộ khinh nam trong lòng người gào thét, hắn như thế nào có thể không lo lắng. Hắn lúc này nghĩ nhiều đem Vân Hàn Yên ôm vào trong lòng ngực Hắn không dám tưởng Không dám tưởng chính mình không ở mấy ngày nay Vân Hàn Yên đến tột cùng bị nhiều ít tùy khuất Hắn trong lòng thật không dễ chịu Chính mình cư nhiên như thế vô dụng. Mộ khinh nam ngẩn đầu hỏi ám vệ Vương Phi nàng còn nói cái gì sao Ám vệ suy nghĩ một chút Hồi vương ra tin là Ly Cô nương cấp thuộc hạ Cho nên cũng không có nói cái gì Nhưng là nghe Ly Kako nương nói Vương Phi đem chính mình nốt ở trong thư phòng viết này Phòng thư khi Mộ khinh nam bỗng nhiên nhìn thoáng qua giấy viết thư, chỉ thấy giấy góc phải bên dưới có mấy khối vật nước. Mộ khinh nam tức khắc ngây dại, yên nhi viết này phong thư khi đến tuột cùng là có bao nhiêu ủy khuất mới có thể khóc ra tới. Hắn hiểu biết Vân Hàng Yên, biết Vân Hàng Yên là cái cỡ nào kiên cường nữ nhân, chỉ có nàng phi thường áp lực khi mới có thể khóc ra tới, mà chính mình tựa hồ cũng chỉ nhìn thấy Vân Hàng Yên khóc ít ỏi vài lần, lần này nàng đến tuột cùng bị nhiều ít ủy khuất, đến tuột cùng đỉnh nhiều ít áp lực. Mà lúc này sở giao nhìn như vậy mộ khinh nam, trong lòng có chút không dễ chịu, như thế cao quý một người nam nhân thế nhưng vì một nữ nhân suýt nữa rơi lệ, sở giao nghĩ thầm, đến tuột cùng là cái dạng gì nữ nhân mới có thể được đến như thế tôn quý người ấy Nàng nhiều hy vọng người này là chính mình a Nàng nghĩ nhiều được đến người nam nhân này ái, chẳng sợ chỉ được đến một phần mười cũng hảo. Nàng cũng tưởng được đến người nam nhân này ấy mà không phải lễ phép xa cách, đã nhiều ngày tới nay mộ khinh nam đối nàng càng ngày càng xa cách khách khí. Nàng chính mình cũng không biết chính mình đến tuột cùng là sai ở đâu, vô luận nàng chính mình như thế nào làm, đều không thể được đến người nam nhân này dừng lại ở chính mình trên người một phân ánh mắt. Nàng cũng biết Mộ Khinh Nam chỉ đem nàng coi như ân nhân tới đối đãi, đối nàng cảm tình cũng chỉ hạn chế với hiện tại cái dạng này, mà người nam nhân này ôn nhu cũng chỉ là cấp cái này kêu Vân Hàn Yên nữ nhân. Đã nhiều ngày sở giao hỏi rất nhiều người về vị này Vương phi Vân Hàn Yên sự tình, mà các tướng sĩ trong miệng cũng tất cả đều là khen Vân Hàn Yên lời nói. Tất cả mọi người nói Vân hàng Yên Mộ Khinh Nam bọn họ hai người cỡ nào ân ái, trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Ngươi thả trở về nói cho vương phi, việc này trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải đem việc này điều tra rõ sau đi thêm định đoạn. Mộ Khinh Nam nhàn nhạt nói. "Là, vương gia." Ám vệ cung kính nói. "Con có, ngươi làm nàng điều tra tin tức khi nhất định phải cẩn thận một chút, nhớ lấy lấy tự thân an toàn làm trọng. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình." Mộ Khinh Nam nói. Là, vương gia thuộc hạm nhất định một chữ không lầm chuyển cáo cho vương phi nương nương. Sau khi nói xong ám vệ liền rời khỏi xong nợ ngoại. Ám vệ đi rồi mộ khinh nam nằm ở trên giường phát ngốc trong chốc lát, sở giao nhìn hắn như vậy trong lòng cũng không phải thực dễ chịu. Mộ khinh nam đứng dậy muốn tới án thư trước phê duyệt công văn, lại bị đang ở thu thập án thư sở giao ngăn lại ở. Vương gia, hôm nay sắc trời không còn sớm cũng nên nghỉ ngơi, Huống hổ vương gia ngày thường còn không có hoàn toàn hảo, ngày mai phê duyệt cũng không muộn. Thu hổ vương phi nương nương đã biết cũng sẽ lo lắng. Sở giao vẻ mặt đau lòng nói. Mộ khinh nam rơi vào đường cùng cũng chỉ hảo nằm hồi trên giường. Đã nhiều ngày mộ khinh nam hơi hơi cảm giác được sở giao đối chính mình bất đồng chỗ. Nhưng chính mình đối nàng sắc thật không hề cảm giác. Cho nên hôm nay hắn đối sở giao hơi hơi có chút xa cách lãnh đạo. Hắn tựa hồ muốn dùng phương thức này tới phân rõ quan hệ. Vân Hàn Yên sáng sớm liền biết được ám vệ đã hồi phủ tin tức. Ngày mới tảng sáng, liền làm ly ca đem ám vệ gọi tới. Vương Gia có nói cái gì sao? Vân Hàn Yên hỏi. Hồi bẩm Vương Phi, Vương Gia làm thuộc hạ nói cho ngài, việc này trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải đem việc này điều tra rõ sau đi thêm định đoạn. Còn làm thuộc hạ nói cho ngài điều tra tin tức khi, nhất định phải tiểu tâm nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ám vệ cung kính nói đến. Hảo, đuổi một đêm lộ, trở về nghỉ ngơi đi. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. Là Vương Phi, thuộc hạ cáo lui. Thị vệ trầm rãi đi ra sảnh ngoài. Tự ám vệ đi rồi Vân Hàn Yên liền vẫn luôn ngồi ở ghế trên, nàng suy nghĩ đến tột cùng phải dùng cái gì phương thức đi điều tra tin tức. Đống nhiên Vân Hàn Yên trung hiện ra một người mặt, Đô Lăng Bắc. Vân Hàn Yên chụp một chút đầu mình, nàng như thế nào không nghĩ tới Đô Lăng Bắc đâu. Lấy Đỗ Lăng Bắc bản lĩnh như thế nào sẽ tra không đến chuyện này ngọn nguồn đâu. Đỗ Lăng Bắc mặt ngoài chỉ là một giới thư sinh, nhưng hắn cùng chính mình giống nhau đều là từ hiện đại xuyên qua lại đây, Bằng hắn bản lĩnh như thế nào sẽ an tâm làm một cái thư sinh. Bằng không lần trước làm ơn Đô Lăng Bắc cha tin tức khi, như thế nào sẽ như vậy mau liền tra ra tới. Vân Hàng Yên biết được nếu là năm đó khoa cử khảo thí là lúc, không có người đang âm thầm động tay chân. Chỉ sợ năm nay Cao Trung đứng đầu bảng liền không phải kia nguyên bính thần, mà là vị này hán xuyên công tử Đô Lăng Bắc. chương 308 cha rõ rốt cuộc, một. Trên đời này thật sự sẽ có như vậy ác độc người, thuộc phi thế nhưng vì quyền lợi địa vị đem thiện lương cảnh yên hoàng sau hại chết. Này giống như là phim truyền hình mới có thể xuất hiện tiểu đoạn, mà nay ngày chân thật phát sinh ở chính mình bên người, Vân Hàng Yên chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh. Vân Hàng Yên nghĩ thầm nhất định phải đem việc này nói cho mộ khinh nam một chút, hiện giờ việc này rốt cuộc đi rồi, kết quả tất nhiên là muốn nói cho hắn, đã nhiều ngày mộ khinh nam chắc là phi thường khiếp sợ đi. Hiện giờ lại đem việc này nói cho hắn, Vân Hàng Yên không biết đến tổn cùng là phúc hay là họa, nhưng nàng hiện giờ cần thiết đem việc này nói cho mộ khinh nam. Chỉ có như vậy hắn mới có thể ngoan hạ tâm tới đối thuộc phi có điều phòng bị. Mộ Khinh Nam vẫn luôn ngờ vực chính mình không phải thuộc phi hài tử, nhưng hắn trong lòng chung quy ôm tồn một tia hy vọng, hy vọng tia chỉ là chính mình tưởng tượng, mà hiện giờ chân tướng bày ở bọn họ trước mặt, Vân Hàn Yên không thể không cởi bỏ này xấu xí sự thật, cho dù biết này sẽ xúc phạm tới Mộ Khinh Nam. Vân Hàn Yên viết thư đối Lăng Bắc Nghiền Át, thực mo liền đem thuộc phi hại chết cảnh yên hoàng sau sự viết ở trên giấy. Viết xong tin sau Vân Hàng Yên lại chậm chạp không chịu đem tin chăng ở phong thư, nàng suy nghĩ đến tuột cùng là hôm nay viết thư cấp mộ khinh nam vẫn là chờ mộ khinh nam sau khi trở về lại nói cho hắn. Đỗ lăng bắt thấy Vân Hàng Yên chậm chạp không chịu đem tin cất vào phong thư, liền một phen đoạt đi Vân Hàng Yên trong tay tin, giúp đỡ cất vào phong thư. Có cái gì hảo do dự, sớm biết rằng vẫn là vãn biết kết cục không còn đều là giống nhau, ngươi hiện tại cho hắn biết cũng tổng hảo quá hắn sau khi trở về đoán ngươi không có kịp thời nói cho hắn cường đi. Hướng hồi trong khoảng thời gian này mộ lưu khinh cùng Thục Phi cũng không biết sẽ áp dụng cái gì hành động, nếu mộ khinh nam có sinh mệnh nguy hiểm làm sao bây giờ. đỗ lăng bác thấy Vân Hàn Yên cái dạng này hung hăng nói. Cũng không biết ngươi cái dạng này là với ai học, ngươi trước kia cũng không có như thế do dự không quyết đoán, hiện tại như thế nào biến thành cái dạng này đâu. đỗ lăng bác khó hiểu nói. Ta nào có do dự không quyết đoán, ta chỉ là luyến tiếp, không đành lòng nhìn đến hắn khổ sở mà thôi. Vân Hàn Yên lớn tiếng phản bác nói. Ngươi luyến tiếc hắn liền sẽ không biết sao? Ngươi luyến tiếc có cái gì dùng? Nếu ngươi thật sự vì hắn tốt lời nói nên hiện tại, lập tức, lập tức làm người đem tin đưa đến Mộ Khinh Nam trong tay." Đỗ Lăng Bắc nhàn nhạt nói. Kỳ thật Đỗ Lăng Bắc nhìn cái dạng này Vân Hàn Yên cũng là phi thường đau lòng, nhưng là hắn không thể mềm lòng, Vân Hàn Yên không thể làm việc luôn là do dự không quyết đoán, như vậy về sau sẽ trở thành nàng cực đại uy hiếp, nếu hiện tại mặc kệ đi xuống về sau đến hậu quả đem không dám tưởng tượng. Vậy được rồi, Vân Hàn Yên nghẹn miệng nói, đã bao lâu không có người như thế vẫn Nàng? Vân Hàn Yên là một cái lòng tự trọng rất nặng người, giống nhau đều không có người ta nói nàng, nếu ai nói nàng nàng chắc chắn không cao hứng, nhưng lần này Vân Hàn Yên không có không cao hứng, bởi vì nàng biết Đỗ Lăng Bắc là thiệt tình vì nàng hảo, là thiệt tình vì nàng suy nghĩ, mà Vân Hàn Yên vừa mới nghe Đỗ Lăng Bắc Vân Nàng lời nói sau cũng đống nhiên tỉnh nộ. Chính mình không thể mềm yếu, không thể do dự không quyết đoán, như vậy ngày sau chắc chắn trở thành chính mình nguy hiếp mà địch nhân bắt được chính mình ý hiếp chắc chắn nắm chặt không bỏ, mà lúc ấy chính mình liền tính hối hận kia cũng không còn kịp rồi. Đỗ Lăng Bắc tựa như một cái ca ca giống nhau gian dạy nàng, làm nàng cũng cảm nhận được không giống nhau ấm áp, giống như là ra cảm giác giống nhau. Đỗ Lăng Bắc thấy Vân Hàn Yên đã hiểu chính mình dụng ý, cũng dùng vui mừng ánh mắt nhìn Vân Hàn Yên liếc mắt một cái. Mà Vân Hàn Yên cũng dùng cảm kích ánh mắt nhìn Đỗ Lăng Bắc liếc mắt một cái. "Lý ca." Vân Hàn Yên kêu ngoài cửa Lý ca. "Tiểu thư có cái gì phân phó?" Ly ca ở ngoài cửa cung kính trở lại. Ly ca ngươi đi đem này phong thư giao cho Trung Phong, làm hắn ở trời tối phía trước nhất định phải giao cho Vương gia. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. Là, Vương Phi. Ly ca xoay người đi Trung Phong trong viện tìm Trung Phong. Trung Phong là mộ khinh nam bên người thị vệ, mộ khinh nam xuất trinh khi không có mang đi Trung Phong, mộ khinh nam xuất chinh khi lệnh cưỡng chế Trung Phong nhất định phải bảo vệ tốt Vân Hàn Yên. Nhưng Vân Hàn Yên không có yêu cầu hắn bảo hộ mà là thường thường làm Trung Phong thế chính mình cấp mộ khinh nam truyền tin. Lúc này Trung Phong đang ở trong viện đập có gỗ, đương mồ hôi đầy đầu Trung Phong thấy hiện tại sân cửa ly ca khi, hơi hơi sửng sốt, hắn mặt không tự giác đỏ một chút, đây đúng là thấy người trong lòng khi mới có cảm xúc đi. Đương ly ca nhìn mồ hôi đầy đầu Trung Phong khi cũng là sửng sốt, bất quá nàng lập tức liền sửa sang lại hảo chính mình cảm xúc, đi đến Trung Phong diện trước nhàn nhạt nói. Nương nương làm ngươi đem này phong thư ở hôm nay buổi tối phía trước giao cho vương ra trong tay. Hảo. Trung phong tiếp nhận Ly ca trong tay tin. Ly ca nhìn Trung phong mồ hôi đầy đầu hơi thở không song bộ dáng, lại là có chút đau lòng, duỗi tay đem chính mình trong lòng ngực khăn đưa cho Trung phong. Cấp, lau mồ hôi đi. Xem ngươi này mồ hôi đầy đầu bộ dáng. Ly ca cười nói. Trung phong nhìn Ly ca tươi cười thời điểm lại là có chút hơi lăng. Lúc này Ly Ca cười ở hắn trong mắt quả thực chính là trên đời này đẹp nhất phong cảnh. Ly Ca thấy Trung Phong xem chính mình hơi hơi sướng sở, khuôn mặt nhỏ lại là có chút hơi hơi đỏ lên. Ui, ngươi xem ta sướng sở làm cái gì? Chạy nhanh tiếp nhận khăn A, tay của ta đều mau cử đau. Ly Ca lời nói hơi hơi có chút làm lũng bộ dáng. Trung Phong vội vàng tiếp nhận khăn, không có làm cái gì, không có làm cái gì. Lúc này Trung Phong mặt càng thêm đỏ, thần sắc hơi hơi có chút quấn bách. Ly ca xem Trung Phong cái dạng này hơi hơi có chút khôi hài, người này cao mã đại nam tử lại vẫn có một bộ quấn bách bộ dáng, này thật đúng là khó được. Trung Phong vẫn luôn trước mặt người khác đều là một bộ người sống chớ gần bộ dáng, hôm nay Ly ca nhìn đến bộ dáng này của hắn tất nhiên muốn nhiều hơn treo chọc một phen. Nha, ngươi mặt như thế nào đỏ? Ly ca cười hỏi. Trung Phong nuốt chính mình đã hồng có chút nóng lên mặt, nghiêm trang nói, ta mặt như thế nào sẽ hồng, ngươi nhìn lầm rồi đi. Nói xong trốn cũng dường như chạy vào trong phòng. Ly thấy trung phong bộ dáng này ở ngoài cửa cười ha ha lên. Lúc này bọn họ còn không biết cái gì là ái, chỉ cho rằng đây là một cái vui lùa Mà nhiều năm sau bọn họ nhớ tới một màn này là Tổng hội Cảm Thán đã từng ngây thơ vô chi chính mình. Ly đi rồi Vân Hàn Yên liền gọi tới Sứ Men Xanh. Nương nương. Sứ Men Xanh cung kính nói. Sứ Men Xanh, người đi thường thần y trong phủ đi thỉnh một chút hắn, nói là ta tìm hắn có chuyện quan trọng tương lượng. Vân Hàn Yên dương mắt nhàn nhạt nói. Là, Vương Phi. Sứ men xanh cung kính trả lời. Xoay người liền ra phòng. Vân Hàn Yên ở thư phòng để bút viết tự, không biết nàng trong lòng nghĩ cái gì. Ước chừng một nén nhang sau Vân Hàn Yên ngẩng đầu. Đỗ lăng bắc, chúng ta đi trong hoa viên dạo một dạo đi. Vừa lúc ta cũng có chút mệt mỏi, đi ra ngoài cũng hảo duỗi thân duỗi thân cân cốt. Hảo A, ngươi này Vương Phủ Cảnh Sắc ta còn không có xem toàn đâu. Hôm nay vừa lúc có thể một thấy này ra tinh Vương Phủ Cảnh Sắc. Đỗ Lăng Bắc có chút hưng phấn nói. chương 309 cha rõ rốt cuộc, nhị. Vân Hàng Yên cùng Đỗ Lăng Bắc đi tới vương phủ hoa viên, lúc này đã có chút hơi hơi thu ý, trong hoa viên cúc hoa cũng bắt đầu chậm rãi mọc ra nụ hoa, nói vậy ở quá một đoạn thời gian, liền có thể nhìn đến kim hoàng cúc hoa. Vân Hàng Yên cùng Đỗ Lăng Bắc đi ở hoa viên đường nhỏ thượng, lúc này vừa lúc có thể nhìn đến ở nơi xa trích hoa kim ngữ, lúc này nàng đang cùng tỷ nữ vừa nói vừa cười, đem trích tới hoa đường ở tóc đẹp Trung. Đây là Đỗ Lăng Bắc lần thứ hai ở Vương phủ Hoa viên thấy kim ngữ hắn ở hướng kim Ngữ cái kia phương hướng nhìn lên sắc mặt có chút khé biến đây là một cái cỡ nào Mỹ lệ dịu rằng nữ tử A nữ tử này phản phất là chính mình mong muốn mà không thể thành Đỗ Lăng Bắc ngẩng đầu nhìn nhìn thiên đang muốn có phải hay không muốn tiến lên chào hỏi mà lúc này Vân Hàn Yên cũng đã muốn chạy tới kim ngữ trước mặt chỉ chưa hắn một người tại chỗ ngấp đứng kim ngữ tham kiến Vương Phi nương Nương kim ngữ hơi hơi không người nói kim ngữ cô Nương không cần đa lễ Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói: "Ngươi hảo, Kiếm ngữ cô nương, ngươi cũng ở Dạ Hoa Viên a?" Đỗ Lăng Bắc hơi hơi nói: "Đúng vậy, ta thấy hôm nay hoa tới vừa lúc, liền nghĩ tới trích mấy đóa trở về phơi khô kẹp ở trong sách." Kiếm ngữ nhàn nhạt nói. Vân Hàn Yên xem Đỗ Lăng Bắc cùng Kiếm ngữ trong mắt hơi hơi tỏa sáng, này Kiếm ngữ cùng Đỗ Lăng Bắc xem ra là hấp dẫn. Đỗ Lăng Bắc nhìn Kiếm ngữ, trong lòng có chút hơi hơi rung động, đây là một loại tâm động cảm giác, Đỗ Lăng Bắc đã thật lâu không có loại cảm giác này. Loại cảm giác này đối Đỗ đố Lăng Bắc tới nói giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Đỗ Lăng Bắc trong lòng mang chính mình vô dụng, ở hiện đại sống như thế nhiều năm chính mình, tự nhiên đối một nữ tử động tâm khi như thế không biết làm sao, này thật sự cũng là cũng là hưởng phí sống như thế nhiều năm. Đỗ Lăng Bắc trong lòng như thế nghĩ, nhưng nhìn đến kiêm ngữ là tâm vẫn là ngăn không được bang bang ẻ, hơn nữa tứ chi biểu tình cũng có chút không phối hợp. Hán xuyên công tử ngươi xảy ra chuyện gì? Kiếm ngữ xem Đỗ Lăng Bắc biểu tình có chút lo lắng ân hỏi. Không có gì, không có gì. Đỗ lăng bác quấn bách nói, như thế nào có thể làm chính mình nhân trò hề biểu hiện ở kiêm ngữ cô nương trước mặt đầu. Đỗ lăng bác trong lòng mắng một chút chính mình. kia nếu không có việc gì liên hảo, kia kiêm ngữ còn có chút sự tình, liền đi trước một bước. Kiêm ngữ nhàn nhạt nói. Kiêm ngữ đều đã đi rất xa, Đỗ lăng bác còn vẫn luôn nhìn nàng bóng dáng, thẳng đến kiêm ngữ quẻo vào biến mất, Đỗ lăng bác mới thu hồi ánh mắt. Nếu thích nhân ra vì sao gặp mặt khi giống cái rùa đen rút đầu dường như. Vân Hàn Yên cười trêu chọc đến. Đỗ lăng bắc vốn định phản bác nhưng hôm nay chính mình thật sự là quá hứt mà ngay cả phản bác lời nói đều không có. Đành phải nghe Vân Hàn Yên trêu chọc trong lòng âm thầm mắng chính mình không biết cố gắng. Sứ men xanh ở sau nửa canh giờ tới rồi thường vô sinh bên trong phủ. Phiên Toại giúp thông báo một chút liền nói ra tinh vương phi thị nữ cầu kiến. Sứ men xanh cùng bên trong cánh cửa quản gia nói. Ước chừng nửa nén hương sau sứ men xanh đi tới thường vô sinh sân. Sứ men xanh tiến sân khi. Thường vô sinh đang ở lửa mấy ngày trước đây ở trong núi thải tới dược liệu. Thường vô sinh thấy người đến là sứ men xanh vội vàng buông trong tay dược liệu. Hôm nay tới Nguyên Lai là ngươi nhà, ta còn tưởng rằng lại là ca. Thường vô sinh nhàn nhạt nói. Hôm nay ca có việc nương nương liền kêu ta tới thỉnh ngươi. Sứ men xanh nhàn nhạt nói. Hôm nay các ngươi vương phi tìm ta có cái gì sự? Thường vô sinh khó hiểu hỏi. Này Vân Hàn Yên không có việc gì dễ dàng không tìm hắn chẳng lẽ hôm nay có cái gì chuyện quan trọng cùng chính mình thương nghị thường vô sinh trong lòng nghĩ ngoài miệng cũng hỏi ra tới hồi thương công tử hôm nay nương nương làm nô tỷ tới tìm ngài nói là có chuyện quan trọng cùng công tử thương nghị thanh công tử tốc tốc lên xe ngựa cùng nô tỷ cùng hồi vương phủ sứ men xanh nhàn nhạt nói chuyện quan trọng chẳng lẽ là cùng mộ khinh nam có quan hệ hơn nữa vân hàn yên phái sứ men xanh tiến đến định là có chuyện quan trọng cùng chính mình thương nghị chính mình không thể trì hoãn nhất định đến mau chóng đi vương phủ Thường vô sinh thực mau cùng sứ men xanh đi học xe ngựa, dọc theo đường đi thường vô sinh hỏi sứ men xanh rất nhiều hôm nay sinh hoạt chẳng hướng, mà sứ men xanh cũng đều đem thường vô sinh hỏi nhất nhất nói cho hắn, bọn họ chi gian giống nhận thức nhiều năm láo hưu giống nhau bắt chuyện. Bọn họ đều cho nhau thích nhưng đều chưa bao giờ đâm thủng quá tầng này giấy cửa sổ, bởi vì bọn họ hai người cũng không dám, bọn họ đều sợ chính mình biểu lộ cõi lòng lúc sau một người khác không thích chính mình, sợ đau khổ duy trì thành hiện tại quan hệ doanh sủ. Cho nên bọn họ không dám lòng tham, chỉ nghĩ duy trì hiện trạng, chỉ cần như vậy thì tốt rồi. Bọn họ hai người tuy rằng đều không có cho thấy cõi lòng nhưng là trong lòng đều như gương sáng giống nhau. Ước chừng sau nửa canh giờ xe ngựa ngừng ở vương phủ cửa. Sứ men xanh mang theo thường vô sinh đến thư phòng khi, mới biết được Vân Hàn Yên đã không ở thư phòng, hỏi ngoài cửa nhà hoàn biết Vân Hàn Yên cùng Đỗ Lăng Bắc đã đi hoa viên. Thường vô sinh tìm được Vân Hàn Yên khi, Vân Hàn Yên đang cùng Đỗ Lăng Bắc uống trà rơi xuống cửa. Đỗ Lăng Bắc thấy Thường Vô Sinh ra lập tức buông xuống trong tay quân cờ. "Thường Vô Sinh, ngươi đã đến rồi a." Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. "Hôm nay ngươi tới tìm ta có cái gì quan trọng sự sao?" Thường Vô Sinh hỏi. "Hôm nay ta xác thật có một cái chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng." Vân Hàn Yên biểu tình có chút nghiêm túc nói, hiện tại Vân Hàn Yên nhớ tới Đỗ Lăng Bắc nói cho nàng tin tức khi còn có chút khó chịu. "Chúng ta đi thư phòng nói đi, nơi nào tương đối an toàn." Đỗ Lăng Bắc nhàn nhạt nói. Ba người đứng dậy đi thư phòng. Hiện tại ngươi có thể cùng ta nói đi. Thường vô sinh nôn nóng hỏi. Vân hàn Yên đem đã nhiều ngày phát sinh sự, còn có đố lăng bắc hôm nay cha ra sự kể ra cho thường vô sinh. Sau nửa canh giờ. Cái gì? Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy ác độc nữ nhân, không chỉ có đem chính mình nhi tử cùng hoàng hậu nhi tử đánh cháo, còn hại chết hoàng hậu. Thường vô sinh khí cấp bại hỏi nói, hiện nhiên là bị khí tới rồi. Đừng nóng vội đừng nóng vội, chúng ta hôm nay muốn thương nghị không phải này đó, mà là yêu cầu chứng cứ. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói Sắc thật, bọn họ là yêu cầu chứng cứ Năm đó cảnh Yên Hoàng sau ly kỳ tử vong Tuy rằng sự ra kỳ quặc Nhưng cha không ra bất luận cái gì chứng cứ Liền tính bọn họ hiện giờ biết Cũng cha ra này hết thảy đều là thuộc phi làm Nhưng bọn hắn vô pháp chứng minh Bọn họ hiện tại yêu cầu chính là chứng cứ Là vô cùng xác thực chứng cứ Ta biết chúng ta hiện tại yêu cầu chính là chứng cứ Nhưng ta không biết đến tuột cùng muốn từ đâu tra khởi Chuyện này rắc rối phức tạp liên lụy tiến người quá nhiều Đây là vô pháp ra lệnh tay đi tra nguyên nhân. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói, trong mắt hiện lên nhàn nhạt thảo não. Ngươi không cần ảo não, rốt cuộc chuyện này đã qua đi như thế nhiều năm, hiện tại tra tìm chứng cứ vẫn là quá khó khăn, nhưng là ngươi không cần lo lắng, không có không ra phong tưởng, giấy là bao không được hỏa, ta tin tưởng một ngày nào đó chúng ta sẽ tra ra chứng cứ tới. Đỗ Lăng Bắc A Nủi nói, vậy được rồi, chúng ta chậm rãi tra, nhất định sẽ có manh mối, chúng ta không cần nhục trí. Vân Hàng Yên hữu khí vô lực nói, nói đến cùng nàng vẫn là mê mang, không biết chính mình đến tột cùng có thể hay không tra ra kết quả. chương 310 Cha rõ rốt cuộc, tam. Vân Hàng Yên có chút suy suốt, cha xét như thế chút thời gian, tuy rằng cha ra này đó sở hữu sự đều là thuộc phi làm, nhưng là lại không có một cái chứng cứ có thể chứng minh điểm này. Như vậy liền tính đem việc này nói cho mộ chấn vũ, mộ chấn vũ cũng sẽ không tin tưởng bọn họ, chỉ biết cảm thấy là bọn họ lòng nghi ngờ quá nặng. Nói không chừng còn sẽ trị bọn họ tội Vân Hàng Yên không nghĩ liên lụy bọn họ Một người ngồi ở ghế trên suy suốt túi đầu Thường vô sinh một câu đánh gãy phòng trong an tĩnh Nếu việc này đã phát sinh thật lâu Chúng ta đây nên từ năm đó cảnh yên hoàng hậu thân biên cung nữ thái giám Còn có năm đó trần trị hoàng hậu thái y Ở nơi đó tìm được đột phá khẩu Thường vô sinh nhàn nhạt nói Hắn này một câu có thể nói là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng Vân Hàng Yên nghe xong hắn lời này sau hơi hơi có chút ý chí chiến đấu. Năm đó cảnh yên hoàng hậu thân biên Thái Y cùng cung nữ nhất định có bị thu mua, chúng ta có thể từ nơi này vào tay, đặc biệt là Thái Y. Nếu cảnh yên hoàng sau là mạng tinh trúng độc bỏ mình, liền tính lúc đầu nhìn không ra, thời gian kia trường sau nhất định cũng có thể chuẩn bệnh ra hoàng hậu trúng độc, chính là mọi người giữa không ai phát hiện hoàng hậu trúng độc, kia việc này chính là kỳ quạc. Thường vô sinh nhàn nhạt nói, kia nếu như vậy chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ đâu? Đỗ Lăng bác hỏi. Lúc này chúng ta nên đem năm đó hầu hạ quá cảnh yên hoàng sau cung nữ thái giám đều kiểm tra một lần, hơn nữa thái y là mấu chốt, nhất định đến tra ra thái y là sự. Ta không dám bảo đảm cung nữ thái giám chung có bị thuộc phi thu mua, nhưng cái này thái y thì tám phần là bị thuộc phi cấp thu mua. Thường vô sinh chậm rãi phân tích việc này. Kiếm hảo, chúng ta liền tra năm đó cảnh yên hoàng hậu thân biên cung nữ thái giám, cùng trần trị hoàng hậu thái y thì Đỗ lăng bác Hưng phần nói. Vậy phiên tói ngươi, lăng bác. Vân Hàn Yên đối Đỗ Lăng Bắc cảm kích nói. Cùng ta có cái gì phiền thoái không phiền thoái, hảo ta về trước phủ, nếu tra ra kết quả, nhất định trước tiên tới trong phủ nói cho ngươi. Đỗ Lăng Bắc nhàn nhạt nói. Hảo. Vân Hàn Yên nói. Kia nếu như vậy ta cũng liền cáo tử. Thường vô sinh nhàn nhạt nói, cùng Đỗ Lăng Bắc cùng đi ra thư phòng. Từ Đỗ Lăng Bắc hai người đi rồi lúc sau, Vân Hàn Yên liền vẫn luôn buồn bực không vui. Vân Hàn Yên biết hôm nay việc đều là Đỗ Lăng Bắc cùng thường vô sinh hai người băng nàng ma chính mình một chút vội đều không thể rút, này chẳng lẽ là quan tâm sẽ bị loạn sao? Ngoài cửa ly ca cùng sứ men xanh thấy Vân Hàn Yên đem chính mình một người nốt ở trong phòng, trong lòng cũng là phi thường đau lòng, các nàng đem Vân Hàn Yên trở thành chính mình chủ tử, cũng là trở thành người nhà giống nhau đối đãi các nàng thấy Vân Hàn Yên khổ sở, các nàng trong lòng cũng không chịu đổi, các nàng nhiều hy vọng thế Vân Hàn Yên thương tâm thế Vân Hàn Yên thống khổ. Nay một đường tới nay các nàng vẫn luôn đi theo Vân Hàn Yên, Nàng kiên cường cùng nàng ủy khuất hai người đều xem ở trong mắt, này như thế nào có thể làm các nàng không đau lòng đâu. Nương nương, nên dùng cơm trưa. Ly ca ở ngoài cửa hô. Lúc này Vân Hàn Yên mới mở cửa từ trong thư phòng đi ra. Dùng xong cơm trưa sau, Vân Hàn Yên ở Ly ca cùng xứ men xanh hai người khuyên bảo dưới, rốt cuộc không hề mặt ủ mày hê. Buổi chiều, Vân Hàn Yên nằm ở trong viện ghế mây để bụng tình cũng hảo rất nhiều. Mà lúc này Đỗ Lăng Bắc chính phái người ra dòi thúc ngựa cha tìm năm đó những người đó rơi xuống. Biên cương, túc sát hơi thở trải rộng này toàn bộ biên cương chiến trường. Lúc này một người mặc màu bạc áo giáp nam nhân chính cưới ngựa nhảy vào chiến trường. Sát nha! Sát nha! Từng đợt hò hét thành, từng đợt tiếng chém giết, từng đợt binh khí va chạm thanh âm lan tràn đến toàn bộ chiến trường. Hôm nay sáng sớm biên cảnh tiểu quốc nổi cáo hiểu rõ lại một lần tổng tiến công đánh, lúc này đây công kích dùng hết bọn họ sở hữu binh lực. Nhưng bọn họ không biết mộ khinh nam đã sớm để lại một tay, lần này bọn họ tất nhiên sẽ thua, mà trận này chiến dịch người thắng tất nhiên là mộ khinh nam cùng hắn quân đội. Trận này chiến dịch rốt cuộc vào buổi chiều giờ tuất kết thúc, mà thắng lợi đúng là mộ khinh nam quân đội. Mộ khinh nam về tới liều lớn, lúc này các tướng sĩ đang ở ký lục hôm nay trận này chiến dịch thương vong, mà lần này chiến dịch địch đội tử thương thảm trọng thực mau liền giao hàng thư. Hôm nay tuy rằng có thương vong nhưng là các tướng sĩ đều thực hương phấn. Giao thượng hàng thư liền chứng minh bọn họ thực mau là có thể khải hoàn hồi triều, bọn họ rốt cuộc có thể về đến nhà thấy chính mình thê nhi già trẻ, hiện tại không chỉ có các tướng sĩ cao hứng, ngay cả Mộ Khinh Nam đấy mắt đều có ngăn không được ý cười. Mộ Khinh Nam thực mau đem lần này chiến dịch thắng lợi địch quốc đầu hàng sự, cùng thỉnh cầu khải hoàn hồi triều sự viết ở tấu chương, Mộ Khinh Nam đem tấu chương giao cho thị vệ, làm thị vệ cần phải vào ngày mai sáng sớm giao cho Mộ trấn vũ trên tay. Mà lúc này trong doanh chứng sở giao cũng thật cao hứng. Trận này chiến dịch rốt cuộc kết thúc, chính mình cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Nàng không câu khác, chỉ câu mộ khinh nam cũng có thể bình bình an an, kia này liền đủ rồi. Vương ra, Trung Phong thị vệ cầu kiến. Ngoài cửa một cái thị vệ bẩm báo đến. Làm hắn tiến vào Mộ khinh nam nhàn nhạt nói. Thực mau Trung Phong liền tiến vào liều lớn. Thuộc hạ tham kiến vương gia Trung Phong cung kính nói. Đứng lên đi, hôm nay ngươi tới có chuyện gì? Mộ khinh nam ngẩn đầu nhìn Trung Phong nói. Hồi bẩm vương ra. Vương Phi nương nương làm nô tải cấp vương ra truyền tin. Trung Phong nhàn nhạt nói. Mộ khinh nam mở ra Vân Hàn Yên viết cho hắn tin. Này trong lòng viết đều là hắn không thể tin được sự. Đã nhiều ngày hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Đã làm tốt cũng đủ trong lòng chuẩn bị. Cho nên lúc này xem tin khi không có quá lớn hành động. Chỉ là đỉnh đầu nổ lên gân xanh lộ ra hắn lúc này tâm tình. Hảo, Trung Phong ngươi đi về trước đi. Hảo hảo bảo hộ vương Phi. Mộ khinh nam nhàn nhạt nói. Là, vương ra. Trung Phong bước đi hướng trước ngoại Một ngày này quân doanh nội ca vũ thăng bình, chúng tướng sĩ nhóm đều giải hoan dường như tận tình uống rượu tận tình ăn thịt, mà lúc này mộ khinh nam tâm lại như hầm băng giống nhau lạnh. Ngày thứ hai buổi chiều, trong cung đặc sứ liền truyền đến thánh chỉ, chấp thuận mộ khinh nam và quân đội khải hoàn hồi triều. Mộ khinh nam nghe thấy cái này tin tức sau điên rồi giống nhau, hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy hắn yên nhi cùng hắn tùng nhi, hiện tại tâm tình của hắn đã từ mất mát mà chuyển biến thành vui sướng, dường như hiện tại vô luận cái gì sự đều cùng hắn không quan hệ dường như. Sở giao thấy đại quân làm như có muốn khải hoàn hồi chiều ý tứ, trong lòng rất là không tha mộ khinh nam. Ngày này, nàng lặng lẽ đi vào mộ khinh nam doanh trướng. Nàng thấy mộ khinh nam một bộ hận không thể cắm thượng cánh thẳng đến trở về biểu tình, trong lòng có chút chua sót. Nàng buông một tiếng quý xuống, một bộ lã trả trực khóc bộ dáng. vương ra, sở giao từ nhỏ liền một mình một người. Nếu là vương ra đem ta bỏ với bên này cương đại mạc, tiểu nữ tử thật sự không biết nên như thế nào sinh hoạt đi xuống. Mộ khinh nam vốn là cố tình kéo ra cùng sở giao khoảng cách, nghe được nàng nói như thế đáng thương, liền gật gật đầu. Hắn đem chúng tướng quân gọi vào trong trướng, hắn đem sở hữu sự vụ đều giao cho phó tướng Ninh Thanh cùng trình tướng quân, mệnh lệnh bọn họ hai người dẫn dắt chúng tướng sĩ cùng sở giao nhất định phải an toàn khải hoàn hồi triều. Hắn tác cưới lên một con thiên lý mã ra rồi thúc ngựa chạy tới kinh thành, hắn thật sự là chờ không kịp, đã hai tháng không có nhìn thấy Vân Hàn Yên cùng Tùng Nhi, lần này có thể khải hoàn hồi chiều thánh chỉ nhất hạ. Hắn liền khống chế không được chính mình tâm, hắn nhất định phải bằng mau tốc độ trở lại kinh thành, đi gặp đã cùng chính mình phân biệt hai tháng thế nhi. Tưởng tượng đến sau khi học xong nhìn thấy xa cách đã lâu thế nhi, mộ khinh nam này trong lòng đó là nói không nên lời cao hứng. Chương 311 tả tâm bất tử Mộ dư chấn ở vài vị hoàng tử chung nhất không được sủng, ngày thường lại quá mức nhàn tản. Hơn nữa mộ dư chấn mẹ đẻ xuất thân thập phần đê tiện, cố không được hoàng thượng yêu thích, bên ngoài thượng mộ dư chấn cũng không hỏi đến triều đình việc. Ngày thường chính là cùng người tài nhã sĩ ngâm thơ đấu rượu. Hôm nay trời trong nắng ấm, ánh mặt trời rất tốt, Mộ Dư trấn tính toán ra ngoài giải sầu, luôn đại ở trong phủ cũng thập phần nhàm chán, còn không bằng đi tìm kinh thành những cái đó văn nhân nhã sĩ đấu thơ uống rượu, liền phân phó gã sai vặt chuẩn bị ngựa. Xe ngựa vừa lúc đi ngang qua Gia Tịnh Vương phủ, Mộ giữ trấn nhịn không được hướng trong nhìn nhìn, liền phân phó gã sai vặt dừng lại nghỉ chân một hồi. Mộ giữ trấn vén lên mảnh hướng ra Tịnh Vương phủ nhìn xung quanh. Hy vọng nhìn đến chính mình muốn gặp kia mặt bóng hình xinh đẹp, nhìn nửa ngày cũng không thấy, trong lòng có chút mất mát. Đang định phải đi, liền thấy ra tĩnh vương phủ ngoại có một người vẫn luôn bồi hồi, lén lút, một hồi bái đầu tường nhìn xem, một hồi từ cửa làm bộ đi ngang qua, lại nhìn đông nhìn tây nhìn phía vương phủ nội, định chữ cẩn thận nhìn lên, kia không phải là mộ lưu khinh tâm thủ hạ lâm đạt sao. Mộ giữ chấn nghĩ thầm, chẳng lẽ gần nhất phát sinh cái gì sự, mộ lưu khinh muốn phái người giám thị vân hàng Yên. Vân Hàng Yên nếu là có nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ, không được chính mình phải nghĩ biện pháp mau chóng thông chi nàng, theo sau phân phó nói gã sai vặt, đi thôi, đi lâm phong quan trả. Chờ mộ dư Trấn hồi phủ sau nghĩ đến hôm nay chứng kiến, liền vội vội thông chi gã sai vặt bị xe đi ra Tĩnh vương phủ, lúc này lâm Đạc đã hoàn thành hôm nay nhiệm vụ tính toán trở về phục mệnh, vẫn chưa thấy mộ dư Trấn đi vào ra Tĩnh vương phủ. Vốn dĩ tính toán nghỉ ngơi Vân Hàng Yên, nghe được ly ca nói mộ dư Trấn tiến đến cầu kiến, nghĩ thầm này đại buổi tối mộ giữ chấn như thế nào sẽ đến cầu kiến, chẳng lẽ là có cái gì suốt ruột sự, mới quên tị hiểm, đành phải vậy tưởng như vậy nhiều, đến chạy nhanh đi hỏi một chút chuyện như thế nào. theo sau phân phó ly ca, làm hắn ở thư phòng hơi làm một lát, ta lập tức liền tới. mộ giữ chấn ở thư phòng đợi đại khái có 15 phút bộ dáng, liền nhìn đến vân hàn yên vội vàng tới rồi, nhìn phía vân hàn yên, như vậy canh giờ, buồn vương lược có quấy rầy chỉ là có việc tưởng nói cho hoàng đẩu, không có việc gì. Xảy ra chuyện gì, chuyện gì làm ngươi tự mình đi một chuyến Vân Hàn Yên khó hiểu do hỏi. Hôm nay, bổn vương đi ngang qua vương phủ, nhìn thấy thạch tương vương thủ hạ lâm Đạc ở phủ ngoại bồi hồi, lén lút, như là giám thị vương phủ. bổn vương lo lắng hoàng tẩu cùng hoàng huynh an nguy, sớn hắn lúc này không ở, chạy nhanh lại đây thông chi một tiếng. Hoàng tẩu, cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Ân, ta đã biết, phiền toán ngươi, ta chắc chắn nhiều hơn lưu tơm. Vân Hàn Yên khách khí hồi mộ giữ chấn. Mộ giữ chấn thấy Vân Hàng Yên như vậy khách khí, liền biết Vân Hàng Yên đối chính mình cũng không hề ý tứ. Nghe nói Mộ giữ chấn theo như lời, ngày thứ hai Vân Hàng Yên phân phó trong phủ bọn hạ nhân nhiều hơn lưu ý, cũng không muốn tùy ý đi lại. Lâm Đạc vẫn cứ mỗi ngày ở ra tịnh vương phủ ngoại chuyển động, Vân Hàng Yên không có gì biện pháp, Mộ nhẹ nam gần nhất cũng chưa chuyển tin trở về, cũng không biết Mộ nhẹ nam ở biên cương như thế nào, nàng nhịn không được lo lắng. Lại một ngày, Vân Hàng Yên nghe được Ly Ca nói, Mộ lưu khinh bên ngoài cầu kiến. Mộ Lưu Khinh đây là muốn làm cái gì à? Vân Hàn Yên cũng cân nhắc không ra, liền làm Ly Ca chuẩn bị đuổi đi Mộ Lưu Khinh. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Mộ Lưu Khinh đã đi đến. "Đệ muội, đây là muốn đuổi Bổn Vương đi ra ngoài sao?" Bổn Vương gần nhất thật là tưởng Hoàng Nhi nhẹ nam lại không ở. Bổn Vương đến xem Hoàng Nhi, Hoàng Nhi đâu? Hắn đi đâu? Vân Hàn Yên nhìn như thế có thể trang mộ Lưu Khinh, đành phải trầm giọng nói, "Hoàng Nhi đã ngủ rồi, chơi một buổi sáng, đã mệt mỏi, liền trước làm hắn nghỉ tạm sẽ." Thạch Tương Vương nếu không có việc gì nói, liền không cứ gọi tỉnh Hoàng Nhi, Thạch Tương Vương tới này còn có khác sự sao?" Mộ Lưu Khinh cười nói, "Đệ muội, sao lại nói như vậy? Bổn vương tới này thế nào cũng phải có việc mới có thể sao? Đệ muội, rất là không chào đón bổn vương a." "Đúng rồi, Mộ Nhẹ Nam đã thật lâu chưa hướng trong cung truyền đến tin chiến thắng, Nhẹ Nam chính là có cùng đệ muội thư từ lui tới." Vân Hàn Yên trong lòng nghĩ Nhẹ Nam xác thật thật lâu chưa truyền tin chính mình, tuy rằng chính mình thực lo lắng Nhưng là nghe mộ lưu khinh như vậy nói, định không biết có cái gì bấy dập chờ chính mình, chính mình nếu không có thể hoảng hốt, nếu không, làm hắn nhìn ra sơ hở. Ổn ổn tâm tư, nói, nhẹ nam gần nhất cũng chưa chuyển tin cùng ta, cũng không biết hắn gần nhất như thế nào, nghĩ đến là không có việc gì, hoàng huynh, mặc quá mức với suốt ruột, ta tin tưởng nhẹ nam, chắc chắn thắng được thắng lợi. Theo sau, mộ lưu khinh lơ đáng điếu môi, lời nói thâm thiếu nói, đệ muội cũng thật là tưởng khai. Bổn vương chỉ là nghe nói mộ nhẹ nam chưa truyền tin tức trở về, nói vậy đã chết trận xa trường, mất đi tính mạng. Vân Hàng yên không đợi mộ Lưu khinh nói xong, liền ra tiếng chặn lại nói: Thạch Tương Vương, ngươi đến tuột cùng an chính là cái gì tâm? Nhẹ Nam vốn là ngươi huynh đệ, hắn đi chiến trường bảo vệ quốc gia, ngươi lại ở hắn trong phủ như vậy chú hắn, ngươi đến tuột cùng là cái gì tâm tư? Mộ Lưu khinh nhìn Vân Hàng yên, trong mắt biểu hiện đặc biệt bức thiết, ngoài miệng sốt ruột nói: Bổn vương cái gì tâm tư? đệ muội chẳng lẽ không biết sao? Đệ muội, nếu nhẹ nam đã mất đi tính mạng, ngươi tái giá bổn vương nhưng hảo, bổn vương bảo ngươi cả đời bình an, cầm y liễu ngọc thực, định sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất như vậy, ngươi nguyện ý sao? Mộ Lưu khinh, ta niệm ngươi chỉ là say rượu hồ ngôn loạn ngữ, không lo thật, về sau lời này ngươi chớ có nhắc lại. Vân Hàn Yên căm tức nhìn Mộ Lưu khinh hung tận nói, Mộ Lưu khinh nhìn lúc này tức giận Vân Hàn Yên, nói, Vân Hàn Yên, Mộ Nhẹ Nam đã chết, ngươi liền tùy bổn vương đi, bổn vương không phải hồ ngôn loạn ngữ. Bùn vương chính là một người, Vân Hàng Yên. Vân Hàng Yên nhìn lúc này mộ lưu khinh quả thực hoài nghi hắn là bệnh tâm thần, hiện đại cũng chưa thấy được như thế người vô sỉ, đoạt người khác thê tử còn thập phần kiên cường, thật là quá không biết xấu hổ. Vân Hàng Yên quả thực không có gì từ ngữ tới hình dung mộ lưu khinh vô sỉ. Theo sau, Teo Ly Ca tiến vào, chính mình liền sinh khí đi ra ngoài, chút nào không để ý tới mộ lưu khinh ở phía sau biên tiếng la, phân phó Ly Ca mặc kệ dùng cái gì biện pháp đem mộ lưu khinh đuổi ra đi ra Tĩnh vương phủ. Ly ca nghe theo vân hàn yên phân phó, liền gọi tới trong phủ tương đối tráng tráng hán cùng đi, nhìn về phía mộ lưu khinh, nói, thạch tương vương, thỉnh về phủ đi, vương phi mệt mỏi, mời trở về đi, đừng làm khó nô tỳ Mộ lưu khinh hừ một tiếng, gọi tới các ngươi vương phi, các ngươi có cái gì tư cách đuổi bổn vương, cũng ngay. Ly ca nói, thạch tương vương, ngươi cũng đừng làm khó nô tỳ đi thôi. Mộ lưu khinh nhìn xem lại một chút không để ý tới Ly ca, Ly ca không có biện pháp chỉ có thể phân phó Tráng Hán đem mộ Lưu Khinh giá, đem hắn đuổi ra vương phủ. Vân Hàn Yên trở lại trong phòng, nghĩ hôm nay mộ Lưu Khinh vô sỉ bộ dáng, trong lòng nhịn không được buồn nôn, lại nhớ tới mộ Nhẹ Nam. Nếu là Nhẹ Nam ở vương phủ, mộ Lưu Khinh như thế dám mạo phạm. Gần nhất còn đang suy nghĩ niệm Nhẹ Nam, lại nghe mộ Lưu Khinh như vậy nói, gần nhất xác thật thật lâu chưa cùng mộ Nhẹ Nam liên hệ, có phải hay không đúng như hắn theo như lời như vậy. Vân Hàn Yên không dám đi xuống tưởng, nàng thập phần sợ hãi. Sợ hãi Mộ Lưu khinh theo như lời việc trở thành sự thật, nhưng là chính mình tin tưởng Nhẹ Nam, nhất định sẽ không dễ dàng lui bại, nghĩ liền chấn định lên, chớ có làm Mộ Lưu khinh đắc ý. Chương 312 Tâm sinh nghi lự. Mộ Nhẹ Nam tự biên cương trở về, nghe nói Nhi đã sẽ tiêu mâu thân, cha, hắn trong lòng thập phần kinh hỉ, hắn có thể tưởng tượng đến Hoàng Nhi lúc ấy vừa kêu ra tới hình ảnh, nhưng là lúc ấy làm cha chính mình lại không ở hài tử bên cạnh, hắn cũng thập phần tự trách, ảo não. Hoàng cung ngự thư phòng trung, Tuy rằng bên ngoài đêm đã khuya, lại vẫn như cũ ngọn đèn dầu sáng ngời. Mộ Chấn Vũ ngồi ở trên long ủy, hai tay không ngừng xoa giữa mày, trong lòng cũng là thập phần bực bội. Hắn xem bên cạnh đứng Tiểu hỷ Tử phân phó, Gia Tĩnh Vương chính là ở trong phủ, ngươi đi ra Tĩnh Vương phủ đi một chuyến, tuyên ra Tĩnh Vương tốc tốc tới Ngự thư phòng, chấm, có việc gấp tìm hắn, ngươi mau chút đi thôi. Tuân chỉ, thần tốc tốc tiến đến. Tiểu hỷ Tử bận rộn lo lắng trả lời, liền bước nhanh rời đi. Lúc này Gia Tĩnh Vương phủ rất là náo nhiệt. Mộ Nhẹ Nam vừa mới hồi phục, Vân Hàng Yên không thấy mấy ngày trước đây ưu sầu chi sắc, trở nên hoạt bát thái động, cả người có vẻ tinh thần rất nhiều. Vân Hàng Yên ở đại sảnh ngồi, nhìn trước mắt hai cha con chơi đùa thập phần vui vẻ, trong mắt lộ ra hạnh phúc tươi cười, nàng tưởng đây mới là nàng muốn sinh hoạt, bình bình đạm đạm hưởng thụ vui vẻ vui sướng, nàng thập phần thấy đủ. Ly Ca vội vội vàng vàng chạy vào, giống Mộ Nhẹ Nam nói, "Vương gia, bên người hoàng thượng hỉ công công tới." Mộ Nhẹ Nam mang theo nghi vấn đi vào sảnh ngoài. Hiệp công công vội vàng khách khí nói, "Gia tính vương, hoàng thượng mệnh ngươi lập tức tiến cung, có chuyện quan trọng tương lượng, vương gia mau theo thần đi thôi." Đi vào Ngự thư phòng trung, Mộ Nhẹ Nam phát hiện Mộ Chấn Vũ trên đầu đã có chút đầu bạc, trên mặt đã có chút tinh tế nếp nhăn, mấy ngày không gặp phụ hoàng già nuôi rất nhiều. Mộ Nhẹ Nam nhìn lúc này, Mộ Chấn Vũ nghĩ thầm nhớ tới chính mình khi còn nhỏ, phụ hoàng còn thực tuổi trẻ, uy phong lấm lẫm, tinh khí thần cũng là mười phần, thời gian qua đến thật mau, phụ hoàng già rồi, chính mình cũng làm cha mẹ. Mộ nhẹ nam tiến lên kính để nói, phụ hoàng, nhi thần tới. Mộ chấn vũ nhìn mộ nhẹ nam, phát hiện chính mình càng xem càng càng thuẫn mắt, tử Ái nói thanh, nhẹ nam vất vả, lần này ngươi phản loạn có công, không hổ là chấm nhi tử, chỉ là chấm phía đối diện cương phản loạn vẫn luôn có điều hoài nghi, ngươi cũng biết, ngươi hoàng huynh mộ lưu khinh chạy thoát cùng lần này phản loạn trốn không thoát căn hệ, ngươi liền thế phụ hoàng cha rõ việc này, cha cha ngươi hoàng huynh rốt cuộc phải có gì ý đồ. Là, phụ hoàng, nhi thần đã biết Nhi thần chắc chắn cho ngươi kết quả." Mộ Nhẹ Nam trầm giọng nói, "Ân, ngươi liền cứ việc tra, có cái gì yêu cầu ngươi cùng phụ hoàng nói, còn có ngươi lần này bình loạn có công, chấm gia phong ngươi nhất đẳng thế tước." Mộ Nhẹ Nam quỳ một gối xuống đất theo tiếng trả lời, "Nhi thần tạ phụ hoàng ân điển." Nhị ngày, từ trong cung truyền ra hoàng thượng ra phong Mộ Nhẹ Nam nhất đẳng thế tước tin tức, Mộ Lưu Khinh ở trong phủ đợi, nghe thấy cái này tin tức, hắn giận cực, đem bản gỗ thượng bài trí tất cả đều ném đến trên mặt đất, ném đi cái bản lại vẫn là khí thở hưng hộp Bên cạnh Lâm Đạc nhìn thấy Mộ Lưu Khinh như vậy bộ dáng, cũng không dám tùy tiện tiến lên ngăn cản, nhậm Mộ Lưu Khinh phát tiết một chút. Mộ Lưu Khinh lúc này nghĩ thầm, Phù hoàng chính là thiên vị cái kia ngu xuẩn, chính mình rốt cuộc nơi nào không bằng hắn, mỗi lần chuyện tốt đều có thể đến phiên hắn, mặc kệ chính mình cỡ nào nỗ lực, Phù hoàng vẫn là đối hắn nỗ lực mắt điếc tai ngơ, phản phất nhìn không tới giống nhau, bằng cái gì, hắn mộ nhẹ nam bằng cái gì, bao gồm chính mình coi trọng nữ nhân cũng là thích hắn. Chính mình đến tuột cùng nơi nào không bằng hắn. Mộ Lưu khinh nghẹn khí càng tại đây trong phủ càng ngốc sinh buồn, cảm giác phát tiết không sóng khí, liền đứng dậy ra phủ, tính toán đi tiểu quán tới cái không say không về, quên mất này hết thể phiền não. Mộ Nhẹ nam trở lại trong phủ, đem phụ hoàng cùng chính mình nói chuyện nói cho Vân Hàn Yên, phụ hoàng làm chính mình tra rõ Mộ Lưu khinh, chuyện này tuy nói chính mình vẫn luôn lại tra, cũng đem mẫu đơn đánh vào Thạch Tương Vương phủ cũng lấy được Mộ Lưu khinh tín nhiệm, còn là không phát hiện hắn tham dự biên cương phản loạn ý đồ trong lòng cũng là sốt ruột. Theo sau, Mộ Nhẹ nam cấp Mẫu đơn truyền tin, làm nàng gần nhất nhiều hơn giám thị Mộ Lưu Khinh, xem hắn hay không có điều hành động. Mẫu đơn nhận được Mộ Nhẹ nam mệnh lệnh, liền trước tính toán đi thăm thăm Mộ Lưu Khinh khẩu phòng, có thể bộ ra gần nhất tính toán tốt nhất, liền đi tới Mộ Lưu Khinh trong phòng, nghe nói hắn hôm nay tâm tình không tốt, nổi trận lôi đình, đi tiểu quán uống rượu. Mẫu đơn biết Mộ Lưu Khinh thường xuyên đi tử quán. Nghĩ nếu không chính mình còn sấn hắn uống say, bộ ra tin tức cũng liền đi tử quán. mộ lưu khinh lúc này đã uống hơi say, hắn mơ mơ màng màng nhìn đến mẫu đơn đi vào nơi này, nhìn mẫu đơn kia xinh đẹp như hoa mặt đẹp, hắn ngoài miệng nói, mẫu đơn, chỉ có ngươi tin tưởng bổn vương, cũng chỉ có ngươi nhất hiểu bổn vương, ngươi có biết bổn vương lúc này tâm tình? phụ hoàng chưa bao giờ tín nhập ta, cũng không thích ta, ta nên làm sao bây giờ? ta có thể làm sao bây giờ à? ai tôi giáo giáo ta? mẫu đơn thấy mộ lưu khinh cái dạng này, nhẹ giọng ăn ủi vương gia, thần thiếp đương nhiên tin tưởng ngươi. Còn có hoàng thượng như thế nào sẽ không thích ngươi, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, ngươi là hoàng thượng con vợ cả, hơn nữa hoàng thượng không xem trọng ngươi xem trọng ai, vương ra ngươi đừng loạn suy nghĩ. Mộ lưu khinh mắng thanh trách nhìn về phía mẫu đơn, không, ngươi không hiểu, phụ hoàng chỉ xem trọng cái kia ngu xuẩn mộ nhẹ nam, hắn có cái gì tốt, bổn vương nơi nào so với hắn kém, phụ hoàng còn thêm vào hắn nhất đẳng thế tước, bằng cái gì, còn không phải là bình định rồi biên cương chi loạn, có cái gì ghê gớm, bổn vương cũng có thể. Phù hoàng như vậy khảo không hảo ta, ta khí bất a. Mộ lưu khinh nói nói liền khóc lên, mẫu đơn thấy này tình hình biết lúc này mộ lưu khinh đã uống say, đúng là chính mình lời nói khách sáo hảo thời cơ. Mẫu đơn do hỏi, vương ra, ta nghe biên cương phản loạn là có người hướng quân địch châm ngòi thổi gió khiến cho, vốn dĩ tưởng ăn không có việc gì, không biết người kia nói chút cái gì, biên cương liền có nhân tạo phản, vương ra ngươi có biết a? Mộ lưu khinh tuy là uống say, nhưng chuyện này ở trong lòng hắn vẫn là thập phần quan trọng. Lại còn có thực cẩn thận, đối chuyện này hắn chỉ trả lời nói, phải không, buồn Vương cũng đoán được chắc chắn có người ở sau lưng phá dối, buồn Vương cũng không biết là chuyện như thế nào. Mẫu đơn thấy uống say mộ lưu khinh vẫn là đối chính mình có điều phòng bị, nghĩ không thể ở truy vấn đi xuống nếu không chờ mộ lưu khinh tỉnh lại, chắc chắn có điều phát hiện. Theo sau, mẫu đơn lại nhiều rót mộ lưu khinh vài chén rượu, xem hắn uống say mềm bất tỉnh nhân sự, mẫu đơn liền phái người đem hắn đưa về trong phủ, chính mình ở hắn bên người cùng đi chiếu cố. Đánh mất đôi chính mình hoài nghi. Hôm sau tỉnh lại, mộ lưu khinh nhìn đến mẫu đơn tại bên người cùng đi, an ổn ghé vào mép giường ngủ, không cấm nghĩ đến. Mẫu đơn cùng chính mình cũng có đoạn thời gian, chính mình cũng không có tra rõ thân phận của nàng, chỉ là mỗi lần chính mình uống rượu nàng đều thăm dự, hơn nữa còn chiếu cố chính mình. Mộ lưu khinh sợ chính mình rượu sau hầu ngôn loạn ngữ, đến hảo hảo tra một chút mẫu đơn thân phận. Nếu là mẫu đơn là chính mình người, cũng liền an tâm rồi. Mẫu đơn cũng không biết lúc này mộ chấn vũ dù chưa hoài nghi nàng, nhưng là vì tránh cho có người biết được chính mình rượu sau loạn ôn, đã phái người đi cha nàng chi tiết. chương 313 chiến thắng trở về, một Mộ khinh nam ra roi thúc ngựa hướng kinh thành chạy đến, mà quân đội tắt giao cho ninh thỉnh quản lý. Sở giao nhìn mộ khinh nam cưới ngựa dần dần đi xa bóng dáng, trong lòng có chút hơi hơi lên men, chẳng lẽ chính mình cùng hắn duyên phận cũng chỉ có thể tới nơi này sao? Chính mình thậm chí liền cho thấy có lòng cơ hội đều không có kia nàng như thế nào có thể cam tâm. Ninh Thỉnh cùng trình tướng quân thực mau đem doanh trướng cùng vật phẩm thu thập hảo trang ở trên xe ngựa, bọn họ cũng muốn hướng cái này sinh sống 2 tháng địa phương táo biệt. Sở hữu tướng sĩ đều dị thường hưng phấn, bởi vì hôm nay đem sở hữu đều thu thập hảo sau bọn họ liền phải khởi hành hồi kinh, bọn họ rốt cuộc có thể nhìn thấy tâm tâm niệm niệm 2 tháng thê nhi cha mẹ. Nay 2 tháng tới nay bọn họ nỗ lực không có bổng phí, lại một lần đổi lấy quốc gia thắng lợi. Bọn họ tin tưởng lúc này, đây hồi kinh chắc chắn có rất nhiều ban thưởng chờ đợi các nàng. Các huynh đệ nhóm, chúng ta nhanh lên thu thập, như vậy chúng ta liền có thể sớm một chút về nhà." Một cái tướng sĩ hưng phấn nói. Chúng tướng sĩ nghe thế câu nói sau đều nhanh hơn tốc độ thu thập nổi lên binh khí doanh trướng. Ước chừng sau nửa canh giờ bọn họ thu thập xong hết thể liền phải khởi hành xuất phát. Ninh Thỉnh cùng chúng tướng sĩ nhìn bên này cương không trùng, trong lòng đều rất có cảm khái, bọn họ tại nơi đây chạy xuống chính là mồ hôi, là máu tươi. Bọn họ máu tươi đổi lấy chính là quốc gia An Bình, là quốc Thái Dân An. Bọn họ không hối hận. Ninh Thỉnh cùng trình tướng quân cưới ngựa ở phía trước mang đội, mặt sau chúng tướng sĩ sôi nổi ở phía sau dẫn theo trường thương hứng thú ngẩn cao sướng quân ca, lảnh lót tiếng nói rất xa địa phương đều có thể nghe thấy. Liên ở bọn họ được rồi nửa dằm lộ khi một nữ tử lẫn vào trong quân đội. Sở cô nương, như thế nào là ngươi a? Ngươi như thế nào còn không có về nhà? Ninh Thỉnh thấy trà trộn vào tới người là sở giao khó hiểu hỏi Ta muốn cùng các ngươi cùng nhau trở lại kinh thành. Sở giao lớn tiếng đến nói, sợ ninh xin nghe không thấy giống nhau. Hồ nháo, ngươi này một cái cô nương ra như thế nào có thể cùng chúng ta nhóm người này đại lao ra trở lại kinh thành đâu. huống hồ ngươi vốn chính là bên này cảnh người vì sao một hai phải đi kinh thành. Ninh thỉnh răn dậy đến. Ta đã cùng cha mẹ nói tốt, vô luận như thế nào ta đều phải cùng các ngươi cùng nhau trở lại kinh thành. Sở giao có chút quật cường nói, trong mắt tựa hồ đã lệ ra lệ quang kia kia này cũng bất hòa quy củ a. Ninh thỉnh áo đúng nói. Có cái gì bất hòa quy củ? Hứa hổ vương gia cũng chưa nói không cho ta và các ngươi cùng nhau hồi kinh á đúng không? Sở giao phản bắt nói, trong mắt đã lấp lánh toát ra nước mắt. Ninh thỉnh nhất không thể gặp nữ nhân khóc, này sở giao vừa khóc làm cho hắn cũng rối loạn đầu trận tuyến, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng Ninh thỉnh rốt cuộc ở sở giao năn nỉ ôi dưới đáp ứng rồi nàng cùng quân đội cùng hồi kinh. Nhưng tiền đề là ở lữ đồ chung tuyệt đối không thể lấy cấp quân đội thêm phiền, tuyệt đối không thể lấy kéo chân sau. Này đó sở giao đều nhất nhất đáp ứng rồi, nàng hướng ninh thỉnh cùng chỉnh tướng quân bảo đảm, tuyệt không kéo chân sau. Sở giao lần này là quyết tâm phải về kinh, chẳng sợ hồi kinh chỉ liết hắn một cái cũng hảo, có lẽ mộ khinh nam đối chính mình cũng có cảm giác đâu. Sở giao lừa mình dối người nghĩ, nhưng nàng không biết mộ khinh nam từ đầu đến cuối chưa từng có đối nàng có một tiêu ý tưởng. Mà mộ khinh nam khách khí cũng chỉ là bởi vì nàng cứu hắn một mạng mà thôi. Ninh thỉnh một mình một người cưới ngựa đi ở phía trước đội ngũ, hắn ở suy tư đem sở giao mang về đến tuột cùng là phúc hay là hoạn. Hắn hiện tại chỉ cầu hồi kinh về sau hắn cái này cấp trên kiêm bạn tốt sẽ không mang hắn, hắn cũng khẩn cầu sở giao hồi kinh sau, sẽ không cấp mộ khinh nam cùng vân hàn yên cảm tình tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nhưng lúc này hắn không biết, ngày sau chính là hôm nay cùng hắn cùng hồi kinh nữ tử này. Đem Vân Hàng Yên cùng mộ khinh nam cảm tình làm hại có bao nhiêu thảm, đương nhiên đây đều là lời phía sau. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu vào nhà nội khi Vân Hàng Yên cũng đã đã tỉnh, hôm nay tâm tình của nàng còn có thể, bởi vì nàng nghĩ thông suốt, không thể bởi vì đã phát sinh quá sự mà ảnh hưởng chính mình cảm xúc. Nếu sự tình đều đã đã xảy ra, kia bọn họ thương tâm còn có cái gì sử dụng đâu. Hiện tại bọn họ cần phải làm là nỗ lực quá hảo tương lai mỗi một ngày. Vân Hàng Yên tự lên khi liền cảm giác hôm nay có chút không đúng, nàng mí mắt vẫn luôn ở nhảy, này không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, nhưng Vân Hàng Yên trực giác nói cho nàng hôm nay chắc chắn có chuyện tốt phát sinh, nữ nhân trực giác luôn luôn đều là chuẩn nhất. Nương nương, nên đi sảnh ngoài dùng đồ ăn sáng. Đứng ở bên cạnh vì Vân Hàng Yên sửa sang lại quần áo sư men xanh nói đến. Hôm nay đồ ăn sáng sự bo bo táo đỏ cháo cùng mấy cái khai vị tiểu thái, tuy rằng đơn giản nhưng là Vân Hàng Yên lại ăn vui vẻ vô cùng. Một hơi thế nhưng dùng hai chén. Dùng xong đồ ăn sáng sau Vân Hàn Yên liền mang theo ly ca cùng sứ men xanh đi tùng nhi trong viện. Trong lúc này từ biên cương trở về Trung Phong cũng hướng Vân Hàn Yên nói mộ khinh nam phải đối nàng lời nói. Thuộc hạ tham kiến nương nương. Trung Phong cung kính nói. Đứng lên đi, vương ra có chuyện truyền cho ta sao? Vân Hàn Yên nhàn nhạt hỏi. Tuy rằng Vân Hàn Yên mặt ngoài cũng không giống như để ý bộ dáng. Nhưng là nàng nắm chặt ống tay háo tay bán đứng nàng lúc này cảm xúc. Vương gia không có làm thuộc hạ truyền tin cấp vương phi, nhưng là vương gia phân phó thuộc hạ hảo hảo bảo hộ ngài. Trung Phong nói, Vân Hàng Yên nghe được mộ khinh nam không có truyền tin cho nàng khi, trong lòng có chút hơi hơi không dễ chịu, nhưng này đó nàng đều không có biểu hiện ra ngoài, nàng không cần khát cầu cái gì, rốt cuộc một người nam nhân đối với người ấy không thể biểu đạt tại đây mặt trên, hướng hồ mộ khinh nam vốn chính là người như vậy không phải sao. Người trước đi xuống đi. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói, đúng vậy Trung Phong cung kính nói. Ly ca, Đi ra ngoài đưa một đưa trung thị vệ. Vân Hàn Yên ngẩn đầu xem một cái Ly ca đối nàng nói. Là, nương nương. Ly ca nhàn nhạt nói. Trung thị vệ thỉnh. Ly ca đối trung phong nói. Ly ca cùng trung phong cùng đi ngoài cửa. Ngươi như thế nào nói chuyện như thế trực tiếp à? Ngươi không có nhìn đến nương nương chờ mong ánh mắt sao? Ly ca lớn tiếng chất vấn đến. Ta biết ta, nhưng là ta không thể lừa gạt vương phi đi. Ngươi không thấy ta vừa rồi đều là căng ra đầu nói sao? Trung phong nhàn nhạt nói. Hắn trong lòng cũng ủy khuất ta, nhưng hắn cũng không thể lừa Vương Phi đi. Vậy ngươi liền sẽ không nguyện chuyển điểm nói sao? Ngươi nhìn nhìn vừa rồi nương nương mất mát ánh mắt, ta đều thấy nàng khổ sở. Ly Ca có chút tức giận nói, hảo hảo hảo, ngươi không cần xin khí, lần sau ta bảo đảm nhất định nguyện chuyển điểm có chịu không? Trung Phong vẻ mặt lấy lòng nói, Trung Phong vô vỗ Ly Ca bả vai, hắn thích Ly Ca đã thật lâu, người hà Ly Ca cái này buồn đầu căn bản là không biết chính mình đối nàng tâm ý, chỉ một lòng đem chính mình trở thành bằng hữu. Bằng hữu này hai chữ làm trung phong nghe tới thật là phiền lòng, nếu chính mình là hắn nam nhân kia còn thật tốt. Nhưng ly ca đối hắn rõ ràng cùng đối người khác không giống nhau, nhưng chính mình không dám đi nói, hắn sợ hai chính mình cho thấy coi lòng lúc sau, bọn họ hai người mặt bằng hữu đều làm không được. Vân Hàng Yên không biết hôm nay như thế nào chính là mạc danh cao hứng, một buổi sáng đều ở treo đùa này tùng nhi, chính mình chơi vui vẻ vô cùng. chương 314 chiến thắng trở về, nhị. Nương nương, nương nương vừa mới đưa Trung Phong ra sân ly ca la lớn. Cái gì sự a Như thế đại kinh tiểu quái. Vân hàn Yên ôm tùng nhi nhàn nhạt hỏi. Là vương gia, vương gia đã trở lại. Ly ca kích động nói, nước mắt đều mau chảy ra. Cái gì? Ngươi ngươi lặp lại lần nữa. Vân hàn Yên không thể tin tưởng hỏi. Phản phất này hết thể chỉ là nàng ảo giác giống nhau. Nương nương, ngài không nghe lầm, là vương gia đã trở lại, vương gia từ trên chiến trường đã trở lại. Ly ca đỡ Vân Hàng Yên tay vui vẻ nói: "Thật sự đã trở lại." Vân Hàng Yên hỉ cực mà khóc, căn bản bất chấp mà khác, lập tức đem Tùng Nhi giao cho bà Vũ chính mình không màng tất cả về phía trước thính chạy như bay mà đi. Đương Vân Hàn Yên thở hồng hộc xuất hiện ở sảnh ngoài khi, mới xác định Mộ Khinh Nam là thật sự đã trở lại, Ly ca không có lừa nàng, người nam nhân này thật sự đã trở lại. Mộ Khinh Nam nhìn thấy đứng ở cửa Vân Hàng Yên, lập tức chạy vội tới Vân Hàng Yên trước mặt, hung hăng mà ôm lấy nàng, sợ mất đi nàng giống nhau. Yên nhi, ta yên nhi, ta đã trở về, ta sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất. Mộ khinh nam ôm Vân Hàn Yên trịnh chóng nói. Lúc này nhịn hồi lâu Vân Hàn Yên rốt cuộc nước mắt rơi như mưa, hung hăng mà đấm đánh này mộ khinh nam phía sau lưng, phản phất muốn đem này hai tháng tới nay sở hữu ủy khuất đều phát tiết ở mộ khinh nam trên người. Sau một lúc lâu, Vân Hàn Yên khóc mệt mỏi, ghé vào mộ khinh nam trên người không chịu đi xuống, mộ khinh nam không cấm cảm thán như thế cường hãn nữ tử có lẽ chỉ có ở đối mặt chính mình khi mới như vậy đi. Mộ khinh nam một tay đem Vân Hàn Yên bế lên, đi nhanh hướng đi bọn họ sân. Người phóng ta xuống dưới. Màu buông ta xuống. Vân Hàn Yên ở mộ khinh nam trong lòng ngực dãy rua, nhưng nàng sức lực như thế nào có thể là trước mắt nam tử đối thủ. Nàng ra sức phản kháng cũng chỉ có thể đưa tới nam nhân cánh tay hơi hơi đong đưa thôi. Dọc theo đường đi hạ nhân thấy mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên đều cười chào hỏi, mà bọn họ thấy mộ khinh nam lấy phương thức này về phòng khi, đều hơi hơi che miệng nở nụ cười. Vân Hàn Yên nghe được bọn hạ nhân tiếng cười, đem xúc ở nam nhân trong lòng ngực đầu càng hướng trong rụt rụt, này đưa tới nam nhân sang sảng cười to, cũng làm Vân Hàn Yên càng thêm quấn bách lên. Một hồi đến phòng mộ khinh nam liền đem Vân Hàn Yên nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Vì, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn ôm ta trở về, ngươi có biết hay không một như vậy sẽ ngô. Vân Hàn Yên nói còn chưa nói xong liền bị một mảnh môi mỏng ngăn chắn miệng. Nô Vân Hàn Yên có chút muốn hít thở không thông, mộ khinh nam nảy sinh ác độc giường như hôn. Sau một lúc lâu lúc sau mộ khinh nam rốt cuộc bùng ra Vân Hàn Yên, một tay đem Vân Hàn Yên áp đến dưới thân. Uy, đây là ban ngày ngươi làm cái gì? Vân Hàn Yên có chút buồn bực nói. Yên nhi, ngươi có biết hay không ta rất nhớ ngươi? Mộ khinh nam hung hăng mà đem môi mỏng thân ở Vân Hàn Yên trên ngôi, lần này Vân Hàn Yên không có phản kháng, ngược lại có chút chút chắc gần đáp lại mộ khinh nam. Lúc này nàng trong đầu tất cả đều là mộ khinh nam nói câu nói kia, câu nói kia thắng qua thiên nguồn và ngữ, lại cô đơn ngọt ở nàng trong lòng. Mộ khinh nam thấy chính mình hôn được đến Vân Hàng Yên đáp lại, liền buông ra nàng ngôi hướng nàng cổ tham dò đi. Vân Hàng Yên biết ơn thế không đúng, lập tức đẩy ra mộ khinh nam, hai má đỏ bừng trừng mắt mộ khinh nam. Này vẫn là ban ngày, ngươi có thể hay không được rồi. Vân Hàn Yên trừng mắt mộ khinh nam nói. Lúc này Vân Hàn Yên nào biết, chính mình hiện tại này phúc hai má đỏ bừng hai mắt hơi mở bộ dáng cỡ nào câu nhân. Vậy ngươi ý tứ này là nói buổi tối là được. Mộ khinh nam hơi hơi treo chọc đến. Ai ai ai. Ai nói buổi tối là được. Vân Hàn Yên lập tức chạy ra nhà ở, này dẫn tới phòng trong Mộ Khinh Nam thoải mái cười to. Mộ Khinh Nam từ xuất trinh lúc sau liền không có như thế thoải mái cười qua, hắn chỉ có ở Vân Hàn Yên trước mặt mới có thể biểu hiện ra người bình thường tình cảm. "Vương gia, nương nương nên dùng cơm trưa." Ly ca cười nói. Mộ Khinh Nam lôi kéo Vân Hàn Yên tới rồi sảnh ngoài, hôm nay cơm trưa thực phong phú, trên bàn làm đều là Mộ Khinh Nam thích ăn đồ ăn. Tới tới tới nhẹ nam, ăn nhiều cái này lại đến điểm cái này. Vân Hàn Yên cao hứng phấn chấn vì Mộ Khinh Nam chia thức ăn, không ra sau một lúc lâu, Mộ Khinh Nam mầm đã bãi đẩy Vân Hàn Yên vì hắn kẹp đến đồ ăn, Mộ Khinh Nam một ngụm một ngụm đem sở hữu đồ ăn đều ăn, trong mắt tản ra nhàn nhạt tấm áp. Dùng xong cơm trưa, Mộ Khinh Nam ở Vân Hàn Yên thúc dục dưới tắm rửa một cái, thay đổi một kiện khoảng thời gian trước Vân Hàn Yên cùng Ly Ca đi dạo phố khi vì hắn mua trường bào, tuy rằng cái này trường bào thủ công cùng vải dệt đều không có gì đặc biệt, nhưng là là Vân Hàn Yên một mảnh tâm ý. Cho nên mộ khinh nam không chút do dự mặc vào cái này trường bảo. Đương mộ khinh nam rửa mặt xong xuất hiện ở Vân Hàng Yên trước mặt khi, Vân Hàng Yên hơi hơi sửng sốt một chút, tuy rằng bọn họ đã ở bên nhau như thế lâu rồi, nhưng là Vân Hàng Yên đối mộ khinh nam dung mạo vẫn là vô pháp miễn dịch. Xảy ra chuyện gì yên nhi, có phải hay không vi phu quá phong lưu phong khoáng làm phu nhân đều không rời được mắt ta. Mộ khinh nam nhìn Vân Hàng Yên cười trêu chọc nói, thiếu hướng chính người trên mặt thiết vàng. Vân Hàng Yên hơi hơi phản bác nói. Nhưng nàng mắt vẫn như cũ nhìn chầm chầm mộ khinh nam xem. Đi thôi, ngươi không nói muốn dạo hoa viên sao. Đi a Mộ khinh nam nhàn nhạt nói. Đi thì đi. Vân Hàn Yên nói xong liền đi phía trước chạy tới. Mộ khinh nam một tay đem Vân Hàn Yên tún trở về một phen kéo vào chính mình trong lòng ngực. Yên nhi chẳng lẽ là đã quên muốn cùng vi phu cùng nhau dạo hoa viên sự. Ấn. Mộ khinh nam hướng về phía Vân Hàn Yên lỗ thai hả hơi nhàn nhạt nói. Vân Hàn Yên nghĩ thầm này nam nhân thật là cái yêu nghiệt. Không có việc gì tổng hướng chính mình lỗ thai hà hơi làm cái gì, làm cho trên người nàng ngỡ. Vân Hàng Yên cùng mộ khinh nam lấy phương thức này đi dạo một hồi hoa viên sau liền đi một bên đỉnh hóng gió. Tiên nhi, ngươi có thể cho ta giảng một giảng, này hai tháng tới nay phát sinh hết thảy cùng cha ra sự sao. Mộ khinh nam thần sắc ngưng trọng ân nói, Vân Hàng Yên cũng biết việc này hắn sớm muộn gì đều phải hỏi, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, hắn cư nhiên vừa trở về liền bắt đầu hỏi chính mình chuyện này. Vân Hàng Yên cũng không hảo giấu giếm. Đành phải đem sở hữu sự đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho mộ khinh nam Sau nửa canh giờ, Vân Hàn Yên đem sở hữu sự đều kể hết công đạo cho mộ khinh nam Đương nàng nhìn đến mộ khinh nam ân biểu tình khi Trong lòng có một tia đau lòng Không có việc gì, vô luận ngươi mất đi ai đều sẽ không mất đi ta Ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi Vân Hàn Yên nhàn nhạt ta nổi đến Ta không có thương tâm, ta chỉ là khiếp sợ Vừa mới ta suy nghĩ chuyện này hẳn là như thế nào xuống tay đi cha Mộ khinh nam nhìn Vân Hàn Yên ôn nhu nói, hắn nghe được Vân Hàn Yên lời này sau phi thường cảm động. Chuyện này ta đã làm Đỗ lăng bắt xuống tay đi cha xét, ngươi không cần lo lắng. Vân Hàn Yên nắm mộ khinh nam tay nhẹ nhàng nói. Hắn cha không ra, sự tình đã qua đi như thế nhiều năm, nếu năm đó thuộc phi có thể lớn mật như thế cấp hoàng hậu hạ độc, tất nhiên đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mộ khinh nam xoa Vân Hàn Yên đầu nói. chương 315 tiến đến bái phỏng. Mộ khinh nam hướng hoa viên chỗ nhẹ nhàng đảo qua. Thấy lúc này đang ở hái hoa kiêm nữ mộ khinh nam trong lòng tức khắc đi rồi một cái ý kiến hay. Tiên nhi, chúng ta ngày mai buổi chiều đi bái phỏng một chút kiêm ngữ mâu thân, có lẽ nàng có thể giúp chúng ta mộ khinh nam nhàn nhạt nói. Kiêm nữ mẫu thân, vì cái gì muốn tìm kiêm ngữ mẫu thân đâu? Vân Hàn Yên khó hiểu hỏi. Kiêm ngữ phụ thân là khôn thân vương mộ trấn kham cũng chính là ta hoàng thúc, mà kiêm ngữ mẫu thân là cơ tư quốc công chố mâu. Mộ khinh nam sủng lịch nói. Ngày mai chúng ta bái phỏng một chút hoàng thẩm. Ta muốn mượn trợ một chút hoàng thẩm lực lượng, tới cha một cha năm đó sự tình. Mộ Kinh Nam nhàn nhạt nói. Mộ Kinh Nam thấy Vân Hàn Yên tâm tình không phải đặc biệt hảo. Liên nói, tiên Nhi, chúng ta không nói chính sự, chúng ta đi xem Tùng Nhi đi. Mộ Kinh Nam có chút nôn nóng nói. Hảo A. Vân Hàn Yên một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Dọc theo đường đi hai người cãi nhau ẩm vĩ đi tới Tùng Nhi phòng. Lúc này Tùng Nhi đang ở ngủ trưa. Mộ khinh nam nhìn lúc này nằm ở trên cái giường nhỏ nhân nhi tâm cũng đi theo mềm mại lên. Mộ khinh nam tay chân nhẹ nhàng sờ soạn một chút Tùng nhi mặt, Tùng nhi khoảng cách hắn xuất trinh khi đã trưởng cao không ít, nghe nói hiện tại Tùng nhi đã xe bỏ. Mộ khinh nam rất là ảo não trong khoảng thời gian này nội, chính mình không có thể bồi ở Tùng nhi bên người. Vân Hàng Yên nhìn ra tâm tình của hắn, nhẹ nhàng ôm một chút mộ khinh nam nói, không cần tự trách, ngươi cũng là tình thế nào cũng phải lấy không phải sao. Không cần đem sở hữu sự đều hướng chính ngươi một người trên người đấy, về sau đến rất nhiều năm ngươi đều sẽ bồi ở hắn bên người, chúng ta sẽ nhìn hắn một chút một chút lớn lên, cho nên ngươi không cần vì này ngắn ngủn hai tháng mà tự trách. Vân Hàn Yên nhẹ nhàng an ủi đến. Cảm ơn ngươi, Tiên Nhi, cảm ơn trời cao đem như thế tốt ngươi bàn cho ta. Mộ Kinh Nam nói xong thế nhưng không tự chủ được hôn lên Vân Hàn Yên môi một phen dây dưa sau hai người mặt đỏ thai hồng ra phòng này. Bởi vì mộ khinh nam quá mức động tình thế cho nên thật lâu không thể bình phục trong lòng một phần xúc động. Buổi tôi dùng xong cơm trưa sau Vân Hàn Yên liền ở trong phòng phao tám, mà mộ khinh nam cũng đi thư phòng xử lý công văn. Vân Hàn Yên ở thùng gỗ thích dí phao tám, mà này nước gấm cũng xưng nàng sắc mặt hết sức hồng luận. Đột nhiên, môn bị kéo ra tiến vào một cái ăn mặc màu lam huyền phục nam tử, cái này nam tử đang ở hướng thùng gỗ đi tới. Mà cái này nam tử đúng là mộ khinh nam. Ai, ai ngươi đừng tới đây. Vân Hàn Yên vẻ mặt đỏ bừng nói. Nhưng nàng nơi nào ngăn cản trụ nam nhân lại bước, nam nhân thực mau liền đi tới thùng gỗ trước. Nguyên lai Yên Nhi ở tắm rửa, muốn hay không vi phu cùng người cùng nhau tẩy đâu. Mộ khinh nam giọng nói hơi hơi có chút khàn khàn nói. Không cần không cần, ta đã tẩy xong rồi. Vân Hàn Yên vội vàng phủ quyết. Nàng hiện tại nơi nào không biết. Lúc này trước mắt cái này nam tử đã động tình. kia nếu Yên Nhi tẩy xong rồi, kia này cảnh đẹp vi phu cũng không nên bỏ lỡ. Mộ khinh nam một tay đem còn ở thùng gỗ Vân Hàn Yên từ trong nước vớt lên, bước đi đến trước giường, đem Vân Hàn Yên để ở trên giường. Không cần, không cần. Lúc này Vân Hàn Yên nhưng cái gì cũng chưa xuyên, đối với đã cấm dục 2 tháng mộ khinh nam tới nói, lúc này vương tha Vân Hàn Yên quả thực không có khả năng. Vân Hàn Yên cuống quýt đem chăn cái ở chính mình trên người, thiên chân cho rằng chỉ cần đắp lên chăn lúc sau hết thể liền đều sẽ không phát sinh. Không phải yên nhi ngươi nói, ban ngày không được buổi tối liền có thể sao? Mộ Khinh Nam khàn khàn giọng nói hơi hơi nói, nói xong còn liếm một chút Vân Hàn Yên vành hai, làm cho Vân Hàn Yên một trận tê dại. Ngô Ngô Mộ Khinh Nam môi mỏng hung hăng hôn ở Vân Hàn Yên trên môi, hắn đại trưởng vung lên chăn theo tiếng mà rơi. Nến đỏ trong lều, một đêm vận sóng. Ngoài cửa chờ đợi thị vệ, nghe thấy bên trong cánh cửa truyền ra tới thanh âm cũng dần dần mà đỏ bừng mặt, hướng xa một chút dưới tảng cây đi đến. Hôm sau, sáng sớm dương quang rơi tại ngoài cửa sổ, Mộ Khinh Nam sớm đã đến trong viện luyện công. Mà Vân Hàn Yên tắc tưởng động động không được Này nam nhân giống dã thu giống nhau đêm qua một đêm chưa đỉnh Vừa mới nàng muốn động một chút khi Hai chân chuyển đến đau như quả thực làm Vân Hàn Yên khóc không ra nước mắt Lúc này nàng chỉ có thể giống một cái nằm ngay đơ giống nhau nằm ở trên giường liền động một chút đều ngại đau Mà ngoài cửa nam tử lại thần thanh khí sảng đi ra ngoài luyện công đi Này đến tột cùng là cái gì thế đạo a? Ước chừng sau nửa canh giờ Mộ khinh nam một thân đổ mồ hôi đã trở lại Mộ khinh nam thấy vậy khi Vân Hàn Yên còn không có rời giường, liền lôi kéo Vân Hàn Yên tay hỏi, xảy ra chuyện gì yên nhi, như thế nào còn không đứng dậy, có phải hay không có cái gì không thoải mái nha. Người còn có mặt mũi nói, còn không đều là ngươi làm, ta hiện tại eo đều không động đậy. Vân Hàn Yên tức giận nói, dùng tay khắp mộ khinh nam tay một chút. Hảo, đều là ta sai, ta đi điểm cuối cơm sáng cho ngươi ăn. Mộ khinh nam vẻ mặt sùng nịch nói, Hảo A, ngươi mau đi cho ta lấy điểm đồ vật ta đều mau chết đói. Vân Hàn Yên có chút toán giận nói, "Ước chừng nửa khắc chung sau, Mộ Khinh Nam bưng nóng hầm hập gạo kê cháo cùng mấy cái ngon miệng tiểu thái đi vào Vân Hàn Yên trước mặt. Vân Hàn Yên thấy gạo kê cháo tức khắc, tựa như thấy được động lực giống nhau mở to mắt, tới há mổm. Mộ Khinh Nam ngồi ở bên giường bưng cháo vẻ mặt sủng lịch nói, "Ta có thể chính mình ăn." Vân Hàn Yên có chút ngượng ngùng nói, "Nàng lại không phải Tùng Nhi nào yêu cầu người hủy cơm a. Người thân thể không thoải mái, ta tới vì ngươi đi." Mộ khinh nam nhìn Vân Hàn Yên vẻ mặt đứng đắn nói. Ở một phen tranh chất hạ, Vân Hàn Yên cuối cùng vẫn là hết chỗ chê quá mộ khinh nam, đành phải từ hắn. Dùng xong đồ ăn sáng sau mộ khinh nam nằm ở trên giường ôm Vân Hàn Yên eo, làm ta bồi ngươi ngủ một hồi. Vân Hàn Yên tùy ý bên người người nam nhân này giống tiểu hài tử giống nhau ôm chính mình, lúc này nàng cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào. Mộ khinh nam trước mặt người khác đều là một bộ lạnh như băng bộ dáng, chỉ có ở chính mình trước mặt mới có tiểu hài tử khí một mặt. Hắn chỉ có đối một người hoàn toàn buông phòng bị mới có thể đem chân thật hắn, không có mang theo thật dậy ngụy trang mặt nạ hắn. Sau nửa canh giờ, Vân Hàn Yên nhẹ nhàng đẩy Mộ Khinh Nam một phen, nên rời giường. "Hảo." Mộ Khinh Nam mỉm cười nói. Vân Hàn Yên chậm rãi đứng lên, hoạt động thông thả bước chân hướng ngăn tủ đi đến. "Ta tới đỡ ngươi đi. Liên ngươi bộ dáng này, một năm đều đi không đến kia a." Mộ Khinh Nam nhẹ nhàng đem Vân Hàn Yên nâng dậy. "Còn không đều là ngươi làm hại. Ngươi còn có mặt mũi nói?" Vân Hàn Yên có chút hơi giận nói, là là là, Vương Phi nương nương, ngươi mau chọn quần áo đi. Mộ Kinh Nam nhàn nhạt cười nói, hắn thế nhưng cảm thấy hiện tại nhật tử quá đến thật tốt, hắn thật sự hy vọng có thể vĩnh viễn như vậy. Vân Hàn Yên đổi xong quần áo sau, liền cùng Mộ Kinh Nam cùng đi Tùng Nhi phòng, lúc này Tùng Nhi đang ở trong viện vơi nắng, thấy Vân Hàn Yên tới không ngừng đối nàng vây tay, Mộ Kinh Nam nhìn trước mắt này phúc cảnh tượng, cảm thấy này đó là chân chính hạnh phúc đi. Chương 316 âm thầm lưu ý. Mộ Lưu Khinh từ mộ nhẹ nam từ biên cương trở về về sau, hắn trong lòng mọi cách khó chịu, chỉ cần là không thượng triều, hắn liền oa ở trong phủ không ra đi, suốt ngày uống rượu, uống say mềm bất tỉnh nhân sự, cho dù như vậy Mộ Lưu Khinh vẫn là cảm giác khó chịu, liền suốt ngày trà trộn với Pháo Hoa nơi, để giải hắn trong lòng chi hận. Mộ nhẹ nam ở trong phủ thư phòng nội, đi qua đi lại, hắn tưởng, chính mình đã trở về mấy ngày, phụ hoàng giao đãi chính mình sự, chính mình không có đầu mối, này nhưng như thế nào cho phải? còn phải nắm chặt thời gian làm mẫu đơn bộ một chút mộ lưu khinh, nhìn xem có thể có cái gì thu hoạch mộ nhẹ nam truyền tin cấp mẫu đơn làm nàng không tiếp dư lực tưởng hết mọi thứ biện pháp bộ ra mộ lưu khinh nói mẫu đơn thu được mộ nhẹ nam gửi thư nghĩ thầm lúc này mộ nhẹ nam khẳng định là đem sở hữu hy vọng đè ở chính mình trên người chính mình định không thể làm hắn thất vọng lúc này mẫu đơn cũng là thực xuất ruột chính mình ở mộ lưu khinh bên người nằm vùng đã có chút nhược tử lại vẫn là không thu hoạch được gì không thể vẫn luôn như vậy đi xuống Nếu không, chờ đến chính mình bại lộ cũng không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức, chỉ có thể tiếp tục xác dụng Mộ Lưu Khinh, Mẫu Đơn liền ra cửa tìm hiểu Mộ Lưu Khinh gần nhất tin tức. Mẫu Đơn nghe nói Mộ Lưu Khinh vẫn như cũ cả ngày uống rượu, chấm mê với pháo hoa nơi, Mộ Lưu Khinh lão không ở trong phủ đợi, chính mình cũng thi triển không được, bên ngoài có thể nói là người nhiều mắt tạp, hơi có vô ý chính mình liền sẽ bại lộ. Một ngày, Mẫu Đơn cố ý ở ra phủ nhất định phải đi qua chi lộ, chuẩn bị chặn đường Mộ Lưu Khinh, đợi có một hồi Chỉ thấy Mộ Lưu Khinh trong lòng ngực ôm lấy một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Mẫu Đơn trong lòng hơi chút có chút mất mát, nàng nghĩ lần này kế hoạch không biết có không thực hành, ôm thử một lần thái độ, ngoài miệng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, tiêu một tiếng, "Vương gia, đây là muốn ra phủ sao?" Mộ Lưu Khinh lúc này vẫn chưa uống rượu, nhìn Mẫu Đơn, nghĩ thầm chính mình đã thật lâu chưa thấy được Vân Hàng Yên. Nhìn đông dạng tuyệt sắc, hơn nữa lại cùng phong tư lỗi lạc Vân Hàng Yên thập phần tương tự Mẫu Đơn, hắn dường như thật lâu không thấy quá nàng. Lúc này hắn trong mắt đầy cõi lòng nhu tình, buông ra trong lòng ngược nữ tử, ngược lại, đi hướng mẫu đơn nói, buồn vương thật lâu không thấy ngươi, ngươi gần nhất vội cái gì đâu, cũng không tìm buồn vương uống rượu, buồn vương thật là tưởng nghiệp mỹ nhân A. mẫu đơn nhìn đến mộ lưu khinh như vậy, biết có thể thực thi kế hoạch của chính mình, vương, ra, sao lại nói như vậy, thần thiếp vẫn luôn ở trong phủ đợi, vương ra quốc sự bận rộn, thần thiếp không dám quấy dày vương ra, hồi lâu không thấy trong phòng ra tới, hôm nay thời ánh nắng tươi sáng Nhàn rỗi ở trong phủ chuyển vừa chuyển, hô hấp một chút mới mẻ không khí. Đi thôi, nếu mỹ nhân rảnh rỗi không có việc gì, liền tùy buồn vương đi trong phòng đau uống một phen, chính là hảo. Mộ lưu khinh liền đem mẫu đơn ôm nhập trong lòng ngực, kéo tún hướng phòng trong đi đến. Đi vào phòng trong, mộ lưu khinh đem mẫu đơn ôm vào trong ngực sử mẫu đơn ngồi ở chính mình trên đùi, tiểu mỹ nhân, chính là tưởng buồn vương a buồn vương thật là tưởng mỹ nhân đâu. Ngoài miệng nói ma người lời ô yếm một ly tiếp theo một ly uống rượu đi xuống Vương ra, thần thiếp cũng tưởng ngươi A, này không phải bồi vương ra sao. Mẫu đơn nói liền đem trên bàn rượu rót ngưỡng mộ lưu nhẹ. Mẫu đơn lúc này nghĩ thầm, chính mình nhất định phải nắm chắc hảo lần này cơ hội, không thể ở thất bại mộ lưu khinh coi trọng chính là chính mình mỹ mạo, nhưng là theo thời gian trôi đi, sớm hay muộn sẽ ghét bỏ chính mình, như vậy chính mình càng là vô dụng, như vậy đi xuống sớm hay muộn chính mình sẽ bại lộ, mất nhiều hơn được. Mẫu đơn thấy mộ lưu khinh đã say mềm, liền nhân cơ hội tưởng bộ ra Mộ Lưu khinh nói. Vương gia, thân thiếp nghe nói lần này biên cương chi loạn, là có người ở sau lưng có ý định phá rối, cùng quân địch cấu kết, dẫn tới lần này chiến loạn phát sinh, vương gia tham dự sao. Mộ lưu khinh lúc này chính là mơ mơ màng màng nghe được mẫu đơn hỏi chuyện, đối với chuyện này chính hắn bản thân chính là thập phần cẩn thận, trong lòng tuy là uống say nhưng là lại chỉ tự không đề cập tới. Mẫu đơn vẫn luôn ở truy vấn, Mộ lưu khinh luôn là dầm gì, nhìn hỏi không ra tới, mẫu đơn liền chỉ có thể từ bỏ. Sau đó đem uống say mộ lưu khinh đỡ đến trên giường, liền lui xuống. Vân Hàn Yên ở trong phủ hậu hoa viên toàn bộ, bước nhẹ nhàng bước chân qua lại chuyển động, trong lòng ngực ôm mộ thôi thôi, mộ thôi thôi nhìn trong hoa viên hoa, luôn rỗi tay muốn ngắt lấy, dầm gì nháo cái không ngừng, ngoài miệng luôn kêu mẫu thân, mẫu thân. Ly ca nhìn Vân Hàn Yên, nghĩ thầm, từ vương ra sau khi trở về, vương phi trên mặt nhiều tươi cười thiếu yêu sầu, khi đó vương ra đi biên cường, vương phi cả ngày vẻ mặt đau khổ, cơm cũng ăn không mô. Dác cũng ngủ không tốt, Ly Ca trong lòng cũng là thập phần vui vẻ. Hứa Thanh Y liễu mỗi ngày ngốc tại Thạch Tương Vương phủ, đã vì mộ Lưu khinh chuẩn bị tốt đồ ăn, lại chậm chạp không thấy hắn trở về, suốt ruột ở Vương phủ cửa qua lại nhìn xung quanh. Lúc này mộ Lưu khinh còn chưa hạ triều, chỉ nghe thấy Triều thượng Mộ Chấn Vũ vẫn luôn khen mộ Nhẹ Nam, nhìn đến mộ Lưu khinh, Mộ Chấn Vũ liền trầm trầm nói: "Mộ Lưu khinh, ngươi thật là quá làm chấm thất vọng rồi, chấm nghe nói ngươi ngày ngày uống rượu, trầm mê cùng pháo hoa ơi." Là một người vương ra đây là ngươi nên làm sự sao Chấm mặt mũi đều mau bị ngươi ném hết Theo sau còn nói thêm Ngươi cùng mộ nhẹ nam muốn là cùng tuổi Ngươi nhìn xem nhẹ nam sở làm việc Đều là hoàng tử Một cái thượng biên cương thế chấm bình loạn mà một cái khác lại Chỉ biết uống rượu Ngươi nhìn xem chính ngươi còn thể thống gì Mộ lưu khinh lúc này trong lòng hận cực kỳ mộ nhẹ nam Đồng thời cũng oán hận mộ trấn vũ Bằng cái gì mộ nhẹ nam nơi trốn muốn áp chính mình một đầu Chính mình mỗi ngày uống rượu Còn không phải là bởi vì phụ hoàng đối mộ Nhẹ Nam coi trọng sao? Nếu phụ hoàng không lấy thành kiến xem chính mình, chính mình tội gì mỗi ngày cùng chính mình không qua được. Mộ Chấn Vũ nói sẽ thật sự là không muốn nhiều lời, liền trước tiên hạ triều. Bãi triều sau, Mộ Lưu Khinh nhìn đến nguyên lai vây quanh chính mình chuyển triều đỉnh quan viên, lúc này chính vây quanh mộ Nhẹ Nam chuyển, nhìn dịu rít, Mộ Lưu Khinh trong lòng càng không thoải mái, liền phất tay háo bỏ đi. Mỗi ngày ngốc tại Thạch Tương Vương phủ hứa Thanh Yie, mỗi ngày phụ trách Mộ Lưu Khinh thức ăn. Nàng đã làm tốt đồ ăn có một hồi, lại chậm chạp không thấy mộ lưu khinh bóng dáng. ngày thường vương ra sớm nên trở về tới, đều canh giờ này, như thế nào còn chưa trở về, liền đi vương phủ cửa qua lại nhìn xung quanh. Mộ lưu khinh nhân khí bất quá hoàng thượng theo như lời, lại hận mộ nhẹ nam đoạt chính mình nổi bật, tức giận không được, liền một mình một người tới đến tiểu quán mua say. Tiểu quán lao bản biết mộ lưu khinh thân phận, phân phó tiểu nhị không thể có điều chậm trễ, thấy mộ lưu khinh uống nhiều quá liền làm tiểu nhị đưa mộ Lưu Khinh trở lại Thạch Tương Vương phủ. Vẫn luôn chờ mộ Lưu Khinh trở về ăn cơm Hứa Thanh Y nghi, nhìn đến mộ Lưu Khinh lúc này say như chết, liền bận rộn lo lắng buông chính mình trong tay sai sự, vội vàng hỗ trợ đỡ mộ Lưu Khinh về phòng, nhìn mỗi ngày mua say mộ Lưu Khinh, Hứa Thanh Y nghi ánh mắt lộ ra đau lòng chi sắc. Hứa Thanh Y nghi đánh tới thủy, vì mộ Lưu Khinh trà lau trên người vết bẩn, một đêm chưa từng chợp mắt. Say rượu mộ Lưu Khinh ngoài miệng vẫn luôn kêu vân Hàn Yên tên. Hứa Thanh Y lìa biết Mộ Lưu Khinh thích kia già Tịnh vương Phi, trong lòng không khỏi có chút thương tâm. Chương 317 trong lòng có người. Hứa Thanh Y tự biết chính mình so ra kém kia già Tịnh vương Phi, cũng lý giải Mộ Lưu Khinh tương tư đơn phương chi khổ, giống như chính mình giống nhau, thích Mộ Lưu Khinh thật nhiều năm, Mộ Lưu Khinh lại không thích nàng. Những ngày, Mộ Lưu Khinh rượu sau tỉnh lại, nhìn đến bên cạnh đứng Hứa Thanh Y thì, trong lòng không khỏi có chút bực bội, Hứa Thanh Y lìa lớn lên tuy không kịp Vân Hàn Yên, nhưng là cũng là mi thanh mục tú cũng là nhất đẳng mỹ nữ, mộ lưu khinh trong lòng vẫn luôn biết hứa thanh y thích chính mình, từ rất nhỏ liền bắt đầu thích, nhưng là mộ lưu khinh không biết chính mình đối hứa thanh y là cái gì cảm giác. vương gia, ngươi tỉnh, nô tỷ cho ngươi ngao chút canh tỉnh rượu ngươi uống điểm đi, như vậy liền sẽ không khó chịu. hứa thanh y liê nhìn mộ lưu khinh vui sướng nói, mộ lưu khinh nhất phản cảm chính là hứa thanh y liê như vậy, giống chính mình mẫu phi giống nhau, lại nghĩ tới phụ hoàng nói chính mình cùng mộ nhẹ nam cái kia ngu xuẩn trong lòng hỏa khí liền lên đây. Mang sang đi thôi, chạy nhanh mang sang đi, Bổn vương nhìn phiền. Vương gia ngươi liền uống lên đi, nô tỳ bảo đảm thực hảo uống, ngươi liền nếm thử đi. Nói, Hứa Thanh Y Nhi liền bưng kia chén canh giải rượu hướng Mộ Lưu Khinh bên cạnh đi đến, chờ đi đến Mộ Lưu Khinh bên cạnh, tính toán đưa cho Mộ Lưu Khinh, chỉ nghe bang một tiếng, chén bị Mộ Lưu Khinh ném tới trên mặt đất, canh cũng giải nơi nơi đều là. Mộ Lưu Khinh ngoài miệng còn nói, Bổn vương không uống chính là không uống, ngươi có phiền hay không, cút đi. Hứa thanh y lìa lúc này ủy khuất cực kỳ, chính mình vốn là hảo tâm không biết bởi vì cái gì vương ra lại đột nhiên đối chính mình phát giận, ủy khuất biên khóc liền chạy đi ra ngoài. Mẫu đơn đang ở trong phủ loạn dạo, liền nhìn đến đỉnh hóng gió bên kia tuổi hồ có người ở khóc, nghĩ đến nhàn rỗi không có việc gì liền tính toán tiến đến nhìn xem a gì, kia không phải quản gia nữ nhi hứa thanh y lìa sao, tại đây vương phủ ai dám chọc nàng a? nghĩ liền chiều đỉnh hóng gió đi đến. Mẫu đơn thân mật kêu một tiếng, thanh y gì, là người sao? Hứa thanh y gì ngẩn đầu nhìn là vương gia tân sủng mẫu đơn, dùng trong tay khăn tay nhẹ nhàng hủy diệt khỏe mắt nước mắt, nhìn phía mẫu đơn, là mẫu đơn cô nương à, mẫu đơn cô nương tới đây là phải làm cái gì à. Mẫu đơn nghĩ thầm, nếu chính mình bộ không ra mộ lưu khinh nói, hứa thanh y có lẽ biết đâu, rốt cuộc hứa thanh y thích mộ lưu khinh trong phủ người đều biết, hơn nữa là từ nhỏ liền thích, mẫu đơn phỏng đoán nàng khẳng định biết chút cái gì, liền tính toán lôi kéo làm quen tới bộ gia điểm hưu dụng tin tức. Nhà tới không có việc gì liền tại đây trong phủ đi dạo, không nghĩ tới tại đây đụng tới thanh y cô nương, nghe nói thanh y cô nương cùng vương gia là thanh mai chủ mã, từ nhỏ một khối lớn lên. Mẫu đơn làm bộ lơ đang nói, đúng vậy, ta cùng với vương gia tình đầu ý hợp, như thế nào, mẫu đơn cô nương đây là hâm mộ, ghen ghét. Hứa thanh y cười nhạo nói, tựa hồ lại như là ở cười nhạo chính mình. Mẫu đơn cũng không ý này, mong rằng thanh y cô nương không cần hiểu lầm. Chỉ là mẫu đơn có vấn đề muốn hỏi thanh y lìa cô nương, vương gia gần nhất chính là đi qua biên cương sao. Mẫu đơn vừa nói xong, hứa thanh y rìa sắc mặt đổi đổi, nói, vương gia đi nơi nào lại như thế nào cùng thanh y rìa hội báo, mẫu đơn cô nương hỏi cái này làm cái gì. Mẫu đơn nhìn phía hứa thanh y lìa đôi mắt, cảm giác nàng tựa hồ có thể thấy rõ chính mình, có chút hoài nghi chính mình, liền bận rộn lo lắng trả lời, chỉ là lần đó nghe được vương gia nhắc tới đi biên cương, bởi vậy hỏi hỏi thanh y lìa cô nương cho rằng Thanh Y cô nương cũng tùy vương gia cùng tiến đến, đối, thần thiếp đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đi trước, Thanh Y cô nương cáo tử. Hứa Thanh Y vốn là trời sinh tính đa nghi người, tâm tư lại cực kỳ kín đáo, nghe được vừa rồi mẫu đơn hỏi chuyện, nàng có chút hoài nghi mẫu đơn là mộ nhẹ nam phái tới nằm vùng, đứng dậy tính toán đi nói cho mộ lưu khinh, làm hắn nhiều hơn tâm. Mộ nhẹ nam đang ở hoa viên đùa với mộ thôi thôi, nghe mộ thôi thôi kêu mẫu thần trà, mộ thanh nam đem bên người vân Hàn yên ôm vào trong lòng ngực. Nói, tiên nhi, thật là vất vả ngươi, nếu không phải ngươi cũng sẽ không có Hoàng Nhi, ngươi thật là trời cao mang cho buồn vương một viên phúc tinh. Nhẹ nam, nhất vất vả chính là ngươi, ngươi mỗi ngày vì nước sự làm lụng vất vả, còn phải vì vướng bận vương phủ, vướng bận Hoàng Nhi cùng ta, còn phải gặp phải triều đình lục đục với nhau, ta nơi nào vất vả, mỗi ngày tại đây vương phủ cầm y hề ngọc thực, nhàn rỗi nhàn chán, một chút cũng không khổ, cảm ơn ngươi, ta thực thỏa mãn. Theo sau Mộ nhẹ nam không ở ngôn ngữ liền đem Vân Hàn yên gắt gào ôm nhau. Một ngày, Hứa Thanh Y đi nhìn đến Mộ Lưu khinh, liền đem mẫu đơn cùng chính mình nói chuyện nội dung nói cho Mộ Lưu khinh, cũng nói: Vương gia, nô tỷ hoài nghi mẫu đơn là phái tới nằm vùng. Vương gia ngươi vẫn là nhiều hơn Lưu Tâm, Tiểu Tâm có hại. Lưu nhẹ lại không tưởng, chỉ đương Hứa Thanh Y đi là đấu kỵ mẫu đơn được sủng ái, liền càng thêm ghét bỏ nàng. Theo sau nói, những việc này không phải ngươi có thể quản, ngươi vẫn là quản hảo tự mình liền hảo. Bồn vương sự không cần phải ngươi nhọc lòng. Hứa thanh y gì thấy mộ lưu khinh không tin chính mình, đành phải tính toán chính mình nhiều hơn lưu ý mẫu đơn. Từ mộ nhẹ nam sau khi trở về, Vân Hàng Yên liền thỉnh hiểu rõ thường tiên sinh tới vì mộ nhẹ nam chưa thương. Vân Hàng Yên thấy mộ nhẹ nam trên người lớn lớn bé bé vết sẹo, trong lòng rất là đau lòng, nàng có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó mộ nhẹ nam là có bao nhiêu đau, trong mắt mãn hàm chứa lệ quang. Mộ nhẹ nam nhìn đến Vân Hàng Yên cái dạng này, biết Yên Nhi khẳng định là đau lòng chính mình. Theo sau nói, yên nhì, ngươi mau đi ra đi, buồn vương không muốn nhìn đến ngươi khóc, mau chút đi ra ngoài đi. Một ngày, Vân Hàng Yên tính toán vì mộ nhẹ nam thượng dược, nàng nhẹ nhàng nhấc lên mộ nhẹ nam quần áo, đột nhiên nhìn đến mộ nhẹ nam sau lưng lá phong hình bớt. Nàng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, xoa xoa mắt, nhìn đến đích xác thật là cái lá phong hình bớt, càng thêm xác định mộ nhẹ nam chính là quá cố cảnh yên hoàng sau nhi tử. Vân Hàng Yên liền hỏi mộ nhẹ nam, nhẹ nam ngươi biết ngươi sau lưng có một khối lá phong hình bớt sao? Ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi làm ta điều tra cảnh yên hoàng sau cùng thuộc phi sản tử việc sao? Thông qua điều tra tìm được rồi một vị lúc ấy tham dự toàn bộ quá trình ma ma, ta liền thẩm vấn một phen, từ vị kia ma ma trong miệng biết được, cảnh yên hoàng sau sở sinh chi tử, trên lưng có một khối lá phong hình bớt, chính ma ma hình dung cùng ta nhìn đến ngươi bất giống nhau như lúc. Mộ Nhẹ nam lộ ra giật mình biểu tình, tuy rằng hắn nguyên lai nhìn đến mẫu phi đối mộ lưu khinh như vậy hảo, hoài nghi quá chính mình không phải mẫu phi sở sinh, còn chất vấn quá thuộc phi Thục Phi trả lời chỉ là bởi vì đáng thương mộ lưu khinh từ nhỏ mất đi mộ phi, có chút đáng thương thôi, chính mình lúc ấy còn đặc biệt tin tưởng, khi đó chính mình cũng đối mộ lưu khinh thực hảo. Mộ nhẹ nam nghe được Yên Nhi cách nói, tuy là giật mình nhưng là cũng không hoài nghi Yên Nhi đáp án, chỉ ở chỗ ngẫu phi đối mộ lưu khinh thật là siêu việt chính mình, làm hắn không được đi không nghi ngờ. Vân Hàn Yên lúc này chỉ nghĩ ôm một cái mộ nhẹ nam, ngắm lại như thế nhiều năm, mộ nhẹ nam ngẫu phi qua đời, hắn vẫn luôn sống ở lừa gạt hạ. Thục Phi cũng không đau lòng mộ nhẹ nam, chính mình xem ở trong mắt, lại không nghĩ thế nhưng là vì làm chính mình nhi tử ngồi trên thái tử, không tiếc Ly miêu đổi thái tử, đem chính mình hài tử gửi nuôi ở người khác danh nghĩa, đây là cỡ nào tàn nhẫn một sự kiện. Trước 318 tiến đến bái phỏng, 1. Mộ khinh nam một tay đem Tùng Nhi từ bà Vũ trong tay ôm quá Tùng Nhi, mà Tùng Nhi tựa hồ 2 tháng không thấy mộ khinh nam có chút sợ người lạ, lúc này xúc ở bà Vũ trong lòng ngực liều mạng không cho mộ khinh nam ôm. Mộ khinh nam thấy Tùng Nhi thế nhưng không muốn làm hắn ôm trong mắt hiện lên hơi hơi khổ sở Mà bên cạnh Vân Hàn Yên tựa hồi nhìn ra hắn trong mắt khổ sở Nắm chặt hắn tay nhẹ nhàng an ủi nói Không có việc gì, Tùng Nhi chỉ là 2 tháng không thân cận người Cho nên có chút sợ người lạ, một hồi người nhiều ôm một cái hắn thì tốt rồi Vân Hàn Yên vẻ mặt ý cười nói Mộ khinh nam một chút một chút hơi hơi tới gần Tùng Nhi Thấy Tùng Nhi đối chính mình không có quá lớn kháng cự liền một phen ôm qua Tùng Nhi Mới đầu Tùng Nhi có chút không vui ở Mộ Khinh Nam trong lòng ngực thịt, nhưng Mộ Khinh Nam ôm hắn sau khi hắn có thể là phát hiện Mộ Khinh Nam đối chính mình sủng định, cho nên dần dần an tĩnh xuống dưới, dùng hắn đơn thuần vô hại mắt nhìn Mộ Khinh Nam. Mộ Khinh Nam bị hắn này phúc vẻ mặt đáng yêu cảm xúc tới rồi, nhẹ nhàng vô Tùng Nhi trong mắt nói không nên lời ôn nhu, giống như là đối đại yêu thích không buông tay bảo vật giống nhau. Mộ Khinh Nam đem Tùng Nhi ôm vào trong ngực, dẫn hắn đến chính mình trong viện chơi đùa, này dọc theo đường đi căn bản cũng chưa làm Vân Hàn Yên ôm một chút. Hắn này phúc tư thế có thể nói là cứng như cưng trứng, cứng như lưỡng hoa. Vân Hàn Yên xem như vậy hắn cũng rất là bất đắc dĩ, này một lớn một nhỏ quả thực chính là hai đứa nhỏ sao? Trở lại sân sau, Vân Hàn Yên ngồi ở trong viện ghế mây thượng, nhìn Mộ Khinh Nam đem Tùng Nhi đặt ở hắn trên đùi ôm hắn, Tùng Nhi bị Mộ Khinh Nam đậu đến cả các cười, vô ưu vô lự tựa như bầu trời thiên sứ giống nhau. Vân Hàn Yên phi thường hưởng thụ như vậy sinh hoạt. Tùng Nhi, Tùng Nhi tới làm nương ôm một cái. Vân Hàn Yên cười nói: Tùng Nhi thấy Vân Hàn Yên muốn ôm hắn, nỗ lực vùng vây chân ngắn nhỏ. Mộ khinh nam bất đắc dĩ đem Tùng Nhi giao cho Vân Hàn Yên, hắn nhìn thoáng qua đi rồi nương liền đã quên cha tiểu gia hỏa, lại nhìn thoáng qua đi rồi Nhi tử liền đã quên tướng công nữ nhân, trong lòng có chút hơi hơi lên men. Nhưng lúc này Vân Hàn Yên đang ở đùa với Nhi tử làm sao có thời giờ quản hắn A. Tùng Nhi ngoan, Tùng Nhi ngoan. Vân Hàn Yên phe phải chống bỏi cười nói. Nhưng Vân Hàn Yên nào biết, hắn cười đối mộ khinh nam tới nói chính là d Mộ khinh nam lúc này nhìn Vân Hàn Yên tràn đầy tươi cười khuôn mặt nhỏ, trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là thân đi lên, nhưng mà hắn cũng như thế làm. Mộ khinh nam ôm chặt Vân Hàn Yên, môi mỏng nhẹ nhàng ân bám vào Vân Hàn Yên trên ngôi. Nô Vân Hàn Yên đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị trước mắt người nam nhân này hôn một cái, có chút không biết làm sao, chậm dãi Vân Hàn Yên phản ứng lại đây một tay đem mộ khinh nam đẩy ra. Người áp đảo nhi tử. Vân Hàn Yên bất mà nói, mắt còn trừng mắt nhìn mộ khinh nam một chút. Mộ khinh nam nhìn Vân Hàng Yên gắt gao ôm Tùng Nhi bộ dáng, trong lòng có chút hơi hơi lên men, nghĩ thẩm nữ nhân này cái gì thời điểm như thế đối diện hắn nha, chính mình đều hưởng thụ không đến đồ vật cư nhiên làm tiểu tử này hưởng thụ tới rồi. Mộ khinh nam một phen ôm quá Tùng Nhi, vẻ mặt bất mãn nói, ngươi như thế đối hắn như thế nào cũng không nghĩ ta, ngươi vừa rồi rõ ràng là đang câu dẫn ta, hiện tại lại trách ta. Còn có ngươi một ngày tổng ôm hắn, ngươi một ngày nếu có thời gian như thế nào không ôm ta một cái. Vân Hàn Yên nhìn người nam nhân này trong lòng có chút dở khóc dở cười, cái này keo kiệt nam nhân, cư nhiên liền chính mình nhi tử giấm đều ăn, thật là quá ngây thơ. Người hấu không ấu chi a, cư nhiên còn cùng chính mình nhi tử ghen. Vân Hàn Yên vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ghen xảy ra chuyện gì, tiểu tử này có cái gì hảo. Về sau hắn trưởng thành còn không phải phải rời khỏi chúng ta thành ra lập nghiệp, mà lưu tại bên cạnh ngươi chỉ có ta. Mộ khinh nam vẻ mặt hiên ngang lắm liệt nói, phụt, Vân Hàn Yên không phúc hậu bật cười. Người nam nhân này không chỉ có ấu trĩ, hơn nữa lòng dạ hẹp hỏi, hiện giờ thế nhưng còn đem hắn keo kiệt nói thành đối chính mình hảo. Vân Hàng Yên thật là lấy hắn không có biện pháp. Người cười cái gì? Buồn Vương nói chính là những câu là thật. Mộ khinh nam sủ mặt vẻ mặt uy nghiêm nói. Giống như thật là như thế giống nhau. Hảo hảo hảo, ngươi nói đều đối được rồi đi. Xem Tùng Nhi như vậy cũng mệt mỏi, chúng ta đưa hắn trở về ngủ đi. Vân Hàn Yên lôi kéo mộ khinh nam ống tay háo nhàn nhạt nói. Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam đem Tùng Nhi đưa về sân sau, liền vẫn luôn ngồi ở dưới tảng cây cờ, nơi xa Ly Ca Trung Phong đám người nhìn lúc này như thế hài hòa trường hợp thế nhưng cảm thấy đây là trong truyền thuyết tình yêu bộ dáng đi. Trung Phong nhìn nhìn bên cạnh Ly Ca liếc mắt một cái, trong lòng có tâm hơi hơi xúc động, nếu về sau bọn họ cũng có thể như vậy nên thật tốt ta. Mà sứ men xanh cũng ở hào tưởng, nếu về sau có thể cùng thường vô sinh giống vương gia cùng vương phi nương nương như vậy nên thật tốt, khi đó bọn họ có thể bạch đầu dai lão. Ta lại thắng. Mộ khinh nam nhìn Vân Hàn Yên, hài hước nói. Không chơi không chơi. Vân Hàn Yên có chút ảo não nói. Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam tự tiễn đi tùng nhi sau khi trở về. liền vẫn luôn ngồi ở dưới gốc cây chơi cờ. Hiện giờ đã là thứ 5 đêm. Tổng cộng 5 đêm Vân Hàn Yên một phen đều không có thắng. Trong lúc này Vân Hàn Yên còn hối không biết bao nhiêu lần cờ. liền tính như vậy nàng vẫn là đấu không lại cái này yêu nghiệt giống nhau nam tử. Mộ khinh nam cầm lấy trong tay chén trà. Nay liên từ bỏ. Tiên nhi cũng thật chính là dễ dàng từ bỏ đâu. Mộ khinh nam nhàn nhạt nói, mắt thường thường mà hướng Vân Hàn Yên bên này liếc liếc mắt một cái. Ai nói ta từ bỏ, tới tới tới, lại đến một ván, ta cũng không tin ta không thắng được ngươi. Vân Hàn Yên không phục nói. Sau nửa canh giờ, này một phen hối hai lần cờ Vân Hàn Yên lại một lần thua ở mộ khinh nam thủ hạ. Ngươi biết rõ ta sẽ không chơi cờ sao. Vân Hàn Yên có chút ảo náo gãi gãi tóc nói. Mộ khinh nam đem Vân Hàn Yên một phen ôm vào chính mình trong lòng ngực Đồng Lộc, ta cùng với ngươi chơi cờ chỉ là vì bồi bồi ngươi mà thôi, huống hồ ngươi nghiêm túc bộ dáng thật sự thực mỹ." Mộ Khinh Nam đối với Vân Hàn Yên lỗ thay nhàn nhạt nói đến. Vân Hàn Yên bị Mộ Khinh Nam thình lình xảy ra lời ô yếm cấp chấn tới rồi, đương Vân Hàn Yên phản ứng lại đây sau trên mặt rào rạt nổi lên hạnh phúc ý cười. Vân Hàn Yên một phen ôm Mộ Khinh Nam cổ, đem nàng môi đỏ phúc ở nam nhân môi mỏng thượng. Đây là Vân Hàn Yên số lượng không nhiều lắm chủ động hôn Mộ Khinh Nam, nàng cũng không biết là chuyện như thế nào giống như chính là bị mê hoặc giống nhau liền tưởng thân một chút trước mắt cái này đối nàng nói lời ô hiếm nam tử. Mộ khinh nam phản ứng lại đây sau, lập tức đảo khách thành chủ đem Vân hàn Yên áp đến dưới thân, quên mình hôn khởi Vân Hàng Yên, mà nho nhỏ ghế mây cũng tưởng không chịu nổi giống nhau phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Mà nơi xa ly ca ba người nhìn đến trường hợp như vậy cũng không dám nhiều xem, lập tức đem thân mình đưa lưng về phía lúc này chính thâm tình quên mình hai người trên người, này ba người giữa liền thuộc ly ca mặt nhất hồng Nàng ở ba người chung nhất ngây thơ hồn nhiên, này có lẽ cũng là vì nàng không có tình yêu duyên cớ đi. chương 319 tiến đến bãi phỏng, nhị. Thật lâu lúc sau, mộ khinh nam rốt cuộc vùng ra đã có chút hít thở không thông Vân Hàng Yên. Vân Hàng Yên thật sự hối hận, hối hận lúc ấy như thế nào liền chủ động hôn người nam nhân này đâu. Vừa mới một phen cũng đều là chính mình tự làm tự chịu a, ai muốn nàng chủ động đâu. Mộ khinh nam vẻ mặt thấy đủ nhìn Vân Hàng Yên, trong mắt còn mang theo một tia ý cười. Này rõ ràng chính là ăn uống no đủ lúc sau ý cười sao. Vân Hàn Yên vẻ mặt u đoán nhìn lúc này cười phá lệ thiếu tấu mộ khinh nam. Bất chi bất giác đã tới rồi buổi trưa. Mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên ở quản gia dẫn dắt hạng, đi vương phủ bên hồ đỉnh có ích thiện. Hôm nay cơm trượt nhưng đều là mộ khinh nam làm người ăn bài. Vừa rồi hắn cùng Vân Hàn Yên chơi cờ chính là vì kéo dài thời gian cấp quản gia cùng vương phủ đầu bếp nhóm chuẩn bị thời gian. Như thế nào, thích cái này cảm giác sao? Mộ khinh nam ôm Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. Vân Hàn Yên vui vẻ nói, mộ khinh nam có thể như vậy nàng đã thực vui vẻ, mộ khinh nam là một cái không tốt lời nói người, cái gì sự hắn đều không quá sẽ biểu đạt, nhưng hôm nay hắn vì chính mình phí như vậy nhiều tâm, có thể thấy được hắn đối chính mình có bao nhiêu sao để ý. Thích liên hảo, chúng ta qua đi ngồi. Mộ khinh nam lôi kéo Vân Hàn Yên ngồi vào vị trí thượng. Thực mau đồ ăn cũng đã thượng tề, hôm nay cơm chưa làm đều là Vân Hàn Yên thích ăn đồ ăn, mộ khinh nam đem nàng thích ăn đồ ăn kẹp tiến Vân Hàn Yên trong chén. Vân Hàn Yên ăn một ngụm hắn thêm một hối, cứ như vậy Vân Hàn Yên ở mộ khinh nam không ngừng gắp đồ ăn hạ hơi hơi có chút ăn no căng. Dùng xong cơm trưa mộ khinh nam mang theo Vân Hàn Yên tan sẽ bước sau liền cùng Vân Hàn Yên ngồi xe ngựa đi vùng ngoại ô. Mộ khinh nam nhưng không quên hôm nay còn có chuyện quan trọng muốn làm, hắn hôm nay hy vọng có thể thành công nhìn thấy mâu công chúa, hy vọng cùng nàng đem chuyện này nói thành công. Sa phu rửa theo mộ khinh nam chỉ dẫn phương hướng giá xe ngựa hướng vùng ngoại ô đi đến. Lần này Mộ Khinh Nam tra được Khôn Thân Vương phi rơi xuống chính là phí hắn không ít tâm tư nhân mạch, lần này Mộ Khinh Nam thật sự hy vọng hắn nỗ lực không có uổng phí. Xe ngựa ngừng ở một chỗ rừng trúc chỗ. lúc này xe ngựa vô pháp đi trước, Mộ Khinh Nam đành phải làm xa phu tại nơi đây chờ, chính mình cùng Vân Hàn Yên nâng bước hướng rừng trúc đi đến. Cái này rừng trúc giống như là một cái mê cung giống nhau, mỗi một cái cây trúc ở Vân Hàn Yên trong mắt đều là giống nhau. Theo sát ta, đây là một cái trận pháp. Mộ Khinh Nam vẻ mặt nghiêm túc nói. Mộ khinh nam vô pháp tưởng tượng, này khôn thân vương phi thế nhưng vì thanh tịnh tự mình tài này một mảnh rừng trúc, hơn nữa làm trận pháp. Sau nửa canh giờ, mồ hôi đầy đầu mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên rốt cuộc đi ra này phiến rừng trúc, mà lúc này đập vào mắt đúng là một cái dùng cây trúc chế tắc mà thành phòng ở. Mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên đi đến trước cửa. Hoang thẩm, ta là mộ khinh nam, hôm nay có chuyện quan trọng thương lượng. Mộ khinh nam gõ muốn nói, có thể hay không cũng không có người a. Vân Hàn Yên nhàn nhạt hỏi. Mộ khinh nam thấy bên trong không có đáp lại, nhưng hắn vẫn là tiếp tục gõ môn, bởi vì hắn biết khôn thân vương phi nhất định tại đây tỏa trong phòng. Mộ khinh nam vẫn luôn gõ môn, không ngừng gõ môn. Không cần gõ cửa, ta sẽ không cho các ngươi mở cửa. Khôn thân vương phi ở phòng trong nhàn nhạt nói. Hoang Thẩm, bổn vương hôm nay tiến đến sắc thật là có nếu là tưởng cầu. Mộ khinh nam khẩn thiết nói, chuyện này đối với mộ khinh nam tới nói lại là vô cùng quan trọng. Ngươi trở về đi, ta sẽ không quản chuyện của ngươi. Năm đó ta đi vào nơi này chính là vì cùng các ngươi hoàng gia phủi sạch quan hệ, ta đã không nghĩ lại cùng hoàng gia người có bất luận cái gì giao thoa. Khôn thân vương phi nhàn nhạt nói, nhẹ nam, chúng ta đi thôi, nếu hoàng thẩm như thế nói, chúng ta đây liền ngày mai lại đến đi. Vân Hàn Yên nắm mộ khinh nam tay nhàn nhạt nói, hảo. Mộ khinh nam nhàn nhạt nói, tuy rằng trong miệng nói hảo, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút nhàn nhạt mất mát, hy vọng ngày mai có thể thành công nhìn thấy mâu đi. Ngày mai ngươi cũng không cần tới, ngươi không cần ở ta nơi này động cái gì tâm tư, ta nói cho ngươi, bất cứ lúc nào chỗ nào về các ngươi hoàng gia ta về sau đều sẽ không lại quảng. Bên trong cánh cửa khôn thân vương phi lược hạ này một câu liền không hề lên tiếng. Mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên một đường tâm tình thiếu dai trở lại rừng trúc ngoại cùng chờ hồi lâu xa phu cùng trở về vương phủ. Dọc theo đường đi mộ khinh nam vẫn luôn không nói gì, thùng xe nội bầu không khí an tĩnh có chút đáng sợ. Không có việc gì. Hôm nay không được chúng ta ngày mai lại đến, luôn có một ngày hoàng thẩm sẽ chịu thấy chúng ta. Huống hồ, hồ hôm nay liền tính gặp được hoàng thẩm cũng không biết kết quả đâu. Vân Hàn Yên nhàn nhạt ta nổi đến. Vân Hàn Yên bỗng nhiên nhớ tới Tam Quốc diễn nghĩa Lưu Bị ba lần đến mời tình cảnh, nếu Lưu Bị đều có thể đả động ra cát lượng, kia bọn họ như thế nào liền không thể đả động đâu đâu. Mộ Kinh Nam nghe xong Vân Hàn Yên lời này, lúc sau tâm tình cũng tựa hồ biến hảo rất nhiều. Này hết thảy đều quy công với Vân Hàn Yên. Mộ Kinh Nam gắt gao ôm Vân Hàn Yên. May mắn, may mắn hắn lúc này bên người còn có nàng. Kỳ thật Vân Hàn Yên biết, hắn biết mộ khinh nam mặt ngoài lạnh nhạt kiên cường đều là làm cho người khác xem. Kỳ thật mộ khinh nam chân thật bộ dáng là thực khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hắn làm những cái đó sự đều chỉ là vì không ai có thể xúc phạm tới hắn. Mà lúc này Vân Hàn Yên chính là hắn đều cảm giác an toàn. Mộ khinh nam ôm Vân Hàn Yên một đường trở về vương phủ. Suy nghĩ cái gì? Mộ khinh nam nhìn ghé vào ngoài cửa sổ Vân Hàn Yên nhàn nhạt hỏi. Ta thật sự nghi hoặc, vì cái gì hoàng thẩm muốn kiến một mảnh rừng trúc, hơn nữa phòng ở cũng là dùng cây trúc làm thành. Vân Hàn Yên khó hiểu hỏi. Bởi vì vương thúc thích nhất chính là cây trúc, bọn họ hai người cũng là ở rừng trúc định tình, cho nên cây trúc đối hoàng thẩm tới nói ý nghĩa phi phạm quan trọng nhất. Mộ khinh nam nhàn nhạt nói. Ha buồn ngủ quá nột. Vân Hàn Yên nhàn nhạt đánh ngáp nói nói. Người cũng mệt mỏi, ngủ đi, rốt cuộc đêm qua lăn lộn một đêm. Mộ khinh nam vẻ mặt hài hước nói. Ai ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo?" Vân Hàng Yên chậm rãi nói, lúc này nàng liền nói chuyện đều lười đến nói. Đương Mộ Khinh Nam ngẩng đầu khi vừa thấy, lúc này Vân Hàng Yên đã ghé vào trên bàn ngủ rồi, lúc này Vân Hàn Yên thập phần không, làm người nhịn không được cơn muốn thân thượng một ngụm. Mộ Khinh Nam thật cẩn thận đem Vân Hàn Yên ôm tới rồi trên giường, thế nàng cái hảo chăn, đi ngang qua Vân Hàng Yên môi khi, còn cầm lòng không đậu hôn nàng một chút. Vân Hàng Yên này một ngủ chính là một buổi trưa, nàng tỉnh ngủ khi đã qua bữa tối thời gian lúc này nàng chỉ có thể chính mình cho chính mình ở phòng bếp phía dưới điều một chén nóng hầm hập mì sợi thực mau ra nổi vân hàn yên nghe không cấm cũng chạy xuống nước miếng mà lúc này một cái khách không mời mà đến mắt cũng hướng về này chén mì lướt đi người này đúng là mới vừa ở thư phòng xử lý xong công văn mộ khinh nam ai đây là ta cực cực khổ khổ làm mặt ngươi nhưng đừng lúc đít a vân hàn yên ân lời nói còn không có nói xong nam nhân cũng đã cầm lấy chiếc đũa một to nhấm nháp khởi vân hàn yên cực cực khổ khổ làm mặt Trước 320 tiến đến bái phỏng, Tam. Ngươi không phải cơm nước xong sao? Vì cái gì còn muốn cướp ta mặt? Vân Hàng Yên có chút tức muốn hộp màu nói. Ai nói ta ăn cơm? Ta mới vừa xử lý xong công vụ đến nay cũng chưa ăn cơm, từ đâu ra ngươi trong miệng cơm nước xong? Mộ Kinh Nam vừa ăn mặt liền mặt vô đổi màu nói. May mắn Vân Hàng Yên lần này nấu mặt tương đối nhiều, bằng không nàng đêm nay đã có thể đến nói bụng. Vân Hàn Yên lại từ trong nồi thịnh một chén mì ngồi ở mộ khinh nam đối diện mùi ngon ăn lên. Cơm chiều sau hai người đều về tới phòng, Vân Hàn Yên còn có chút tiểu đây vừa muốn nằm ở trên giường ngủ liền bị mộ khinh nam cấp kêu lên, còn hỏi một cái nhảm chán vấn đề. Ngươi ăn no sao? Mộ khinh nam ngồi ở đầu giường hỏi. Ta ăn no, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vân Hàn Yên khó hiểu nói. Kìa nếu ngươi ăn no, ta đây còn không có ăn no, vậy ngươi liền tới uy no ta đi. Nói xong liền một phen đè ở Vân Hàn Yên trên người Lần này canh giữ ở cửa thị vệ thức thời ở mộ khinh nam vào nhà khi Liền tự giác đi tới dưới tàng cây Hôm sau, Vân Hàn Yên tỉnh lại khi mộ khinh nam còn ở nàng bên cạnh nằm Nàng giật mình, một cổ khó có thể kể rõ đau nhức lan tràn toàn thân Nàng thật sự rất tò mò người nam nhân này đến tuột cùng từ đâu ra như thế nhiều thể lực Chính mình cũng thật chính là dở khóc dở cười Vân Hàn Yên vừa mới nhúc nhích khi mộ khinh nam đã tỉnh Có thể thấy được Vân Hàn Yên không có rời giường chỉ là phiên một chút thân mà thôi, hắn liền cũng trở mình đem Vân Hàn Yên ôm vào trong lòng ngực, nếu cái này tiểu nữ nhân không muốn lên hướng kia hắn cũng vui phục bồi. Sau nửa canh giờ mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên cùng rời khỏi giường. Mộ khinh nam hồi kinh đã mấy ngày, cũng là thời điểm vào cung cấp mộ chấn vũ thỉnh Cái An. Mộ khinh nam hôm nay xuyên chính là màu xanh đen tú mãng trường bào, mà Vân Hàn Yên xuyên cũng cùng mộ khinh nam giống nhau là một kiện màu xanh đen cung trang. Này cung trang cùng này đồ trang sức chính là làm khó hỏng rồi Vân Hàn Yên, đỉnh toàn thân mấy chục cân trang phục, Vân Hàn Yên thật sự là cười đều cười không nổi, lúc này Vân Hàn Yên cũng thật chính là bội phục cực kỳ những cái đó ở trong cung cả ngày sinh hoạt các nữ nhân, bọn họ đến tột cùng là như thế nào mới có thể cả ngày đỉnh này áo liền quần đi đường đâu. Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam dùng xong đồ ăn sáng sau liền ngồi vương phủ chuyên dụng xe ngựa hướng cửa cung đi đến, dọc theo đường đi rộn ràng nhốn nháo người đi đường thấy là ra tĩnh vương ph Đều sôi nổi tránh ra con đường, hiện giờ mộ khinh nam chiến thắng trở về, hắn ở dân chúng trong mắt không thể nghi ngờ thành đại anh hùng, dọc theo đường đi có rất nhiều người quỳ xuống đất hướng hắn thỉnh an, mà hết thể này đều làm mộ khinh nam dở khóc dở cười. Xe ngựa thực mau liền đến cửa cung, mộ khinh nam đỡ Vân Hàn Yên chậm rãi đi xuống xe ngựa. Lúc này ngoài cung sớm đã có người đang đợi chờ. Mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên xuống xe sau mộ khinh nam liền vẫn luôn đỡ Vân Hàn Yên về phía trước đi đến. Này dọc theo đường đi bọn họ hai người hành động đưa tới không ít cung nhân nghỉ ngơi, nhưng bọn họ chú ý, đều bị mộ khinh nam một ánh mắt cấp đè ép trở về. Mộ khinh nam vì có thể ôm Vân Hàn Yên, mà lại không bị cung nhân sở vây xem phương pháp, cũng cũng chỉ có nảy một cái. Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam thực mau liền đi tới ngự thư phòng, đây là một cái tràn ngập quyền lợi địa phương, mà ở nơi này mọi người hơi chút nói sai một câu liền sẽ bị chém đầu. Hoàng cung là Vân Hàn Yên ghét nhất địa phương, nơi này tràn ngập quyền lợi, tràn ngập âm Nếu không có là cần thiết muốn tới trường hợp nàng thật sự không muốn đi vào nơi này. Lúc này ngự thư phòng, hai cái nam nhân một nữ nhân hiện tại một cái lòng bên cạnh. Này ba người đúng là mộ khinh nam Vân Hàn Yên cùng mộ lưu khinh, mộ lưu khinh sáng sớm liền đi tới hoàng cung, còn không có cái mộ chấn vũ nói thượng một câu đâu, đã có thể vào lúc này mộ khinh nam cái này chán ghét quỷ tới. Mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói, Nhi thần, con dâu tham kiến phụ hoàng, nhẹ nam A, ở quân doanh sinh hoạt như thế nào? Mộ Chấn Vũ hơi hơi ngẩng đầu hỏi: "Con hảo, lương thực phương diện dự trữ lương thảo tương đối nhiều?" Mộ Khinh Nam nhàn nhạt trả lời: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Mộ Chấn Vũ nhàn nhạt nói. Bọn họ lại tiếp tục hàn huyên một lúc sau, Mộ Khinh Nam liền đứng dậy nói còn có việc ra cung, mà hắn lúc đi còn đánh giá một chút Mộ Lưu Khinh. Kỳ thật Mộ Lưu Khinh đã sớm đã biết Mộ Khinh Nam hoài nghi chuyện của hắn, nhưng hắn vẫn luôn không đáng sợ hãi, bởi vì hắn tin tưởng Mộ Khinh Nam vô luận như thế nào đều là lấy không ra chứng cứ tới. Vừa mới ở tới trên đường, mộ lưu khinh nghe được mấy cái đại thần đối mộ chấn vũ góp lời, muốn lập mộ khinh nam vì thái tử sự. Mà mộ lưu khinh tận mắt nhìn thấy mộ chấn vũ lắc lư không chừng. Hắn trong lòng cảm thấy không ổn, nhất định không thể làm mộ khinh nam lên làm thái tử. Nếu mộ khinh nam lên làm thái tử kia hắn như thế nhiều năm nỗ lực liền đều hổng phí, cho nên hắn nhất định phải nghĩ cách không cho mộ khinh nam lên làm thái tử. Lưu nhẹ hôm nay tiến cung có cái gì sự sao? Tiến đi mộ khinh nam mộ chấn vũ mới nhàn nhạt nói, Nhi thần đã nhiều ngày có chút giống phụ hoàng, cũng có chút giống mẫu hậu, cho nên hôm nay tiếng cung. Mộ Lưu khinh biểu tình có chút bi thương nói, lúc này hắn đã nghĩ kỹ rồi đối sách, chỉ cần ở Mộ Chấn Vũ trước mặt đề cập cảnh yên hoàng sau, kia lập Mộ khinh nam vì thái tử chuyện này liền nhất định liền không thể thành. Mộ Chấn Vũ đột nhiên nhớ tới cảnh yên hoàng sau, đó là cỡ nào dịu dàng một nữ nhân a. Đó là hắn cả đời này yêu nhất nữ nhân a. Mộ Chấn Vũ hiện tại ngẫm lại, cũng như cũ đối cảnh yên hoàng sau có nồng đậm ấy náy. Hắn đã từng là đáp ứng quá cảnh yên, hắn đáp ứng quá cảnh yên nhất định sẽ lập bọn họ nhi tử vì thái tử. Hiện giờ hắn nếu đều đã quên, thế nhưng còn tưởng lập Mộ Khinh Nam vì thái tử, hắn thế nhưng đêm này hết thể đều đã quên. Mộ Chấn Vũ trong lòng từng đợt thấy náy cảm đột nhiên sinh ra. Mộ Khinh Nam thấy mục đích của chính mình đã đạt tới, liền đứng dậy cáo từ nói, là muốn đi gặp Cảnh Yên hoàng sau, Mộ Chấn Vũ cũng không có đối hắn sinh ra hoài nghi liền xua tay làm hắn đi. Mà Mộ Chấn Vũ nhớ tới hắn cùng Cảnh Yên hoàng sau đã từng trong lòng cũng là từng đợt chua sót. Mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên hồi phủ lúc sau, liền thay đổi thân quần áo ngồi trên xe ngựa chạy tới rừng trúc, nhưng hôm nay kết quả vẫn là giống nhau, thậm chí mơ hôm nay đều không có nói một lời. Mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên thất ý về tới vương phủ. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, rốt cuộc tới rồi ngày thứ tư, hôm nay mộ khinh nam thật sự khi không biện pháp, liền đành phải mang theo kiêm ngữ cùng đi rừng trúc. Xuyên qua rừng trúc, lại là cái kia dùng cây trúc dựng mà thành phòng ốc. Hoang thẩm. Chúng ta hôm nay lại tới xem ngươi. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. Ta đều nói các ngươi không cần tới, các ngươi hoàng gia sự ta sẽ không quản. Phòng trong chuyển đến một trận bình tĩnh không gợn sóng thanh âm. Hoàng thẩm, ngươi xem chúng ta đem ai cho ngươi mang đến. Vân Hàn Yên cười nói đến. Nương, ta là kiêm ngữ, ta tới xem ngươi. Kiêm ngữ gõ môn nhàn nhạt nói. Lúc này môn rốt cuộc khai. Ngữ nhi, ta ngữ nhi. Khôn thân vương phi kích động nói. Vừa vào cửa Vân Hàng Yên cấp khôn thân Vương Phi nói mộ khinh nam thân thế cùng đã nhiều ngày phát sinh sự, các nàng biết hung thủ là ai, nhưng chính là bất hạnh không có chứng cứ, muốn mượn trợ khôn thân Vương Phi thân phận đi tra ra kết quả. Nghe xong Vân Hàng Yên một phen lời nói, khôn thân Vương Phi cũng có chút đồng tình mộ khinh nam, cảm thấy hắn là một cái đáng thương hài tử, hốn hồ đã nhiều ngày bọn họ mỗi ngày đều tới, bọn họ thành tâm cũng đã động nàng, cho nên nàng đáp ứng rồi Vân Hàng Yên tỉnh cầu. Chương 321 xuyên qua Mẫu đơn nhiều lần ở Thạch Tương Vương phủ nhìn đến Hứa Thanh Y Nhi một người tránh ở đỉnh Hóng gió trung trung khóc, nghĩ thầm cùng là nữ tử các nàng, Hứa Thanh Y gì thật là đáng thương, ngẫm lại Hứa Thanh Y Nhi nhìn mỗi ngày người mình thích đối chính mình lãnh mi tương đối, hơi một không thuận mắt liền ác ngữ tương đối, chính mình còn không thể tranh luận, quá đến cái này tiêu cái gì sinh hoạt, Mẫu đơn trong lòng thập phần đồng tình Hứa Thanh Y Nhi. Mẫu đơn đi hướng đỉnh Hóng gió, "Thanh Y Nhi, ngươi như thế nào lại khóc, có phải hay không Vương gia lại nói ngươi?" Hứa thanh y sớm liền nhìn đến mẫu đơn lại đây, chỉ là trong lòng thực sự bị khuất, căn bản ngăn không được khóc thút thít, liền trả lời, mẫu đơn tỷ tỷ nói chính là nói chi vậy, vương ra lại như thế nào không đối cũng là thanh y sai, như thế nào trách cứ vương ra, là thanh y chọc đến vương ra không cao hứng. Mẫu đơn nhìn hứa thanh y cái dạng này, vì nàng cảm thấy bi ai mẫu lưu khinh đều như vậy tuy thanh y lại, nhưng thanh y lại còn cho rằng là chính mình nguyên nhân. Nàng tưởng giải cứu hứa thanh y. Không nghĩ làm nàng mỗi ngày bị mộ lưu khinh khi dễ, liền nói, thanh y thì cô nương không cần cùng mẫu đơn khách khí, mẫu đơn biết thanh y thì cô nương khổ, thanh y thì cô nương đối vương gia tâm tư, là chúng ta bất luận kẻ nào so không được, chính là vương gia đối với ngươi như vậy lạnh nhạt, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ đâu. Thanh y thì nghe mẫu đơn nói, nước mắt càng ngày càng ngăn không được, nàng biết mẫu đơn nói hoàn toàn đối, chính là chính mình ái vương gia, tin tưởng vương gia kia đối chính mình lạnh nhạt tâm chắc chắn có thể bị chính mình che hóa. Mẫu đơn thấy hứa Thanh Y không nói lời nào, nghĩ nàng là đồng ý chính mình quan điểm, liền tiếp theo nói, Thanh Y lìa cô nương, Vương gia như vậy đối với ngươi, ngươi cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ, còn không bằng rời đi. Thanh Y lìa ngươi có nghĩ tới rời đi Vương gia sao? Hứa Thanh Y sau khi nghe được lắc lắc đầu nói, Thanh Y tâm chỉ thuộc về Vương gia, cho dù Vương gia không thích chính mình cũng không quan hệ, chính mình là định sẽ không rời đi Vương gia. Mẫu đơn thấy thế biết chính mình khuyên bất động hứa Thanh Y hảo tâm nhắc nhở Thanh Y Thanh y thì cô nương nếu là như vậy tưởng, kia thật là thế vương ra cảm thấy vui vẻ, mẫu đơn không quấy rầy thanh y thì cô nương. Gần nhất mộ lưu khinh mỗi lần thượng xong chiều, luôn là muốn đi trước tiểu quán uống rượu, hoặc là hồi phủ tìm mẫu đơn đau uống một phen, mộ lưu khinh mỗi ngày hôn hôn chầm chầm, mà hứa thanh y thì mỗi lần làm tốt đồ ăn, đi kêu mộ lưu khinh, lại luôn là thất vọng mà về, bởi vì mộ lưu khinh lại một lần cũng không ăn, cũng hoàn toàn không để ý tới hứa thanh y thì Một ngày... Mộ Lưu khinh cùng Mẫu Đơn uống rượu uống say sau, Mẫu Đơn thấy này uống say, muốn bộ ra Mộ Lưu khinh nói. Mẫu Đơn cũng không biết, Hứa Thanh Y Li vừa lúc khi đó từ phòng ngoại trải qua, dục muốn tính toán tìm Mộ Lưu khinh. Nàng đi đến cửa phòng nghe được Mẫu Đơn hỏi Mộ Lưu khinh nói, muốn bái cửa phòng tiếp tục nghe, kết quả bị không biết cái gì đồ vật vướng một chút, phát ra động tĩnh, bị Mẫu Đơn nghe được, Mẫu Đơn liền tùy cơ cùng Mộ Lưu khinh nói chút nị người lời ô hiếm. Mẫu Đơn không biết phòng người ngoài là ai. Nhẹ nhàng đứng lên mở cửa hướng ngoài cửa xem kỹ Hứa thanh y gì vì phòng ngừa mẫu đơn phát hiện chính mình Đã sớm tránh ở phòng sau Mẫu đơn tất nhiên là không thấy được Mẫu đơn nghĩ thầm chính mình vừa rồi cũng không có nhìn thấy cái gì người Chẳng lẽ là chính mình đang y Nhưng bạn nhất thật bị người nghe được Nên làm sao bây giờ Nàng hẳn là kịp thời nghĩ ưng đối biện pháp Hứa thanh y gì lúc này đem mẫu đơn đi vào trong phủ sở hữu sự tình suy nghĩ một lần Hơn nữa tối hôm qua chính mình sở nghe được Hứa Thanh Y thì càng ngày càng hoài nghi Mẫu đơn là nằm vùng. Hứa Thanh Y thì vẫn luôn suy xét chính mình những không nên nói cho Mộ Lưu khinh Hứa Thanh Y thì biết Mẫu đơn đối chính mình thực hảo, nhưng là hảo cũng chỉ là không đề cập đến Vương gia ích lợi. Chính là lúc này, Mẫu đơn tồn tại đã nguy cấp đến Mộ Lưu khinh Hứa Thanh Y thì liền không thể chịu đựng. Hứa Thanh Y thì tính toán nói cho Mộ Lưu khinh Vương gia, Mẫu đơn nữ nhân này xác thật lưu không được à? Lần trước ngươi cùng hắn trong phòng uống rượu, Thanh Y đi ngang qua nơi đó nghe được nàng luôn hỏi vương gia về biên cương sự, thanh y cho rằng khẳng định là có người sai sử nàng làm. vương gia không thể làm mẫu đơn lưu tại trong phủ, ngươi phải tin tưởng thanh y lìa, thanh y lìa sẽ không hại ngươi a. hứa thanh y lìa, ngươi đủ rồi, lại nhiều lần ở buồn vương nơi này mưu hại mẫu đơn, lần trước cũng là nói mẫu đơn muốn làm hại chính mình, lần này càng kỳ quái hơn. cư nhiên nói nàng là người khác phái tới nằm vùng, lần trước buồn vương chỉ đường ngươi đấu kỵ nàng, nhưng lần này đâu, chẳng lẽ lần trước ngươi còn không biết sai? một hai phải mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Vương gia, Thanh Y không có sợ lừa ngươi, Thanh Y càng sẽ không chính mình đấu kỵ hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nhất định phải tin tưởng Thanh Y Ly. Hứa Thanh Y Ly bắt lấy mộ Lưu khinh ống tay áo, sốt ruột nói. Mộ Lưu khinh lúc này tức giận đi lên, đem Hứa Thanh Y Ly đẩy đến trên mặt đất, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, xem ở Hứa quản gia mặt mũi thượng, tha cho ngươi một lần, ngươi vẫn là không biết đủ, được rồi, ngươi về sau không cần phải xen vào bổn vương đồ ăn. Về sau không cần xuất hiện ở buồn vương trước mặt. Vương ra, vương ra, thanh y gì sẽ không hại ngươi a ngươi phải tin tưởng thanh y gì a Hứa thanh y gì khóc là cũng không có đổi lấy mộ lưu khinh đáp ứng, phòng trong chỉ còn lại có hứa thanh y gì khóc tiếng la. Mẫu đơn đang ở trong phòng theo thùa, chỉ thấy mộ lưu khinh đi vào nơi này, sắc mặt không tốt, liền do hỏi mộ lưu khinh, hét, ai chọc vương ra như vậy sinh khí. Mộ lưu khinh nhìn đến mẫu đơn, chỉ là càng xem càng cảm thấy đẹp, cùng nằm vùng như thế nào có thể liên hệ thượng Mộ lưu khinh đem hứa thanh ý khuyên bảo vứt chi sau đầu. Tiểu mỹ nhân, không có việc gì, buồn vương nhìn đến người, nào còn có cái gì tính tình, tới làm buồn vương hảo sinh nhìn một cái. Tối tăm ánh đèn hạ ánh phòng trong thập phần ấm áp, chỉ thấy mộ nhẹ nam ở bên cạnh bàn phát ngốc. Mộ nhẹ nam nghĩ mấy ngày đã qua đi, mẫu đơn vẫn là chưa từng truyền tin, mộ nhẹ nam biết đem mẫu đơn xếp vào ở kia đã vô dụng, mộ lưu khinh phía đối diện cường chi loạn thủ khẩu như, căn bản bộ không ra, này nên làm thế nào cho phải. Nhẹ Nam. Tưởng cái gì, còn không chạy nhanh ngủ, đều khi nào thần Vân Hàng Yên từ trong mộng tỉnh lại phát hiện mộ nhẹ nam còn ở bên cạnh bàn ngồi, tay nâng má, không biết suy nghĩ cái gì. Tiên nhi, là bổn vương đem ngươi đánh thức sao, bổn vương ngủ không được, như thế nhiều ngày đi qua, vẫn như cũ cha không đến mộ lưu khinh bất luận cái gì tin tức, lại có mấy ngày phụ hoàng liền phải do hỏi ta, này nhưng làm sao bây giờ. Mộ nhẹ nam mỏi mệt nói, rồi lại thực bất đắc dĩ. Vân Hàng Yên nhìn mỏi mệt mộ nhẹ nam. Trong lòng thập phần đau lòng, nhưng là chính mình lại không có cái gì hảo biện pháp giúp giúp hắn, nguyên lai nhẹ nam ở biên cương. Chính mình lo lắng không được. Liên sợ mộ nhẹ nam có một chút sơ suất, thật vất vả mong đã trở lại, tuy rằng bị thương, nhưng là tốt xấu tồn tại trở về, chính mình cũng hận thấy đủ. Trở về cho rằng sẽ nhẹ nhàng, chính là hiện thực cũng không như thế, trong cung tranh đấu không ngừng, mỗi người hoàng tử cũng là tranh thái tử chi vì tranh vỡ đầu chảy máu cũng định sẽ không bông tay, nhẹ nam phiền não chỉ tăng không giảm. Vân Hàn Yên xem ở trong mắt, nghĩ chính mình có thể không cho hắn nhọc lòng liền tận lực tránh cho. Nhẹ nam, sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải vào chiều sớm, luôn như vậy, thân thể của ngươi sẽ ăn không tiêu. Nói Vân Hàn Yên liền đem mộ nhẹ nam ấn đến trên giường, cái hảo giường chăn. chương 322 sở giao nhập phủ. Mâu mấy phen cân nhắc dưới, nàng thầm nghĩ, việc này đảo cũng coi như thượng là quốc gia đại sự, quả quyết không thể ra cái gì sai lầm. Nàng phảng phất thấy được thân vương bộ dáng. Hắn cũng ở đối với chính mình gật đầu, làm như ở khẳng định nàng cách làm. Mâu rốt cuộc đáp ứng rồi mộ khinh nam thỉnh cầu, nàng nương nhờ biên hầu hạ thị nữ ra ngoài. Nói cho chờ ở ngoài cửa mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên đám người. Vân Hàn Yên ôm mộ khinh nam hỉ cực mà khóc, rốt cuộc có thể tra ra kết quả. Mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên đãi sau khi liền ra dừng trúc, đêm này được đến không dễ thời gian để lại cho này một đôi mẹ con. Ngồi ở trên xe ngựa Vân Hàn Yên quả thực là cao hứng hỏng rồi. Liên tục mấy ngày đóng cửa không thấy mâu cư nhiên hôm nay đáp ứng rồi bọn họ thỉnh cầu. Mộ khinh nam đem Vân Hàn Yên ôm vào trong ngực cười nói, xảy ra chuyện gì yên nhi, choáng vắng sao? Người mới choáng vắng đâu? Người nhấc ngốc. Vân Hàn Yên chú ý mộ khinh nam ngực tức muốn hộp máu nói. Hảo hảo hảo, ta nhấc ngốc được rồi đi. Mộ khinh nam một tay đem đang ở dãy rùa Vân Hàn Yên kéo vào chính mình trong lòng ngực Mà lúc này vương phủ trước cửa đang đứng một cái thanh y dẻ nữ tử. Cửa quản gia đang cùng cái này thanh ý, ý Nữ tử tranh luận chút cái gì Nữ tử này đúng là cùng quân đội cùng vào Kinh sở giao Lúc trước nàng cùng chúng tướng sĩ cùng hồi kinh Hồi kinh sau những cái đó các tướng sĩ đều Về tới chính mình ra Mà sở giao ra ở biên quan Hơn nữa nàng đối này kinh thành người không sinh địa không thân Cho nên đã nhiều ngày nàng đành phải Lấy nàng tới kinh thành sở mang lộ phí Ở tại kinh thành nội khách điếm Nhưng đã nhiều ngày khách điếm tiêu dùng Đã đem nàng sở hữu lộ phí toàn bộ dùng hết Nàng trước tiên ở đã không chỗ để đi, cho nên nàng liền nghĩ tới đầu nhập vào mộ khinh nam. Sở giao trải qua tam phiên hỏi thăm sau rốt cuộc đi tới gia tĩnh vương phủ. Sở giao ly xa xem vương phủ khi. Đã bị này vương phủ nguy nga cảnh tượng sở chấn động tới rồi. Nàng từ nhỏ liền sinh hoạt ở xa xôi biên cương tất nhiên là không có gặp qua cái gì việc đời. Đã nhiều ngày ở kinh thành nàng đã đối kinh thành sở hữu sự vật mở rộng tầm mắt. Nhưng nàng xa xa không nghĩ tới này gia tĩnh vương phủ lại là như thế to lớn. Này từ xa nhìn lại toàn bộ một cái phố đều là vương phủ tường viện vây quanh. Sở giao một bên cảm thán này ra tĩnh vương phủ. Một bên ảo tưởng. Có thể hay không có một ngày nàng cũng ở tại này ra tĩnh vương phủ. Nàng cũng giống vị kia vương phi giống nhau đã chịu mộ khinh nam tất cả sủng ái. Liên ở nàng ảo tưởng khi nàng đã đi vào ra tĩnh vương phủ trước cửa. Nàng cho rằng nàng trực tiếp liền có thể tiến vương phủ. Nhưng không nghĩ tới còn không có nhập môn liền bị vương phủ quản gia lệnh cưỡng chế không chuẩn đi vào. Ta là sở giao. Ta là tới tìm vương gia. Nay đã là sở giao hôm nay lần thứ ba đối quản gia nói những lời này. Thực xin lỗi cô nương, vương phủ không phải cái gì người tưởng tiến liền tiến. Hôm, hôm nay vương gia cùng vương phi còn chưa hồi phủ, cô nương nếu muốn tìm vương gia cũng xin đợi vương gia hồi phủ sau lại đến. Quản gia vẻ mặt cung kính nói, quản gia xuất phát từ lễ phép đã là cũng đã là lần thứ ba cùng sở giao nói những lời này. Này vương phủ gia đại nghiệp đại, định không phải cái gì người đều có thể tùy tiện vào. Hướng hổ vương ra ra cửa khi cũng không có phân phó hôm nay đầy hứa hẹn cô nương tìm chuyện của hắn, lúc này quản gia cũng vô pháp tìm người thông báo, cho nên quản gia quả quyết không dám làm sở giao vào phủ. Mà lúc này mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên xe ngựa cũng ngừng ở vương phủ trước cửa. Quản gia thấy là mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên đã trở lại, lập tức sai phái người đi lấy tảng. Mộ khinh nam dẫn đầu dẫm lên tảng xuống xe ngựa. Lúc này sở giao vừa định cùng mộ khinh nam chào hỏi liền thấy mộ khinh nam đem một nữ tử ôm xuống dưới Nữ nhân này là ai? Sở giao ghen ghét hai mắt có chút đỏ lên. Nữ nhân này như thế nào có thể đại ở vương gia bên người? Như thế nào có thể? Vương gia, vương phi. Quản gia vẻ mặt cung kính nói. Vương ngủ quá ai nhẹ nam, ta muốn ngủ một hồi. Vân Hàn Yên đánh ngắp nói. Hảo hảo hảo. Mộ khinh nam đỡ Vân Hàn Yên đi nhanh hướng vương phủ nội đi đến. Vương gia. Sở giao thấy mộ khinh nam liền phải vào phủ, vội vàng nôn nóng hô. Mộ khinh nam thấy có người ở sau lưng kêu hắn. Hơn nữa thanh em này có điểm quen thuộc, liền quay đầu lại nhìn một cái đến tốt cùng. Vương ra, ta là sở giao A. Sở giao đối mộ khinh nam nhàn nhạt nói. Lúc này mộ khinh nam mới nhớ tới, đây là ngày đó cứu hắn một mạng cái kia nữ tử, nhưng chính mình giống như đối nàng không có gì quá lớn ấn tượng. Nga, ngươi chính là ngày đó cứu ta kia cùng cô nương, ngươi như thế nào sẽ đến kinh thành A? Mộ khinh nam nhàn nhạt hỏi. Ta mấy ngày trước thấy ninh tướng quân bọn họ đều khởi binh hồi kinh. Liên muốn cùng bọn họ cùng trở về nhìn một cái kinh thành cảnh sắc nhưng nghề hà lộ phí toàn bộ dùng hết, cho nên đành phải tới đến cậy nhờ vương gia hy vọng vương gia thu lưu. Sở giao sẽ không ở kinh thành đãi lâu lắm. Chỉ hy vọng vương gia cấp sở giao một cái trụ địa phương là được. Sở giao hoa lê dính hạt mưa nói, biểu tình thật là đáng thương. Mộ khinh nam tùy tay đem trong tay háo ngân phiếu đưa cho sở giao, này đó tiền nói vậy đủ ngươi ở kinh thành ăn trụ cùng về nhà lộ phí, ngươi cầm đi đi. Hắn nhàn nhạt nói, Ta không thể thu vương ra tiền, ta chỉ nghĩ ở kinh thành có cái chỗ ở, đãi ngày nào đó ta tích cóc đủ về nhà lộ phí liền nhất định rời đi. Sở giao khóc lóc nói, thật đáng thương. Hảo đi, vậy ngươi nếu nguyện ý liền ở vương phủ trụ hạ đi. Quản gia, cấp vị tiểu thư này an bài cái sân. Nói xong liền ôm vân hàn yên đi vào vương phủ. Sở giao nhìn hai người bóng dáng hơi hơi có chút chua sót, nếu về sau chính mình cũng có thể hiện tại người nam nhân này bên cạnh, được đến hắn mọi cách che chở thật là cỡ nào hảo a. Hơn nữa nàng tin tưởng kia một ngày sẽ không rất xa. Vân Hàn Yên nhìn sở dao, tổng cảm thấy nàng có chút không thích hợp. Vừa rồi nàng đối mộ khinh nam trong ánh mắt rõ ràng có này yêu say đắm. Hú hổ vừa rồi mộ khinh nam nói cho nàng tiền khi nàng không có muốn, Nếu không phải vì tiền tới, kia nhất định chính là thích mộ khinh nam. Nàng là ai? Một hồi phòng Vân Hàn Yên liền nhịn không được hỏi. Xảy ra chuyện gì, có phải hay không ghen tị a? Mộ khinh nam câu lấy Vân Hàn Yên cầm hài hước nói. Ta mới không có ghen. Ta ăn cái gì giống a mau nói a nàng đến tột cùng là ai? Vân Hàn Yên tiếp tục truy vấn nói. Nếu ngươi hỏi, ta cũng liền nói cho ngươi đi. Ngày đó Ninh Thỉnh bị bắt ta đi cứu hắn. Tuy rằng chúng ta chạy ra tới nhưng là sau khi bị thương thể lực chống đỡ hết nổi chúng ta ngã xuống trong bụi cỏ. Chính là sở giao cứu đến chúng ta, lại còn có cùng ta hồi quân doanh vẫn luôn chiếu cô ta. Mộ khinh nam nhàn nhạt nói, phản phất cái này mạo hiểm vạn phần sự không phải phát sinh ở trên người hắn dường như. Cái gì? Bị thương? Như thế nào không nói cho ta chuyện này a, vì cái gì không ai nói cho ta a? Vân Hàn Yên lúc này nào còn quản cái gì sở giao a, nàng hiện tại nhất để ý chính là trước mắt người nam nhân này. Không cần sốt ruột, là ta làm cho bọn họ phong tỏa tin tức, ta không nghĩ làm ngươi lo lắng, ta hiện tại đã hảo, ngươi nhìn xem. Mộ Khinh Nam vì hướng Vân Hàn Yên chứng minh chính mình đã hảo còn làm một cái nhấc tay động tác. "Hảo hảo hảo, ta không lo lắng." Vân Hàn Yên vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Hắn như thế nào có thể không lo lắng đâu. Vậy ngươi cũng không cần sinh khí, ta đối nàng một chút cảm giác đều không có, ta cả đời này chỉ ái một nữ nhân, đó chính là ngươi Vân Hàng Yên. Mộ khinh nam vẻ mặt kiên định nói. Vân Hàng Yên bị mộ khinh nam thình lình xảy ra lời ô yếm trấn trụ, người nam nhân này thật là, luôn là lơ đáng chi gian liền nói ra như thế ngọt nói, hướng hồ người nam nhân này vẫn là cái nhất không hiểu phong tình nam nhân. chương 323 Sở Giao Nhập Phủ, Nhị Mộ khinh nam thấy Vân Hàn Yên dần dần đỏ lên khuôn mặt nhỏ cười ha ha lên. Ngươi cười cái gì, còn có ngươi không thể cùng nàng đi thân cận quá, ngươi nếu cùng hắn đi thân cận quá ta liền đi tìm mộ cùng chấn. Vân Hàn Yên làm như huy hiếp nói. Vân Hàn Yên mới vừa nói xong liền bị trước mắt nam nhân bá đạo ngăn chắn ngôi. Sau một lúc lâu lúc sau, mộ khinh nam mới đưa hoàn toàn sủi lơ ở chính mình trong lòng ngực Vân Hàn Yên buông ra, mà Vân Hàn Yên cũng ở từng ngụm từng ngụm thở hồn hển. Ngươi không được đi tìm hắn. Tiểu tử này đối với ngươi có ý tứ, ngươi không thể làm hắn tiếp cận. Mộ khinh nam tức giận nói đến. Không cho ta cùng mộ cùng chấn tiếp xúc cũng có thể, ngươi không chuẩn cùng cái kia sở giao đi thân cận quá, hắn cũng đối với ngươi có ý tứ. Vân Hàn Yên cũng căm giận nói. Hảo, ta nghe ngươi, nói thật ngươi có phải hay không ghen tị? Mộ khinh nam cười nói. Liền tính ta ghen tị lại như thế nào, ngươi không cũng ghen tị sao? Hai ta cũng thế cũng thế. Vân Hàn Yên viết miệng nói. Vân Hàn Yên cái này biểu tình dẫn tới mộ khinh nam cười ha ha, xoa Vân Hàn Yên đầu nhàn nhạt nói, ta chỉ đối với ngươi một người ghen. Bất thình lình nói dẫn tới Vân Hàn Yên thân thể chấn động, vội vàng đỏ mặt chạy đi. Người nam nhân này lại tới nữa, từ cái gì thời điểm bắt đầu người nam nhân này biến thành hình dáng này a? rõ ràng trước kia một chút đều sẽ không liêu nhân hiện tại như thế nào biến thành như vậy đâu, nhất định là cùng ninh thình học, chỉ có hắn nhất không đàng hoàng. Ân, nhất định là cái dạng này. Ngoài cửa trung phong nghe thế câu nói sau mạch mạch thế ninh thỉnh tê an. Sắc trời chậm rãi thấy vãn, lúc này cũng tới rồi dùng bữa tối thời điểm. Sở giao bị an bài ở vương phủ Tây Sườn một chỗ trong viện, bởi vì sở giao xem như vương phủ tạm thời khách nhân, cho nên muốn cùng mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên cùng dùng bữa Mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên tới chính sảnh nhân thời điểm sở giao đã ngồi ở trên chỗ ngồi, sảnh ngoài bàn ăn là hình chữ nhật, mộ khinh nam ngồi ở chủ vị, mà lúc này sở giao ngồi ở chủ vị bên phải. Đây đúng là Vân Hàn Yên mỗi lần ngồi địa phương, bởi vì này phương tiện mộ khinh nam vì nàng gấp đồ ăn. Mà lúc này sở giao ngồi ở mộ khinh nam bên phải, Vân Hàn Yên cũng hơi xấu hổ làm nàng lên, liền đành phải ngồi ở mộ khinh nam bên trái, mà đối mặt việc này mộ khinh nam hơi hơi nhữ một chút mày Vương ra, Vương Phi, Kiêm Ngữ hơi hơi hành lễ nói. Lúc này Kiêm Ngữ đã từ rừng trúc đã trở lại, vừa mới hồi phủ liền nghe quản gia nói sảnh ngoài ăn cơm, nàng liền vội vội tới rồi, liền quần áo cũng chưa tới kịp đổi. Kiêm ngữ tới rồi, mau ngồi ở ta bên cạnh. Vân Hàn Yên vui vẻ nói. Tự nàng biết kiêm ngữ thân thế sau liền vẫn luôn đối kiêm ngữ rất có chiếu cố. Là, Vương Phi. Kiêm ngữ cung kính ngồi vào Vân Hàn Yên bên cạnh. Không cần cùng ta như thế câu thúc, đây là Vương Phủ, lại không phải ở trong cung. Vân Hàn Yên vô kiêm ngữ tay cười nói. Kiêm ngữ nghe Vân Hàn Yên những lời này cũng dần dần bông ra. Sở giao vẻ mặt nghi hoặc nhìn kiêm ngữ, nữ nhân này lại là ai? Chẳng lẽ cũng là mộ khinh nam nữ nhân? Thấy Vân Hàn Yên đối nàng như vậy tốt bộ dáng, nữ nhân này nhất định có cái gì thân phận. Thực mau sở hữu đồ ăn đều thượng tể, làm đều là Vân Hàn Yên thích ăn đồ ăn. Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam phản phất giống như không người ăn, kiêm ngữ cùng sở giao ở chỗ này phản phất là không khí giống nhau, mà kiêm ngữ giống như đã thói quen giống nhau, lo chính mình bưng lên bát cơm ăn xong rồi chính mình cơm. Nhưng sở giao chịu không nổi, nàng không cam lòng, vì sao bọn họ hai người ăn cơm như vậy ngọt ngào muốn đem chính mình ném ở bên cạnh? vì cái gì chính mình chỉ có thể đương làm nền. Sở giao không cam lòng, cho nên nàng tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn khiến cho mộ khinh nam chú ý, nhưng mà mộ khinh nam giống như cũng chưa thấy giống nhau. Lúc này mộ khinh nam hắn trong mắt chỉ có Vân Hàn Yên một người, nàng nhất tần nhất tiêu ở mộ khinh nam mắt đều giống chân bảo giống nhau, mà chính mình chỉ có thể giống một cái vai hề giống nhau vì khiến cho hắn chú ý làm những cái đó làm ra vẻ động tác. Vân Hàn Yên cấp mộ khinh nam kẹp đồ ăn mộ khinh nam đều không chút do dự ăn, Sở giao cũng tưởng cấp mộ khinh nam gấp đồ ăn, nàng nhớ tới mộ khinh nam bị thương khi nàng ủy hắn ăn cơm cảnh tượng, khi đó cũng thật chính là hạnh phúc đâu. Sở giao rốt cuộc lấy hết can đảm đem một khối cả tím kẹp đến mộ khinh nam cái đĩa, nhưng này đã chịu không phải mộ khinh nam một ngụm nuốt vào, mà là hắn hơi hơi như mày. Sứ men xanh, đi đổi một cái cái đĩa tới. Mộ khinh nam nhàn nhạt nói. Đúng vậy nói xong sứ men xanh liền hướng phòng bếp đi đến. Ta không thích ăn người khác kẹp đồ vật. Mộ khinh nam nhàn nhạt nói kia nàng kẹp đến đâu? Nàng kẹp đến ngươi như thế nào liền ăn? Mà ta kẹp đến ngươi lại nói ngươi không thích ăn người khác kẹp đến đồ vật. Ngươi này đến tột cùng là cái gì ý tứ? Ghen ghét hiện tại tràn ngập sở dao đầu óc, nàng ghen ghét cơ hồ phát cuồng. Mà mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên căn bản không bởi vì cái này tiểu nhạc đệm đã chịu ảnh hưởng. Bởi vì sứ men xanh còn không có trở về, cho nên mộ khinh nam chỉ có thể cùng Vân Hàn Yên tễ một cái cái đĩa. Vân Hàn Yên kẹp cái gì hắn liền ăn cái gì? Ngươi có xấu hổ hay không a? ta kẹp cái gì ngươi liền ăn cái gì. Ngươi không nói ngươi không thích ăn người khác kẹp đến đồ ăn sao. Vân Hàn Yên vẻ mặt hài hước nói. Ta nói người khác không bao gồm ngươi, ngươi liền tính uy ta ăn độc dược ta cũng cam tâm tình nguyện. Mộ khinh nam ôm Vân Hàn Yên cười nói. Kim ngữ ngồi ở Vân Hàn Yên bên cạnh thiếu chút nữa liền phun cơm. Này vẫn là ra tinh vương ra sao. Vân Hàn Yên mặt đỏ lên, cũng không biết cái gì thời điểm người nam nhân này liền biến thành cái dạng này. Động bất động mà liền cho ngươi nói một câu ngọt muốn chết muốn sống lời nói. Ngươi có thể hay không đừng như vậy a, ngươi nhìn nhìn Kiêm Ngữ đều bắt đầu chê cười ngươi. Vân Hàn Yên cười nói. Mộ Khinh Nam trực tiếp một cái lạnh nhạt ánh mắt phi cấp Kiêm Ngữ, Kiêm Ngữ trong lòng khổ a, nàng cái gì thời điểm chê cười hắn, nàng nào dám a. Ăn một bữa cơm cũng thật khó a Kiêm Ngữ nội tâm nghĩ. Ta đối với ngươi nói nhưng đều là thật sự. Mộ Khinh Nam nhàn nhạt cười nói. Mà lúc này đi đoan cái đĩa sứ men xanh cũng đã trở lại. Nàng cảm giác chính mình giống như bỏ lỡ chút cái gì. Cái đĩa cũng thay đổi, chính ngươi ăn cơm đi. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. Mà số khổ mộ khinh nam cũng chỉ có thể chính mình một người buồn khổ ăn cơm, không còn có kiểu thê cho hắn gắp đồ ăn. Mà lúc này sở giao ghen ghét cơ hồ muốn phát cuồng, nữ nhân này bằng cái gì có thể đến vương gia sở hữu quan tâm sở hữu ái, mà chính mình lại liền vương gia một cái con mắt đều không chiếm được, vì cái gì, nhất định là nữ nhân này, nhất định là nàng mê hoặc vương gia mới làm vương gia không liếc nhìn nàng một cái. Mà mộ khinh nam sắc thật là bởi vì Vân hàn Yên dặn dò mới cùng sở giao không co giao thoa, nhưng đó là chính hắn tự nguyện, mà không phải bị mê hoặc. Bởi vì hắn đã cảm nhận được sở giao đối chính mình tâm, mà hắn cả đời này chỉ ái Vân hàn Yên một người, cũng chú định chỉ có như thế một cái thế tử. Cho nên vì khiến cho không cần thiết hiểu lầm, hắn cũng tự giác không cùng sở giao có liên quan, này đó đều duyên tự hắn đối nàng ái. Chính là bọn họ lại không có chú ý tới giờ phút này góc chung sở giao, ghen ghét tràn ngập nàng mắt. Tinh tế nhìn qua, đảo vẫn là có chút làm cho người ta sợ hãi. Trường 324 giám thị sở giao. Dùng xong bữa tối sau mộ khinh nam liền cùng Vân Hàn Yên trở về phòng. Trở lại phòng Vân Hàn Yên liền quần áo cũng chưa đổi liền ngã xuống trên giường. Vân Hàn Yên hôm nay thật là mau mệt chết, đỉnh kia áo liền quần suốt một buổi sáng, thiếu chút nữa đem chính mình cấp mệt chết. Mộ khinh nam nhìn như vậy Vân Hàn Yên cũng là bất lực à đành phải gọi tới Ly Ca làm Ly Ca giúp nàng rửa mặt, chính mình tắt đi thư phòng phê duyệt công văn. Đêm dần dần thâm, Mộ Khinh Nam trở lại phòng khi Vân Hàn Yên đã hô hô ngủ nhiều. Mộ Khinh Nam rửa mặt xong đổi hảo quần áo gión ra gión rén lên giường, nhưng cho dù hắn bước chân lại nhẹ, vẫn là đem ngủ tính cảnh giác cực cường Vân Hàn Yên cấp đánh thức. Ngạch nhẹ nam ngươi đã về rồi, công văn xử lý xong rồi sao? Vân Hàn Yên xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng nói: "Xử lý xong rồi, chúng ta ngủ đi." Mộ khinh nam nhàn nhạt nói, Hạo A, ngươi mau tới đây đi. Vân Hàn Yên hướng bên trong di di, đem vừa rồi chính mình vị trí nhường cho mộ khinh nam. Mộ khinh nam trong lòng tức khắc có chút cảm động, này tựa hồ chính là ra cảm giác đi. Loại cảm giác này phi thường làm hắn an tâm, ngẫm lại hắn mỗi ngày xử lý công văn khi trở về đều có một cái tiểu nhân nhi nằm ở trên giường chờ hắn, kia sẽ là cỡ nào tốt đẹp một màn A. Hôm sau, ánh mặt trời hơi hơi chiếu tiến cửa sổ chiếu xạ vào lúc này ngủ ngon lành nữ nhân trên mặt. Cái này làm cho hiện tại trên mép giường nam nhân thất thần. Ngạch mộ khinh nam. Vân Hàn Yên hơi hơi chuyển tỉnh, vừa vào mắt đó là hiện tại đầu giường mộ khinh nam. Ngươi tỉnh, mau đứng lên đi. Mộ khinh nam nhàn nhạt nói. Lúc này sở giao chính khí cấp bại hoại ngồi ở hôm qua dùng đỡ sành ngoài. Nửa canh giờ trước nàng liền ngồi ở chỗ này chờ đợi dùng bữa, bởi vì người bình thường ra đều là lúc này dùng bữa, bởi vì giờ mẻo trung tuần đã là đã khuya lúc. Chính là hiện tại đều đã giờ thịnh. Mộ Kinh Nam cùng Vân Hàng Yên hai người tới không có tới, ngay cả ngày hôm qua cái kia kiêm ngữ cũng không có tới. Sở giao hỏi đang ở tu bổ trạc cây nha hoàng mới biết được Vương Phủ giống nhau muốn ở giờ thìn trung tuần mới dùng nữa. Vì cái gì muốn ở giờ thìn trung tuần mới dùng nữa a? Sở giao khó hiểu hỏi, bởi vì người bình thường ra đều là ở giờ mẹo trung tuần liền dùng thiện, mà có người ra ở vừa mới giờ mẹo thời điểm cũng đã dùng nữa, Cho nên sở giao cảm thấy có chút kỳ quái. Người không biết đi, là Vương Phi Nương Nương dậy trễ. Trước kia nương nương lên thời điểm cơm, đồ ăn sớm đã lạnh thấu còn muốn một lần nữa nhiệt một lần, phiền toái không nói, chờ thời gian cũng lâu, cho nên vương gia vì nhân nhượng vương phi nương nương liền đem dùng bữa thời gian sửa vì giờ thỉnh trung tuần tả hữu, lại còn có muốn đem đồ ăn đều phóng tới bếp thượng vẫn luôn nhiệt, chờ vương phi cái gì thời điểm đi lên cái gì thời điểm lại dùng thiện. Tiểu nha hoàn vẻ mặt ý cười nói, kia vương gia đâu? Vương gia không đói bụng sao? Sở giao nôn nóng hỏi. Nàng nhớ rõ mộ khinh nam ở quân doanh khi mỗi ngày đều là giờ mẹo dùng đồ ăn sáng. Đương nhiên nói là, chúng ta vương phủ trước kia từ trước đến nay đều là giờ mẹo dùng nữa, nhưng hôm nay lại là giờ thìn mới dùng nữa. nhưng vương gia vì vương phi sinh sôi nhịn xuống. Ta nhớ kỹ vương gia có mấy lần thượng chiều không đổi kịp đồ ăn sáng, vẫn là không bụng đi thượng chiều đâu, loại tình huống này lại giờ mẹo dùng bữa khi chưa từng có phát sinh quá. Tiểu nha hoàn một bên cắt chạc cây một bên nhàn nhạt nói. Cái này vương phi cũng thật là... Một chút đều không vì người khác suy nghĩ, nàng không đói bụng người khác liền phải bồi nàng cùng nhau đói bụng sao. Sở giao vô về chính mình bụng nói. Ngươi đây là đang nói ta sao? Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. Vân Hàn Yên lúc này vừa lúc trải qua nơi này, mộ khinh nam bởi vì hơi chút có chút việc đi thư phòng xử lý nói một hồi liền tới tìm nàng. Ta nói chính là ngươi, ngươi biết vương gia đối với ngươi có bao nhiêu hảo sao? Đây chính là người khác nhìn thấy nhưng không với tới được, mà ngươi lại đối vương gia như vậy. Sở giao thấy Mộ Khinh Nam không ở bên người nàng, liền ở không chỗ nào cố kỵ lớn tiếng đến nói: "Hắn rất tốt với ta là chuyện của hắn, ta đối hắn như thế nào là chuyện của ta, còn có, buổi sáng ta tưởng cái gì thời điểm dùng bữa liền cái gì thời điểm dùng bữa, ta tưởng cái gì thời điểm rời giường liền cái gì thời điểm rời giường, bởi vì nơi này là nhà ta, ta là cái này vương phủ nữ chủ nhân, Mộ Khinh Nam là ta nam nhân, cho nên ta tưởng như thế nào liền như thế nào." Vân Hàn Yên nói năng có khí phách nói: "Ngươi Ngươi, người nữ nhân này căn bản không xứng với vương gia. Ngươi một chút đều không vì vương gia suy nghĩ. Sở giao tức muốn hộp máu nói. Ta xứng không xứng được với hắn ta định đoạn, còn có liền tính ta không vì hắn suy nghĩ, cũng không tới phiên ngươi vì hắn suy nghĩ. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. Vân Hàng Yên ở cùng nàng nói chuyện chung, nhận thức đến nàng chỉ là một cái yêu thầm mộ khinh nam tiểu nữ hài mà thôi. Ngươi ngươi ngươi sáu sở giao bị Vân Hàng Yên nói đổ nói không ra lời, dưới sự tức giận chạy đi ra ngoài. Sở giao ở trên phố lang thang không có mục tiêu đi tới, cũng không biết muốn đi đâu, nàng trong tay tiền không nhiều lắm, cũng chỉ có thể ở trên phố dạo, huống hồ Vân Hàn Yên thật sự là quá làm giận, cho nên nàng tạm thời không nghĩ hồi vương phủ. Tránh ở vương phủ ngoài tường lâm đạc thấy vương phủ nổi giận đùng đùng ra tới một người, liền tò mò theo đi lên, nhìn kỹ mới biết được là hôm qua bị mộ khinh nam mang về phủ nữ nhân, hơn nữa xem nàng bộ dáng này nhất định là ở vương phủ bị cái gì khí, có lẽ có thể từ nàng trong miệng được đến cái gì hữu dụng tin tức. Lâm Đạc ra roi thúc ngựa trở lại Vương Phủ muốn đem việc này nói cho mộ Lưu Kinh, chuyện này sự tình quan trọng đại, nếu thật sự đối mộ Lưu Kinh có cái gì chỗ tốt nói hắn nhất định sẽ được đến khen thưởng. Thực mau Lâm Đạc liền tới rồi mộ Lưu Kinh thư phòng. Vương ra, hôm qua gia tĩnh Vương ra là một nữ tử vào phủ, mới vừa rồi cái kia nữ tử nổi giận đùng đùng ân chạy ra Vương Phủ, thuộc hạ cảm thấy đây là một lần thám thính tin tức hảo thời cơ, cho nên đặt tới bẩm báo Vương ra. Lâm Đạc cung kính nói, hảo. Vậy ngươi hiện tại liền tiến đến tiếp cận cái kia nữ tử, nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì đối chúng ta hữu dụng tin tức. Mộ lưu khinh nhàn nhạt nói. Là vương ra. Lâm Đạc nói. Vậy ngươi lui ra ban. Mộ lưu khinh nhắm mắt nói. Lâm Đạc ra vương phủ liền hướng vừa rồi sở giao cái kia phố đi đến. Sở giao đối toàn bộ kinh thành trời xa đất lạ cho nên vẫn luôn tại đây con phố đi lang thang. Lâm Đạc đến này phố là vừa lúc thấy sở giao khăn tay rơi xuống đất. Lâm Đạc một tay đem khăn tay nhặt lên tới, cô nương, đây là ngươi khăn tay sao? Lâm Đạc nhàn nhặt hỏi, là của ta, cảm ơn ngươi. Sở giao hữu khí vô lực trả lời, cô nương ngươi hôm nay vẻ vẻ hiểu xịu chẳng lẽ là gặp cái gì sự. Không ngại cùng ta nói một câu. Lâm Đạc nhàn nhặt nói, sở giao cũng không có đối Lâm Đạc bố trí phòng vệ, theo bản năng cảm thấy Lâm Đạc là một cái người tốt, cho nên đem hôm qua tới nay phát sinh sở hữu sự đều nói cho Lâm Đạc. Lâm Đạc nghe xong này, đó giữa lương tưởng chính mình chính là nhặt một cái đại tiện nghi. Lâm Đạc cùng sở giao tách ra sau Lâm Đạc liền trở về vương phủ. Vương gia Lâm Đạc đem hôm nay nghe được sở hữu sự đều nói cho Mộ Lưu khinh. "Lâm Đạc, từ hôm nay bắt đầu hảo hảo giám thị cái kia kêu, kêu sở giao nữ tử, nàng có lẽ chính là gia Tĩnh Vương phủ này tường đồng vách sắt dưới một cái đột phá khẩu." Mộ Lưu khinh nhàn nhạt nói. "Là, vương gia." Nói xong Lâm Đạc liền lại trở về gia Tĩnh Vương phủ ngoài tường. Giám thị ra tỉnh vương phủ nhất cử nhất động chương 325 kiến nghị Ngày này, Ly ca mỗi ngày quang vừa lúc Nàng nghĩ đã nhiều ngày Vân Hàn Yên cũng là nhiều làm phiên mệnh Tâm tư lại có chút nặng nghề Chi bằng kéo nàng ra tới ngồi ngồi Cũng coi như thay đổi tâm tình Ly ca liền lôi kéo Vân Hàn Yên đi tới hổ hoa viên Vân Hàn Yên ở phía sau trong hoa viên ngồi an điểm tâm, phẩm buổi chiều trà Nay đảo làm nàng nhớ tới từ trước Ở trên phố tùy ý có thể thấy được quán cà phê Nói vậy bọn họ cũng là như thế quang cảnh đi. Nàng nhìn viên Trung Hoa hoa thảo thảo, lúc này nàng trong lòng là phá lệ yên lặng, nàng nhớ tới ở hiện đại Trung cha mẹ. Nàng cũng tưởng về nhà, cũng tưởng nàng bằng hữu, không biết hiện tại bọn họ như thế nào. Từ xuyên qua dị thế, bên người nàng vẫn chưa có tin được bằng hữu, may mắn gặp được mộ nhẹ nam, lại cùng chính mình ân ái có thêm, nếu không nàng không thể tưởng được chính mình hiện tại sẽ như thế nào. Vương Phi, nguyên lai like ngươi ở chỗ này à, tiểu thế tử tỉnh, khóc lóc nhào muốn tìm mẫu thân. Này không nô tỉ dẫn hắn tới tìm ngươi ly ca trong lòng ngực ôm mộ thôi thôi, chỉ thấy mộ thôi thôi trên mặt cùng mắt thượng còn tàn lưu khóc dấu vết. Vân hàn yên trong lòng ấm áp từ ái nhìn mộ thôi thôi, nhi, mộ thân không phải ở chỗ này sao, khóc cái gì cái mũi, tới mộ thân đến xem nhi. Nói liền đem nhi từ ly ca trong lòng ngực ôm tới. Theo sau hỏi, ly ca, vương ra đâu, không ở thư phòng sao? Khởi bẩm vương phi, hẳn là còn ở thư phòng, nghe nói ninh thanh cũng tới, đang cùng vương ra thương lượng sự tình. Ly ca đúng sự thật nói. Vân Hàng Nhiên nghe nói Ninh Thanh đã trở lại, nghi thầm, chính mình lần trước nghe nhẹ nam nói qua bí mật phái Ninh Thanh đi biên cương, tra rõ mộ Lưu Khinh việc, này Ninh Hồi Thanh đã trở lại, có phải hay không? Có điều mặt mày, không được, một hồi chính mình đến đi hỏi một chút nhẹ nam. Trong thư phòng mộ nhẹ nam nghe Ninh Thanh hồi báo, trong lòng cũng có chút thầm giận mình, Ninh Thanh ý tứ là cha xét nửa ngày cơ hồ không có gì hữu dụng manh mối, tuy biết được biên cương người nào cùng mộ Lưu Khinh cấu kết, bất đắc dĩ chính là Biên cương người tựa hồ ninh thành một cây thẳng, đem manh mối mặt đến không còn một mảnh. Bồn vương liền không tin cha không ra, nhưng lại không thể mình đưa bọn họ nắm lên, một thẩm vấn, nếu không bởi vì đột nhiên nắm lên, làm đến nhân tâm hoàng sợ, dẫn tới mới vừa ổn định biên cương lại náo động xuống dưới, nhưng làm sao bây giờ? Vương ra chúng ta nên làm sao bây giờ à? Thạch tương vương vẫn là thực thông minh, âm hiểm xảo trá, thuộc hạ mấy ngày cũng không từng cha ra, phản phất làm tích thủy bất lộ, này nhưng như thế nào cho phải? Ninh Thanh trong giọng nói tràn ngập không cam lòng. Bổn Vương đã biết, đại bổn Vương ngẫm lại, người trước đi xuống đi, chớ nên tán lọt gió thanh. Mộ nhẹ nam xoa đầu, ngữ khí cực hoãn, có thể nhìn ra hắn cũng thập phần không cam lòng. Chờ Ninh Thanh tử thư phòng đi rồi, không một hồi, Vân Hàn Yên liền đi vào, đập vào mắt chính là mộ nhẹ nam cánh tay chống cái bàn, đôi tay vẫn luôn ở trà đập đầu, có thể nhìn ra lúc này hắn có bao nhiêu phiền. Nhẹ nam, không có việc gì đi, phát sinh cái gì sự. Vân Hàn Yên Kinh thanh tế ngữ rõ hỏi mộ nhẹ nam. Mộ nhẹ nam thở dài nói, tiên nhi, việc này nói ra thì rất dài. Ngươi có biết ta phái Ninh Thanh đi biên cương bí mật điều tra mộ lưu kinh cùng người nào cấu kết? Phụ hoàng lúc ấy chỉ là làm ta tra rõ mộ lưu kinh, vẫn chưa làm ta đi tra biên cương cấu kết người. Từ phụ hoàng hạ lệnh ngày ấy, ta liền phái Ninh Thanh đi tra. Mấy ngày đi qua, Ninh Thanh tuy tra ra điểm cấu kết người danh sách, nhưng không chịu nổi không có chứng cứ, lại không thể thẩm vấn cấu kết người chỉ có thể tại trô đặt bộ. Vân Hàn Yên túi đầu trầm tư, nàng muốn tinh tế nghe, sau đó ngẫm lại đối sách. Nhẹ Nam đừng vội, Tiên Nhi suy nghĩ một chút, nhẹ nam ý của ngươi là không có quyền lợi, lại không thể đại động can qua, biên cương thật vất vả bình loạn, nếu là như vậy đi xuống, có khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại, không chỉ có không tra ra cấu kết người, ngược lại lại sẽ rảo đến biên cương không được sống yên ổn, cái này xác thật là cái vấn đề. Vân Hàn Yên ra vẻ suy nghĩ sâu xa suy xét trước sau nói, Tiên Nhi Ngươi cùng buồn vương nghĩ đến một khối, chính là bởi vì như vậy, buồn vương không thể không suy xét à. Mộ nhẹ nam sầu bi nói. Vân Hàng yên nghĩ thầm, nếu chính mình không có quyền lợi cha, vậy để cho người khác giao cho à, đúng vậy, hoàng thượng có thể. Vân Hàng yên nhíu chặt mày ra ra, này có khả năng sẽ là hảo biện pháp. Mộ nhẹ nam thấy Vân Hàng yên như là bế tắc giải khai ánh mắt, chạy nhanh dò hỏi, tiên nhi, chính là nghĩ đến hảo đối sách. Vân Hằng yên trong mắt một tia giả thoáng hiện, cô ý nói, vương gia. Nào có à, Yên Nhi nhưng không nghĩ tới, Yên Nhi chỉ là nhớ tới Nhi như vậy ngây ngốc đáng yêu bộ dáng liền vui vẻ, Vương ra, đi thôi, bồi Yên Nhi đi xem Nhi. Mộ nhẹ nam thấy Vân Hàng Yên như vậy thuận, trong lòng giống khí cầu tiết khí, trên mặt thất vọng tùy ý có thể thấy được. Thâm trầm nhìn phía Vân Hàng Yên nói, Yên Nhi, bổn Vương còn phải tiếp tục suy xét, chứ không bồi Nhi, ngươi đi đi, ta ở thư phòng đãi một hồi. Vân Hàng Yên nhìn mộ nhẹ nam như vậy bộ dáng, nghĩ cổ đại người, thật là kinh không được đầu, theo sau nói. Vương ra, đều muốn nghe đến Yên Nhi đáp án, thử, kia Yên Nhi đã có thể đi rồi. Mộ nhẹ nam muốn là ưu ám mắt lập tức sáng ngời lên, Yên Nhi, buồn Vương liền biết Yên Nhi có biện pháp, hảo, Yên Nhi không chuẩn lại tìm buồn Vương vui vẻ, mau chút nói đến. Vân Hàn Yên ném ra vui vừa chi lời nói, nghiêm trang nhìn về phía mộ nhẹ nam, nói, Vương ra, ngươi tưởng chúng ta không có quyền lợi lại là bí mật thăm dò, muốn nếu nói chúng ta có quyền lợi cha, như vậy vấn đề liền liền giải quyết dễ dàng, ngươi tưởng. Chỉ có phụ hoàng có như vậy đại quyền lợi, vương ra, ngươi liền có thể thỉnh cầu phụ hoàng làm ngươi tra rõ biên cương việc, ngươi nói này phương pháp tốt không. Mộ nhẹ nam nghe xong vân hàng yên ý tứ, như thế đơn giản, chính mình lại không có nghĩ đến, là chính mình suy xét quá phức tạp, còn không có người ngoài cuộc xem thấu triệt, mộ nhẹ nam hướng vân hàng yên đầu ra tán thưởng ánh mắt. Tiên nhi nói rất đúng, chờ ngày mai hạ chiều, bổn vương liền hướng đi phụ hoàng chờ lệnh tra rõ biên cương công việc, tiên nhi, ngươi không phải nói muốn đi tìm nhi, đi. Bộ Vương bồi cùng nhau tìm đi. Mộ Lưu Khinh mỗi ngày ở trong phủ uống rượu, cùng mẫu Đơn chơi đùa, chút nào không để ý tới hứa thanh ý để khuyên bảo. mẫu Đơn thấy Mộ Lưu Khinh vẫn chưa hoài nghi chính mình, liền khẽ không tiếng động tiếp tục muốn bộ ra Mộ Lưu Khinh nói: "Vương gia, ngươi ở uống vài chén đi, ngươi chính là ngàn ly không ngã, vạn ly không say, thần thiếp chính là xem trọng ngươi a, Vương gia." Mẫu Đơn làm nũng, ái muội đến ở một bên khen Mộ Lưu Khinh. "Ha ha, mỹ nhân thật sẽ khen Bụt Vương, hảo hảo hảo." buồn vương đều y như đề ngươi, tới cùng ly. Mộ Lưu khinh vui vẻ ôm Mẫu Đơn ở trong ngực. Hứa Thanh Y ở ngoài cửa phòng nghe thấy cũng không cái gì sai biệt, nghĩ có phải hay không chính mình hiểu lầm Mẫu Đơn, nghĩ liền trước tiên lui đi xuống. Mẫu Đơn biết bên ngoài có người, vừa rồi thấy một mạt bóng đen, tuy không biết là ai, đến đêm nay định không thể ở lộ ra dấu vết, nếu không kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, liền không tính toán bộ Mộ Lưu khinh nói, nhiều rót vài chén rượu, chỉ hy vọng Mộ Lưu khinh mau chút say, làm cho hắn buông ra chính mình. Mà lúc này mộ Lưu Kinh cũng không biết chính mình đã là mộ nhẹ nam cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, còn ở trong rượu say mê, mơ mơ màng màng qua một ngày lại là một ngày, chút nào không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, phản phất chính mình là cái người ngoài cuộc. Vân Hàng Yên kiến nghị mộ nhẹ nam thập phần hưởng thụ, tính toán ngày thứ hai liền tiến đến Hoàng Cung cầu phụ Hoàng đáp ứng, hết thể giống như như đồ như hỏa tiến hành, thuận theo tự nhiên phản phất hết thể đều nên phát sinh giống nhau. chương 326 kế hoạch thất bại. Hôm sau sáng sớm. Mộ Nhẹ Nam thượng song lâm triều tính toán tiến đến Ngự thư phòng tìm Hoàng thượng, hướng Hoàng thượng chờ lệnh điều tra biên cương phản loạn việc. Mộ Nhẹ Nam đi vào Ngự thư phòng trung, nhìn đến Mộ Chấn Vũ ngồi ở ghế trên, nghiêm túc phê duyệt tấu trường, theo sau cố ý phát ra điểm tiếng vang. "Phu hoàng, nhi thần cho ngươi thỉnh an." Mộ Nhẹ Nam cung kính quỳ một gối xuống đất nói. "Nhẹ Nam, gần nhất thân thể còn có gì không thoải mái sao? Nếu là không thoải mái, nhưng đến sớm chút xem xét, chớ có lưu can, chú ý nghỉ ngơi a, không cần mệt đến chính mình." Phụ hoàng thực lo lắng ngươi. Mộ chấn vũ nhìn mộ nhẹ nam từ ái nói, hắn trong lòng đối mộ nhẹ nam là càng ngày càng có tin tưởng. Phụ hoàng, nhi thần thân thể đã khá hơn nhiều, cũng không đại sự làm phiền phụ hoàng quan tâm. Phụ hoàng, hôm nay nhi thần tới là có việc tưởng cầu, mong rằng phụ hoàng đáp ứng. Mộ nhẹ nam nghĩ thầm chức làm phụ hoàng có điểm chuẩn bị, khiến cho hắn chú ý, dù sao cũng là chính mình muốn nhờ, hy vọng hoàng thượng có thể phê chuẩn. Mộ chấn vũ lúc này trong lòng có chút nghi vấn. Nhẹ nam đứa nhỏ này tính cách thập phần quật cường, giống nhau sẽ không có việc gì cầu chính mình. Nếu là có việc muốn nhờ định không phải đơn giản việc, nghị không thể dễ dàng đáp ứng, liền do hỏi đến, đến gì, là cái gì sự làm Hoàng Nhi như vậy, còn nói cầu Phụ Hoàng, có cái gì sự nói thẳng đi, có thể đáp ứng Phụ Hoàng tự nhiên đáp ứng. Mộ nhẹ nam thấy Hoàng thượng bộ dáng này liền tính toán nói thẳng, Phụ Hoàng, Nhi thần chờ lệnh tiến đến điều tra biên cương mưu phản một chuyện, mong rằng Phụ Hoàng đáp ứng a, Nhi thần hoài nghi là thạch tương vương ở từ giữa phá rối. Hơn nữa định là cùng người cấu kết khiến cho Biên Cương phản loạn, Nhi thần nguyện ý cha rõ ra cấu kết người, còn Biên Cương Thái Bình. Mộ chấn vũ nghe đến đó, liền ngạnh thanh đánh gây mộ nhẹ nam, Hoàng Nhi, phụ hoàng biết lần này bình loạn ngươi trả giá lớn nhất nỗ lực, chấm cũng thập phần xem cho ngươi, chỉ là bên này cường chi loạn đã bình định rồi, việc đã đến nước này, ở truy cứu đi xuống liền không hề ý nghĩa, vương tay đi, cứ như vậy đi, việc này chấm không thể y nghĩa ngươi, Hoàng Nhi còn có mặt khác sự sao. Mộ nhẹ nam thấy phụ hoàng như thế thông khoái cự tuyệt chính mình, không rõ rốt cuộc vì cái gì, ngày nào đó không phải phụ hoàng phái chính mình tiến đến cha rõ mộ lưu khinh sao như thế nào tới rồi cái này phân đoạn phụ hoàng liền mọi cách không chịu, trong lòng thập phần nghi vấn, vẫn là tính toán kiên trì chính mình ý kiến. Lấy lại bình tĩnh, mộ nhẹ nam nói tiếp, phụ hoàng, tuy rằng biên cương đã phản loạn bình định, chính là cùng mộ lưu khinh cấu kết người, một ngày cha không ra, đó là lần sau đạo hỏa tác, phụ hoàng, liền phái nhi thần đi thôi. Nhi thần định không phụ gửi gắm, khẳng định cha cái cha ra manh mối, còn biên cương một mảnh an bình. Mộ chấn vũ nhìn mộ nhẹ nam, trong lòng nghĩ, đều là chính mình hài tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, mộ lưu khinh tuy lần này phạm sai lầm, chính là lưu nhẹ vốn là đáng thương, từ nhỏ liền mất đi mẹ đẻ, đã tính toán bỏ qua cho mộ lưu khinh, rốt cuộc về sau thái tử chi vị vẫn là tính toán giao cho mộ lưu khinh. Châm châm rộng, mộ chấn vũ nói, Hoàng Nhi, chớ có dôi dám. Chuyện này nếu đi qua cứ như vậy qua đi đi, không cần nhắc tới, ngươi nên vội cái gì liền vội nếu là cảm giác thân thể không thoải mái phải hảo hảo nghỉ ngơi, còn có cha rõ mộ lưu khinh cũng không cần, chấm phái người đi điều tra, ngươi liền nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Mộ nhẹ nam thấy phụ hoàng như thế kiên định, liền biết ở giao lưu đi xuống không gì ý nghĩa, chuyện này giống như liền phải đoạn ở chỗ này, chính là chính mình không cam lòng, nghe phụ hoàng ý tứ, mộ lưu khinh cứ như vậy thoát tội, không được, nếu là phụ hoàng không đồng ý. Như vậy chính mình cũng muốn tiếp tục đi xuống cha, định không thể làm mộ lưu khinh hảo quá, nếu không, như thế nào không làm thất vọng các tướng sĩ chịu thương lưu huyết, chính mình nhất định phải làm hắn thiện ác có báo. Phu Hoàng, Nhi Thần đã biết, cũng không mặt khác sự, kêu Nhi Thần trước tiên lui đi xuống. Mộ nhẹ nam tính toán rời đi nơi này, ở thương định mặt khác đối sách tới đối đại biên cương cấu kết người. Trạng vạng thập phần, thuộc Phi đang ở Kim Phượng trong cung dùng nữa chỉ nghe Ngọc Nhi tiến vào nói, nương nương. Bên người hoàng thượng hỷ công công truyền đến tin tức, nói hôm nay hoàng thượng cả ngày cũng không từng đi mặt khác nương nương nơi đó, còn nói hôm nay ra Tĩnh vương đi ngự thư phòng, chờ lệnh phái hắn tiến đến điều tra biên cương phản loạn sự cùng với cấu kết người. Thục Phi nghe đến đó, cho rằng chính mình nghe lầm, liền làm Ngọc Nhi lặp lại một lần, cái gì, mộ nhẹ nam cái kia ngu xuẩn, thế nhưng chờ lệnh hoàng thượng phái hắn đi điều tra biên cương việc, nói, cụ thể hoàng thượng như thế nào nói, hỷ công công chính là nói, nương nương, không nên gấp gáp Nghe Hỉ Công công ý tứ, hoàng thượng vẫn chưa đáp ứng ra Tĩnh Vương, hoàng thượng còn làm hắn từ bỏ cha rõ biên cương phản loạn sự đâu. Nương nương chớ có lo lắng, nghe Hỉ Công công nói, ra Tĩnh Vương thế nhưng nói việc này cùng Thạch Tương Vương có quan hệ, cũng nói là Thạch Tương Vương sau lưng phá rối. Thục Phi chỉ cảm thấy chính mình không thể ngồi chờ chết, liền phân phó Ngọc Nhi, "Được, mau chút tùy ta tiến đến Ngự thư phòng, nhìn xem lúc này hoàng thượng trạng huống như thế nào, bổn cung định không thể làm mộ nhẹ nam thực hiện được." Nói Thục Phi bữa tối cũng không cần Sửa sang lại một chút ăn mặc, liền vội gấp hướng ngự thư phòng chạy đến, mới ra kim vợ cung, thuộc phi thấy như vậy tùy tiện tiến đến chỉ biết khiến cho hoàng thượng hoài nghi. Liền phân phó Ngọc Nhi nói, ngươi mau chút đi ngự thiện phòng trung, nhìn xem hay không có tổ yến hoặc là điểm tâm đi lấy một chút, buồn cung ở ngự thư phòng cửa chờ ngươi, đi đi mau hồi. Mộ chấn vũ ở ngự thư phòng trung lẳng lặng ngồi, hắn biết lần này biên cương phản loạn là mộ lưu khinh phá dối, chính là mộ lưu khinh dù sao cũng là con vợ cả. Chính mình cũng chỉ hảo mở một con mắt nhắm một con mắt, đang lo lắng nhập thần. Thục Phi mới vừa rào bước tiến lên ngự thư phòng, liền cô ý ái muội nói thanh, Hoàng thượng, đây là tại đây tưởng cái gì đâu, tưởng như vậy nhập thần, liền thần tiếp tiến vào cũng không biết, hử, Hoàng thượng chẳng lẽ là tưởng mặt khác nữ tử. Ai Phi, thật sẽ nói giỡn, châm trừ bỏ tưởng Ai Phi, chính là tưởng Ái Phi, Ái Phi đêm nay tới nơi này làm cái gì, chấm đã dùng qua cơm tối, chớ có lo lắng nói mộ chấn vũ liền đem thuộc phi ôm vào trong ngực hoàng thượng thật chán ghét mau phóng thần thiếp xuống dưới thần thiếp cho ngươi chuẩn bị tổ yến giúp ngươi để thần tỉnh não ngươi mau chút uống điểm đúng rồi hoàng thượng thần thiếp nghe nói vừa rồi nhẹ nam tới nơi này thần thiếp thật lâu không thấy nhẹ nam thật là tưởng hân a mộ chấn vũ nhìn phía thuộc phi ái phi tin tức thật là linh thông hoàng nhi phỏng chừng như vậy mới vừa trừ bỏ cung may mắn vừa rồi chấm không có đáp ứng nhẹ nam đi biên cương điều tra biên cương cấu kết người Nếu không ái Phi lại tự trách mình lạc, biên cương ra cái gì sự, không phải đã bình định rồi sao? Thục Phi cô ý nói, mộ chấn vũ vẫn chưa nghĩ nhiều, đúng sự thật báo cho Thục Phi, chỉ là đem hoài nghi mộ lưu khinh người cô ý nói thành mộ nhẹ nam, nhẹ nam hoài nghi lần này biên cương phản loạn là lưu nhẹ quan kết quân địch tạo thành, tính toán tự mình tìm ra cấu kết người. Thục Phi nghe đến đó, bận rộn lo lắng nói, Hoàng thượng, nhẹ nam lời nói không nhất định vì thật, thần thiếp cho rằng lưu nhẹ sẽ không làm như thế sự. Lưu nhẹ kia hài tử tính cách tùy ngươi, trầm ổn, không có khả năng làm ra như vậy dẻm pha, tất nhiên là trùng hợp, có người hãm hại lưu nhẹ, khẳng định cùng lưu nhẹ không có bất luận cái gì quan hệ, vọng hoàng thượng nắm rõ. chương 327 tra gia Thái Y để. Sở giao tử cùng lâm đạc tách ra sau, liền trở về vương phủ, nàng tuy rằng là tức giận, nhưng nàng hiện tại cũng đã không chỗ để đi. Sở giao vừa mới chạy ra đi mộ khinh nam liền đi tới vân hàn yên phía sau. Nàng nói đều là thật vậy chăng? Bọn họ nói đều là thật vậy chăng? Vân Hàn Yên nhàn nhạt hỏi. Cái gì thiệt hay giả? Chúng ta mau đi ăn cơm đi. Mộ khinh nam lôi kéo Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. Trên bàn cơm Vân Hàn Yên không an phận ở mộ khinh nam trong lòng ngược dây rủa. Sở giao cùng cái kia nha hoàn nói đều là thật vậy chăng? Thật sự có mấy lần ngươi cũng chưa ăn cơm liền thượng chiều sao? Vân Hàn Yên nhìn mộ khinh nam vẻ mặt nghiêm túc nói. Có phải hay không có cái gì quan hệ đâu? Vì ngươi ta vô luận như thế nào đều là nguyện ý Mộ khinh nam nói, lúc này Vân Hàn Yên trong lòng đối mộ khinh nam ái tựa hồ càng trọng. Mà bên này kiêm ngữ mẫu thân cũng cha ra năm đó Thái y yề, tuy rằng từ giữa có rất nhiều trở ngại, nhưng cuối cùng đều hóa giải. Hiện tại rốt cuộc cha ra năm đó cấp cảnh yên hoàng sau cùng Thục Phi đỡ để Thái y yề, tin tưởng chân tướng không lâu lúc sau liền sẽ đại bạch. Cứ như vậy qua một ngày. Hôm sau, sở giao nén giận dùng xong đồ ăn sáng, liền giống hôm qua giống nhau lang thang không có mục tiêu ở trên phố dạo bởi vì nàng thật sự là không nghĩ nhìn đến Mộ Khinh Nam cùng Vân Hàn Yên hai người ân ái bộ dạng, như vậy ở trong mắt nàng thật sự là quá chói mắt. Vẫn luôn giám thị Vương phủ Lâm Đạc thấy Sở giao một người ra Vương phủ, nghĩ thẩm này nhất định là một cái tìm hiểu Vương phủ tin tức cơ hội tốt. "Sở cô nương, thật là ngươi a?" Lâm Đạc vẻ mặt kinh ngạc nói. "A? Lâm công tử là ngươi a? Hảo xảo." Sở Dao dầu rì không vui nói. "Lại phát sinh cái gì sự sao? Có không cùng ta nói một chút?" Có lẽ ta còn có thể thế ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc đâu. Lâm Đạc nhàn nhạt nói. Lâm Đạc cảm thấy này thật là một cái đánh vào vương phủ cơ hội tốt. Nếu bằng nữ nhân này là có thể vướng ngã mộ khinh năm nói. Kia này quả thực là trời cao ban cho hắn cơ hội tốt. Còn không phải cái kia vương phi. Đều là bởi vì nàng vương gia mới không chịu nhiều xem ta liếc mắt một cái. Hơn nữa nghe hạ nhân nói vương gia cuộc đời này cũng chỉ cưới nàng một nữ nhân đâu. Nàng bằng cái gì nha. Sở giao tức giận bất bình nói. Sở giao tuy rằng cũng hướng tới nàng người trong lòng cuộc đời này chỉ yêu thương nàng một nữ nhân, nhưng là nữ nhân luôn là ích kỷ, loại chuyện này đặt ở nàng trên người nàng thích nghe ngóng, nhưng là chuyện này đặt ở nàng người trong lòng cùng một nữ nhân khác trên người, ở nàng trong mắt liền tuyệt đối không được. Kia nếu thích liền lớn mật đuổi theo A, nam nhân tam thê tứ thiếp vốn chính là bình thường sự, nàng nếu là vương gia nữ nhân nên vì vương gia suy nghĩ, huống hồ nàng căn bản vô pháp trở ngại vương gia thích thượng nữ nhân khác, cũng vô pháp ngăn cản vương gia n Hú hồ hiện tại cái nào nam nhân không có cái tam thê tứ thiếp a Lâm Đạc nhàn nhạt nói, tựa hồ là ở bên vực kẻ yếu bộ dáng. Sở giao lúc này đã bị Lâm Đạc nói hướng hôn đầu óc, nàng trong lòng liền cho rằng vương gia nhất định thích chính mình, mà cái kia vương phi là nàng chướng ngại vật, nàng nhất định phải dịch khai này chướng ngại vật. Nhưng nàng lại đã quên là mộ khinh nam chủ động đưa ra không nạp thiếp chỉ có Vân Hàn Yên một cái thế tử. Sở giao bị trước mắt biểu tượng cùng Lâm Đạc nói che mắt hai mắt, một hồi phủ sau liền thẳng đến Vân Hàn Yên sân đi đến. Trên đường hạ nhân đều bị sở giao này cổ khí thế cấp kinh tới rồi, bọn họ đều ở khe khẽ nói nhỏ thảo luận, sở giao như vậy có phải hay không muốn cùng Vân Hàn Yên đánh nhau à? Gió thu đưa sảng, lúc này Vân Hàn Yên đang ở hoa viên cùng Ca cùng Sứ Men Xanh ngắm hoa, năm nay cúc hoa khai phá lệ hảo, cho nên Vân Hàn Yên loại này không quá thích cúc hoa người đều nhịn không được tới xem xét. Sở giao đến Vân Hàn Yên trong viện, thấy Vân Hàn Yên không ở trong sân. Trải qua một phen hỏi thăm mới biết được Vân Hàn Yên cùng nàng kia hai cái nha hoàn đi hoa viên ngắm hoa. Vân Hàn Yên ngươi cái này ghích kỷ nữ nhân. Nơi xa truyền đến từng đợt tiếng quát áo. Vân Hàn Yên vừa nhấc mắt mới nhìn đến nơi xa đang ở kêu gạo sở giao. Mấy ngày trước đây nàng còn cảm thấy sở giao bất quá là một cái ái mộ mộ khinh nam nữ nhân mà thôi. Đã nhiều ngày nàng mới phát hiện sở giao vốn chính là một cái đầu góc đơn giản người đàn bà đánh đá. Nàng ở mộ khinh nam trước mặt trang thập phần dịu dàng. Mà ở chính mình trước mặt liền bắt đầu hoàn toàn bại lộ bản tính Người tìm ta cái gì sự Vân Hàn Yên sở sở trên tay hoa dương mắt nhàn nhạt nói Sở giao trong lúc nhất thời cũng bị Vân Hàn Yên khí thế cấp chấn trụ Đây là nàng lần đầu tiên ở một nữ nhân trên người nhìn đến loại này khí thế Loại này khí thế giống như là lâu cư thượng vị giả cảm giác Cái loại này không giận tự vi làm người sợ hãi cảm giác Lúc này sở giao cũng không rảnh lo cái gì khí thế không khí thế Nàng chỉ nghĩ chạy nhanh đem trong lòng nghẹn hồi lâu nói cấp Vân Hàn Yên. Vân Hàn Yên, ngươi căn bản là không xứng với Vương gia. Sở giao đi vào Vân Hàn Yên trước mặt chỉ vào Vân Hàn Yên cái mũi nói. Lớn mật, Vương Phi tên húy Há là ngươi tưởng nói liền nói. Ngươi đối nương nương ngôn ngữ bất kính càng là tội thêm nhất đẳng. Sứ men xanh tre ở Vân Hàn Yên trước mặt nói. Không có việc gì, sứ men xanh, ngươi làm hắn nói, ta muốn nhìn ta là như thế nào không xứng với mộ khinh nam. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. Ngươi chính là không xứng với vương gia, vương gia tam thế tứ thiếp vốn chính là bình thường sự, mà ngươi cái này tiện nữ nhân cư nhiên mê hoặc vương gia chỉ cưới ngươi một nữ nhân, này như thế nào khả năng? Đều là ngươi, đều là ngươi mê hoặc vương gia, làm hắn quỷ mê tâm hồn. Sở giao kích động nói. Nga! Vậy ngươi không ngại đi hỏi một chút vương gia, ngươi hỏi một chút hắn là ta mê hoặc hắn làm hắn không nạp thiếp vẫn là hắn chủ động cùng ta nói cuộc đời này chỉ có ta một nữ nhân. Vân Hàn Yên Vân Đạm Phong Kinh nói. Phảng phất chuyện này cùng nàng không hề quan hệ giống nhau. Không, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi mê hoặc vương gia. Sở giao có chút phát cùng nói, lúc này nàng tâm đã bị che mắt, rốt cuộc nghe không vào bất luận cái gì lời nói, nàng hiện tại chính là nhận định mộ khinh nam thích nàng, nhưng là bởi vì Vân Hàn Yên không thể cưới nàng. Đều là bởi vì ngươi vương gia mới không thể cưới ta, đều là bởi vì ngươi vương gia mới không nhiều lắm xem ta liếc mắt một cái, đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi. Sở Giao điên cuồng nhào hướng Vân Hàn Yên. Mà nàng công kích bị Vân Hàn Yên xảo diệu cấp né tránh, sở giao không cam lòng lại lần nữa nhào hướng Vân Hàn Yên, mà này đó đều bị Vân Hàn Yên nhất nhất hóa giải. Nhưng sở giao vẫn luôn không cam lòng liền năm lần bảy lượt tiến tiến công, thậm chí nàng còn muốn dùng châm quát hoa Vân Hàn Yên mặt, trải qua sở giao năm lần bảy lượt vĩnh viễn tiến công sau, Vân Hàn Yên rốt cuộc chịu không nổi một chân đá vào sở giao trên bụng, đem sở giao một chân đá đến trên mặt đất. Mà lúc này Mộ Khinh Nam vừa lúc trải qua, Các ngươi ở làm cái gì? Mộ khinh nam không vui nói. Còn không phải ngươi chọc đến hoa Vân Hàn Yên trong lòng nghĩ. Vương gia, vừa rồi ta mới vừa hồi phủ. Vương Phi nhìn thấy ta dễ bể ta nói làm ta ly Vương gia xa một chút. Không cần tiếp cận Vương gia. Nói ta không xứng với Vương gia. Ô ô. Sở dao hoa lê dính hạt mưa khóc lóc. Lúc này Vân Hàn Yên ở trong lòng cảm thán. Này thật là cái thực lực phái A. Là cái dạng này sao? Ngươi như vậy là thật có chút quá mức. Mộ khinh nam nhìn Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. Lúc này hắn trong lòng là hy vọng, hắn hy vọng Vân Hàn Yên vì hắn mà ghen. Cái gì? Ngươi không tin ta sao? Vân Hàn Yên dương mắt hỏi. Ô ô vương gia ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a. Sở giao khóc lóc nói. Mà lúc này Vân Hàn Yên căn bất chấp mặt khác, trong lòng chỉ nghĩ một sự kiện đó chính là mộ khinh nam không tin nàng. Hắn vì nữ nhân này mà không tin chính mình, mà dễ dàng mà tin đang ngồi ở trên mặt đất khóc thút thít nữ nhân. Lúc này Vân Hàn Yên dần dần mà đối mộ khinh nam sinh ra hiểu lầm. chương 328 sinh ra hiểu lầm. Vân Hàn Yên không để ý đến mộ khinh nam, dưới sự tức giận nàng liền xem cũng không hề xem mộ khinh nam liếc mắt một cái. Xoay người trở về sân. Mà thấy chính mình như kế thực hiện được sở giao trong lòng thật là cao hứng, nghĩ thầm có lẽ không phải lúc sau chính mình liền sẽ trở thành này vương phủ tân chủ nhân. Khi đó xem này Vân Hàn Yên còn như thế nào ở chính mình trước mặt kiêu ngạo. Vương ra... Ngươi nhất định phải thay ta làm chủ A. Sở giao khóc lóc nói. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Mộ khinh nam lưu lại những lời này sau, liền không hề xem ngồi dưới đất khóc sở giao, lập tức đi hướng chính mình sân. Mộ khinh nam muốn định trở lại trong viện cùng Vân Hàn Yên giải thích, bởi vì Vân Hàn Yên vừa rồi tựa hồ có cái gì hiểu lầm. Chính là đương hắn trở lại sân khi, mới phát giác Vân Hàn Yên đã không ở trong phòng. Nghe bọn hạ nhân nói nàng là đi trịnh ma ma nơi đó mà chính mình cũng không hảo quấy rầy các nàng cho nên đành phải đi thư phòng tiếp tục phê duyệt công văn. Vân Hàng Yên dưới sự tức giận, vốn định hướng chính mình trong viện đi đến. Nửa đường thượng nàng vẫn luôn nghĩ hôm nay đã phát sinh hết thảy, mộ khinh nam tự bọn họ hai người ở bên nhau liền chưa bao giờ đối chính mình nói qua một câu lời nói nặng. Hôm nay sở giao nói kia phiên lời nói cùng mộ khinh nam đối chính mình nói lời nói nặng đan chéo ở bên nhau, làm Vân Hàng Yên thật là đau đầu. Nàng không dám xác định hay không này hai người thật là tình đầu ý hợp. Mà Mộ Khinh Nam lại gần bởi vì đối chính mình hứa hẹn mà vô pháp cùng sở giao ở bên nhau. Nữ nhân sức tưởng tượng thường thường là lợi hại nhất, Vân Hàn Yên đem sở hữu khả năng đều nghĩ tới. Càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng hỏng mất. Trong cơn tức giận, Vân Hàn Yên cảm thấy hẳn là đi trên đường giải sầu. Mà đi đến Trịnh Ma Ma sân khi vừa lúc gặp Trịnh Ma Ma ở trong sân tàn bộ, Vân Hàn Yên liền nghĩ thừa dịp hôm nay hướng Trịnh Ma Ma hỏi một câu cảnh yên hoàng sau chuyện quá khứ, miễn cho quá mấy ngày lại đã quên. Này cũng không trách Vân Hàng Yên quên, thật là này trịnh ma ma quá thâm nhập lệ ra. Vân Hàng Yên bận tâm trịnh ma ma tuổi lớn duyên cớ, mỗi ngày một ngày tam cơm đều đưa đến trịnh ma ma trong viện. Trịnh ma ma đi vào trong phủ như thế thời gian dài, chưa từng nhìn thấy nàng ra quá chính mình sân. Trịnh ma ma, ta tới xem ngươi. Vân Hàng Yên cường bài trừ một tia mỉm cười nói. Lao nô tham kiến vương phi. Trịnh ma ma cung kính nói. Trịnh ma ma, ngươi không cần đa lễ, chúng ta vào nhà nói đi. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói, chính ma ma cùng Vân Hàn Yên cùng vào phòng, cái này nhà ở cơ hồ cùng kính quốc chùa bố cục đều là giống nhau, giản lược đơn giản mà lại ngũ tặng đều toàn cái gì cũng không thiếu. Không biết vương phi nương nương hôm nay lại có chuyện gì tới hỏi lão nô, lão nô nếu biết chắc chắn nhất nhất giải đáp. Chính ma ma nhàn nhạt nói, ta hôm nay tưởng hướng ma ma ngài hỏi một chút cảnh yên hoàng sau chuyện quá khứ. Vân Hàn Yên nhàn nhạt hỏi, lúc này Vân Hàn Yên nội tâm là tò mò. Nàng tò mò đến tuột cùng là cái dạng gì một nữ tử, có thể được đến đương kim hoàng đế mộ chấn vũ chuyên sủng. Hơn nữa nàng liền tính đã qua đời như thế nhiều năm vẫn như cũ đối hiện tại hoàng đế tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đây cũng là mộ lưu khinh phạm quá như vậy nhiều lần sai lầm vẫn như cũ không có đã chịu trừng phạt nguyên nhân. Cái này cảnh yên hoàng sau hiện tại ở vân hàn yên ân trong mắt đã là chuyển kỳ nữ tử tồn tại, có thể một người được đến chuyên sủng, có thể được đến hoàng đế toàn bộ ái có thể sau khi chết như thế nhiều năm vẫn như cũ có chút cực đại lực ảnh hưởng, Vân Hàn Yên càng ngày càng tò mò nữ tử này đã trải qua. Hoàng hậu nương nương là một cái cực mị nữ tử, nàng cùng Hoàng thượng Thanh Mai chúc mã hai nhỏ vô tư, bọn họ hai người vốn là trời đất tạo nên một đôi, nghe hà. Sau nửa canh giờ, chính ma ma rốt cuộc đem Vân Hàn Yên hỏi sở hữu vấn đề nhất nhất giải đáp, mà lúc này Vân Hàn Yên càng thêm cảm khái lên, một cái hoàng đế có thể vì ô hiếm nữ nhân làm ra như vậy sự. Thật đúng là chính là có thể cảm động trời cao a mama cảnh yên hoàng sau trông như thế nào à? Tuy rằng ngươi nói nàng lớn lên cực mỹ nhưng là là loại nào mỹ đâu? Vân Hàn Yên nhàn nhặt hỏi. Lại nói tiếp nhìn kỹ vương phi nương nương lớn lên còn có vài phần giống hoàng hậu nương nương đâu? Hơn nữa này quật cường tính cách cũng là cực giống. Chắc không được nô tỉ thấy ngươi luôn có một loại quen thuộc cảm giác. Nguyên lai like là ngài lớn lên cùng hoàng hậu nương nương là thật có vài phần giống nhau. Chính ma ma cười nói. Mà lúc này Vân Hàn Yên căn bản nghe không vào trịnh ma ma nói cái gì, nàng chỉ nhớ rõ lao ma ma nói nàng giống đã qua đời cảnh yên hoàng sau trách không được mộ khinh nam trước vài lần nhìn thấy chính mình khi có chút kinh ngạc, trách không được à, trách không được. Nguyên lai like mộ khinh nam cùng chính mình ở bên nhau, không phải bởi vì hắn ái nàng, mà là bởi vì chính mình lớn lên giống đã qua đời cảnh yên hoàng sau kia chính mình lại xem như cái gì? Chẳng lẽ là cảnh yên hoàng sau một cái thay thế phẩm? Nguyên lai like là như thế này, nguyên lai like lại là như vậy. Thật là buồn cười đến cực điểm A, lúc này Vân Hàn Yên tựa hồ đối mộ khinh nam hiểu lầm rất sâu chút. Vân Hàn Yên trong lòng thật sự phiền muộn, liền mang theo sứ men xanh cùng mấy cái cùng đi trên đường. Trên đường lui tới đám người chẳng những không có làm Vân Hàn Yên tâm tình biến hảo hơn nữa làm Vân Hàn Yên tâm tình càng thêm phiền muộn đi lên. Vân Hàn Yên lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường, giống một khối cái sắc không hồn giống nhau. Nàng phía trước cho rằng không có mộ khinh nam nàng còn có thể sống, cho rằng không có mộ khinh nam nàng sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà hôm nay nàng mới biết được nàng đến tuột cùng đối mộ khinh nam, đến tuột cùng để ý tới rồi cái gì trình độ. Hiện tại nàng đối mộ khinh nam hiểu lầm dần dần gia tăng, nay không chỉ có là mộ khinh nam ở chính mình trong lòng hình tượng đại suy giảm, hơn nữa nàng chính mình trong lòng cũng thập phần không dễ chịu. Vân Hàng Yên đi ở trên đường mới biết được, chính mình trừ bỏ vương phủ đã không có có thể đi địa phương. Mà nơi đó hiện tại đã không biết có phải hay không vẫn là chính mình nguyên lai like cái kia ra. Vân Hàng Yên đi ở trên đường. Mặt sau sứ men xanh cùng Ly ca đều gắt gao đi theo nàng, sợ nàng ra điểm cái gì sự. Vương Phi, ngươi xem nhà này trang sức cửa hàng hình như là mới vừa khai, không đi chúng ta đi xem. Ly ca cực lực muốn rời đi Vân Hàng Yên lực chú ý làm nàng vui vẻ một chút, nàng nhìn cái dạng này Vân Hàng Yên trong lòng Phi thường không dễ chịu, vì cái gì người tốt tổng muốn nhận hết chắc chờ đâu. Phía trước Vương ra xuất trinh khi Vân Hàng Yên ở kinh thành từng bước cẩn thận, nhẫn nhục phụ trọng nhận được khổ có thể nghĩ, mà lúc này Vương ra đã trở lại. Các nàng cho rằng sẽ biến tốt, nhưng không nghĩ tới vương gia vừa trở về mấy ngày liền ra việc này. Các nàng thật sự thế Vân Hàn Yên bên vực kẻ yếu. Hảo A. Vân Hàn Yên cực lực bài trừ một cái tươi cười, cái này làm cho phía sau hai người xem thập phần đau lòng. Vân Hàn Yên cùng sứ men xanh Ly ca hai người vào trang sức cửa hàng, đi dạo một vòng sau Vân Hàn Yên phát hiện thật sự nhất không nổi hứng thú, liền ra trang sức cửa hàng. Ly ca thấy Vân Hàn Yên khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình có chút không thích hợp, Nàng biết được đây là bởi vì ngày gần đây xuất hiện ở vương phủ cái kia khách không ngợi mà đến, chính là lại không biết nên như thế nào an ủi Vân Hàng Yên. Sứ men xanh ở một bên cũng cảm nhận được này áp lực bầu không khí, chỉ phải âm thầm thở dài một hơi, vãn khẩn Vân Hàng Yên. Vân Hàng Yên sáng tỏ sứ men xanh ly ca hai người lại vì nàng lo lắng, liền cường tự hành ra một bộ quật cường bộ dáng, khỏe miệng miễn cưỡng xả ra một mặt ý cười. Chương 329 hiểu lầm gia tăng. Vân Hàng Yên thấy vậy mà đang cùng mộ dư trấn phủ đệ gần liền đi mộ giữ trấn trong phủ. Nô tài tham kiến ra tinh Vương Phi. Mộ giữ trấn trong phủ quản gia cung kính nói. Phiên thoái quản gia đi cùng thập hoàng tử thông báo một tiếng, nói là ta hôm nay tới trong phủ người xem. Vân Hàng Yên đối quản gia nhàn nhạt nói. Là, thỉnh Vương Phi trước tiên ở ngoài cửa chờ một lát, nô tài này liền đi thông báo. Quản gia cung kính nói, đứng dậy liền hướng trong viện đi đến. Ước chừng một nén nhang sau quản gia vội vàng tiến đến. Cho mời vương phi nương nương rời bước, chủ tử nói ở thư phòng chờ ngài. Quản gia thở hồn hển nói, có thể thấy được hắn này một đường chạy có bao nhiêu mau. Vân Hàn Yên đoàn người ở quản gia dẫn dắt hạ tới mộ giữ chấn thư phòng. Yên nhi, ngươi tới rồi. Mộ giữ chấn ở cửa thư phòng khẩu nói. Đúng vậy, ta hôm nay nhàn tới không có việc gì liền tới ngươi nơi này ngồi ngồi xuống. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói, nàng không muốn đem loại sự tình này nói cho mộ giữ chấn, bởi vì ở nàng trong mắt mộ dữ chấn chỉ là một cái hài tử Nếu đổi làm thành Đỗ lăng bắc kia nàng nhất định phải đem nàng sở hữu ủy khuất đều nhất nhất nói cho hán. Lúc này vương phủ. Sở giao biết được Vân Hàn Yên đã ly phủ tin tức sau trong lòng thật là cao hứng. Nàng cảm thấy chính mình cơ hội liền phải đã đến. Nếu lúc này đây nhất cử thành công nói, nàng về sau là có thể trở thành cái này gia tĩnh vương phủ nữ chủ nhân. Khi đó liền tính Vân Hàn Yên lại như thế nào giống nhau sẽ bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân. Lúc này sở giao đã bị che lại tâm, nàng trong lòng hiện tại đã tin tưởng vững chắc. Tin tưởng vững chắc mộ khinh nam nhất định cũng đối nàng có cảm giác, bằng không phía trước vì cái gì phải làm chính mình mặt chất vấn cái kia vân hàn yên, còn đem người cấp khí chạy. Sở giao tự mình ngao một nồi nước muốn cấp mộ khinh nam đưa qua đi, sau lại mới đến biết được mộ khinh nam ở thư phòng, nàng liền bưng canh chung một đường thật cẩn thận đem canh đoan tới rồi mộ khinh nam thư phòng. Đang lúc nàng muốn đi vào sân khi bị một cái nam tử ngăn cản bước chân. Cô nương xin dừng bước, nơi này là vương phủ trọng địa người không liên quan không được đi vào. Trung phong nghiêm túc nói, ngươi là ai? Mau cho ta tránh ra. Sở giao lớn tiếng đến nói, nói xong liền muốn đem Trung phong đẩy ra, nhưng nghề hà Trung phong sức lực quá lớn, nàng không không chỉ có không có thành công tiến sân còn bị Trung phong đẩy đến lui về phía sau vài bước. Ta là vương gia thị vệ, phụ trách bảo hộ vương gia cùng vương phi an toàn. Trung phong nhàn nhạt nói, vậy ngươi vì cái gì không cho ta tiến? Sở giao khó hiểu hỏi.